chương hai ta không dám chương hai ta không dám tối nay chú định không người ngủ càng ngày càng nhiều người tới xem sao giới lại l i ệ u nhiên mộ cho nhị ra mộ cho trần huyền sách lương tiểu đao trung lương mạc thanh hoan thậm chí liền ngay cả có thánh đô từ tam thánh trai chạy tới mọi người tại thương nghị có muốn đi lên hay không nhìn một chút tối thiểu hỏi một chút tình huống cũng là tốt nhưng lập tức liền bị thôi nhai tư bác bỏ cái này bên trong đứng ngũ cảnh tông sư không có hai mươi cũng có mười cái muốn biết l ý huyền một tình trạng dễ như chở bàn tay cái kêu bên trong còn cần đi lên xem một chút hắn tại cùng lý hưu chỉ có lý hưu có thể vào lúc này đi lên lý huyền một thân bên cạnh chỉ là từ thanh sơn đến trường an thành cho dù là tốc độ lại nhanh cũng cần mấy ngày tối nay nhất định là không có kết quả xuất hiện phân phó tối nay tuần phóng doanh nhiều chú ý một chút thôi nai t ư n g h i ê n g đầu đối lý an chi nhẹ gật đầu nhẹ nói lý an chi khẽ vớt c ằ m lập tức phân phó xuống dưới trận mưa này đã là dần dần ngừng trên đường tuyết động bị nước mưa hòa tan mang theo nhàn nhạt, nhạt màu đỏ sẫm tối nay có chút rét lạnh tuyết động tại hòa tan về sau càng là có hản ý lộ ra nhất là lên đỉnh đầu ba lượt mặt trăng làm nổi bật dưới nhiệt độ phảng phất là hạ xuống rất nhiều một cỗ khí tức như có như không từ cao không phía trên h i ệ n hiện một chút ngũ cảnh tông sư đều là ngẩng đầu nhìn qua trần lạc lông mày thì là chậm rãi gian ra thời khắc này nhân gian trên trời vẫn như c ũ còn tồn tại lấy một đầu nhàn nhạt bạch tuyến kia là lúc trước trần lạc tại nam hải chém giết tuyệt thiên tôn chủ thời điểm dấu vết lưu lại bây giờ còn chưa từng tàn đi mọi người ngẩng đầu nhìn lại tại ba lượt dưới mặt trăng bình tĩnh không gian phía trên đ ỗ n g nhiên là vỡ ra một cái khe ngay sau đó h ư không vỡ vụn mà ra một người từ trong đó đi ra bách quan thấy đều là hơi xứng sở sau đó vội vàng hành lễ cho dù là trần lạc cùng mộ cho nhị ra mấy người cũng là không mình hành lễ tại hư vô không gian ở trong đi ra người là tiêu bạc như trong tay của hắn nâng tiết hồng y vỉa thi thể mặt không biểu tình từ không trung chậm rãi rơi xuống ở sau lưng hắn lý lưu cùng trần chi mặc còn có bất giới nâng đường hoàng thân thể đi theo mà ra từ thanh sơn đến trường an thành đơn thuần đi đường lời nói nhất nhanh cũng cần mấy ngày nhưng là tiêu bạc như xuất hiện sau cảnh lớn vật phá vỡ không gian chỉ cần sát na thời gian thôi tiêu tiên sinh trần lạc ngồi thẳng lên ánh mắt ở trong mang theo vẻ tôn kính dù là hắn hôm nay đã là đứng tại ngũ cảnh đình phong phóng nhãn thiên hạ ít có đối thủ hắn vẫn như cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm tiêu bạc như ánh mắt mọi người đều là bỏ vào đường hoàng cùng tiết hồng y gì hai người thi thể phía trên sau đó đồng thời q u ỳ xuống triều đình bách quan c à n g là khóc ròng ròng tuy nói là sớm có đ á n trước nhưng khi chân chính nhìn thấy một màn này thời điểm vẫn là không nhịn được b u ồ n từ đó tới hai người kia đại biểu đại đường huy hoàng nhất đại biểu đại đường không thể phá vỡ lực lượng đông nhiên bỏ mình mà lại không có bất kỳ cái gì báo hiệu có thể nói là để vô số người đều không kịp phản ứng thực tế là quá mức đột nhiên một chút tiêu bạc như nhẹ gật đầu tại năm đó đường quốc t h ư thiên cuốn lên tiết hồng y cao xếp thứ nhất tiêu bạc như theo sát phía sau nhưng hai người chưa hề giao thủ qua một tây đao một thanh kiếm đến tột cùng ai mạnh ai yếu từ nay về sau liền không còn có một cái định luận đi về phía tây m g t mươi dặm truy sát tiêu bạc như vốn định đi lang yên cắp cùng tiết hồng y tỉ thí một trận chỉ là về sau tại trần lưu thành có cảm giác vượt qua ngũ cảnh bình cảnh phá vỡ thiên đạo r à n g buộc từ đó đặt chân sáu cảnh cũng liền không còn có cơ hội lại nhiều lời nói lúc này đều là lộ ra tái nhuận bất lực tiêu bạc như đem tiết hồng y hìa đặt ở trên mặt đất lẳng lặng đứng tại một bên không nói một lời vị này tung h à n h tuyệt thế kiếm tiên lần thứ nhất như thế trầm mặc ít nói tâm tình của hắn không ai có thể trải nghiệm b ậ y hạ còn tại phía trên tôi nhai tư đưa tay đem đường hoàng tiếp nhận chậm rãi phóng tới tiết hồng y hìa bên cạnh thân sau đó đối lý hữu nói lý hữu nhẹ gật đầu hóa thành một đạo kiếm quan xuất hiện tại xem sao trên đài xem sao đài rất cao đứng ở phía trên rất có một loại vừa xem chúng sơn tiểu nhân cảm giác chỉ là giờ phút này lý huyền một thất ảnh lại chỉ cần vô tận tình liêu lý hưu nhìn lướt qua quanh mình đầy đất bầu rượu trong không khí liền có thể đã nghe đến gây mùi thịt kho tàu đao hương vị uống rượu ngon sao lý hưu đi đến xem sao đài biên giới ngồi xuống hai chân túi ở bên ngoài ghé mắt nhìn xem đầy người mùi rượu lý huyền một thuận miệng hỏi lý huyền một không nói gì chỉ là cầm trong tay bầu rượu đưa cho hắn sau đó mình xuất ra một cái mới mở ra bị miệng uống trên đầu của hắn phát quân đã là siêu siêu v ẹ vẹo tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống lý hưu tràn đầy uống một hớp lớn sau đó đem hoài ngọc quan bên ngoài phát sinh sự tỉnh từ đầu tới đôi cực kỳ kỹ càng nói một lần lý huyền một một mực tại lặng lặng nghe tay bên trong cầm bầu rượu lại là không còn có cầm l ê n q u a cặp kia đã sớm đỏ bừng vô cùng con ngươi cũng n h ị n không được nữa cả người khóc giống lên nhưng vẫn là cực lực đè nén thanh âm hai vai n h u n nhún có thể trở thành đại đường đế vương đương nhiên là một kiện đáng giá vô cùng tự hào sự tỉnh làm đến vị trí kia liền mang ý nghĩa vô luận làm chuyện gì đều muốn từ đại cục xuất phát hiệu lực bỏ qua tình cảm của mình làm ra thích hợp nhất sắc nhất tại đường quốc quyết định kia mới xứng với là một tên hợp cách đế vương lý huyền một đương nhiên là một tên rất tốt hoàng đế nhưng hắn đồng thời cũng là một vị rất chú trọng tình cảm đế vương giờ phút này ngồi tại xem sao trên đại khóc giống lại không chịu phát ra nửa điểm thanh nhầm hắn vẫn như cũ có quật cường của mình lý hưu uống một mục rượu nói khẽ cái này to lớn nhân g i a n phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng mảnh từng mảnh chờ mong ánh mắt vì một phương thế giới này chết quá nhiều người cho nên chúng ta không thể thua h ắ n t ự ư hồ là tại cùng lý huyền vừa nói lại t ự ư hồ là đang đối với mình tự lẩm bẩm chúng ta sẽ không thua chúng ta nhất định sẽ thắng tại cái này ngươi chết ta sống hai phe thế giới đấu đá phía dưới một vị lại một vị người dùng tính mạng của mình tại đen n h á n h trên đường chém vào ra một đầu độc thuộc về nhân gian q u a n minh thử phi đường hoàng tiết hồng y yể bọn hắn không phải trước hết nhất làm như vậy cũng tuyệt đối không phải là vị cuối cùng làm như vậy lý hưu chậm rãi đứng người lên đem rượu ấm tiện tay buông xuống đi thôi ngươi nên đi xuống xem một chút xem sao dưới này bách quan còn tại chờ trọng yếu nhất chính là đường hoàng cùng tiết hồng y y thi thể còn tại phía dưới lý huyền cùng nhau không có đứng dậy ngồi ở kêu bên trong trầm mặc thời gian rất lâu sớm tại tiêu bạc như xé mở không gian thời điểm hắn liền đã nhìn thấy bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đường hoàng thi thể lý hưu ta không dám trong mắt của hắn v ằ n vệ n tiêm máu giống như là một cái không dám đối mặt hải tử cũng không phải là một vị đế vương lý hưu nhìn xem hắn một đôi mắt cũng đi theo đỏ lên t r ư ơ n g ba về một chuyến thư viện t r ư ơ n g ba về một chuyến thư viện hai cha con này trước đó trung đụng cũng không vui sướng đường hoàng bế quan đem đ ạ i đường tất cả mọi chuyện đều vứt cho lý huyền một nhưng lại hết lần này tới lần khác bế quan cũng không yên t ĩ n h bế còn luôn luôn không còn che giấu đối với nhị hoàng tử lý văn tuyên thưởng thức để hoàng hậu cùng ngô vương phối hợp tề tần kéo thứ nhì cán đại kỳ để lý huyền cả một ngày bên trong trôi qua toàn thân khó chịu về sau lý văn tuyên bỏ mình hoàng hậu mưu phản thất bại lý huyền một tỏa ở trên hoàng vị đường hoàng đứng ở sau l ư n g hắn hai người ai cũng không nói gì một lần kia chính là vĩnh biệt gặp lại đã là âm dương l ư ỡ n g cách đại đường trên giới cử hành quốc tang đường hoàng vùi sâu vào hoàng lăng t i ế t hồng ý đi táng tại lang i ê n c á c cả nước bi thống người người đồ trắng cái k i a hoàng vị bên trên người luôn luôn sẽ liền được xưng là người cô đơn trước đó có lẽ còn không quá chuẩn xác nhưng từ nay về sau lý huyền một chính là chân chính người cô đơn cỏ thánh không có hồng phí đến nhìn ra thôi nhai tư tổn thương bệnh mở mấy vị thuốc không cách nào trị tật gốc từ nay về sau chỉ có thể không giờ khác nào không tại cùng chén thuốc làm bạn bất quá cũng may may mắn là mặc dù chị không hết nhưng bảo mệnh lại không có cái vấn đề lớn hơn gì đợi đến ngày sau thôi nhai t ư may mắn đặt chân ngũ cảnh tự nhiên mà vậy có thể khỏi hẳn tiêu bạc như đi trở lại võ đang sơn bên ngoài nhà cỏ bên trong trước khi đi đi lang yên các nhìn thoáng qua sau đó đi gọn gàng mà linh hoạt trần lạc cùng tô thanh vãn cùng thư viện giáo tập trở lại mai lĩnh mùa đông tiếp qua hai tháng liền muốn ăn tết năm sau lại là một năm mới thư viện đệ tử cũng tại đổi mới bên trong trung lương cùng lương tiểu đao lưu lại buổi tiếp lý hưu trần trì mặc mọi người thần phong cũng tại cái này bên trong thân là tiết hồng y gì trong miệng mình sau khi chết có thể chống lên thiên địa hai người một chồng trong mắt của hắn ôn nhuận tựa hồ là ít đi rất nhiều lý hưu không biết đây là từ lúc nào bắt đầu phát sinh biến hóa nhưng thật sự là hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được tấn phong chưa có trở về viện tử của mình kia cả vườn xuân ý bây giờ trần trụi tại trời đông bên trong giặt dao cùng tĩnh mịch đan vào một chỗ cũng không biết kết quả sau cùng sẽ là như thế nào thời gian vội vàng mà qua khoảng cách đường hoàng cùng tiết hồng y hẹ bỏ mình đã là quá khứ mười ngày thời gian. cái này mười ngày đến nay phát sinh rất nhiều chuyện tỉ như hoang châu liên minh tại khuynh thiên sách điện n g ụ c ti cùng tông môn dẫn đầu d ư ớ i xuyên qua lục biển đi tới võ đăng sở d ư ớ i còn có vô tận yêu vực cùng lục h ả i yêu linh liền ngay cả luôn luôn thân ở nhất phương đông thanh sơn kiếm tông cũng là không xa mười phẩy không không không giảm mà tới tất cả mọi người biết hiện tại đã là đến thời khắc quan trọng nhất tại lý lưu cùng trần chi mặc cùng tiểu hòa thượng bất giới tiến và o hoài ngọc quan về sau không lâu theo tử phi cùng nhau đi hướng trong vũ trụ chặn giết dương tiện vương thần liền trở về trong trận chiến ấy chuyện xảy ra cũng không rõ chi tiết nói một lần vương thần ngưng tụ nhân hoàng lực lượng trưởng trưởng từ viễn cổ thượng lưu dẫn tới phục hy nhập thể nhưng cuối cùng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của dương tiện dưới tuyệt cảnh tử phi lấy thân hóa kiếm trận cầm t ù dương tiện ba năm không được ra dương tiện vẫn không có chết nhưng cái này đã đầy đủ lý hưu tại hoàng cung ở trong đợi mười ngày hôm nay chuẩn bị rời đi tính đến tử phi lời nói nhân g i a n sáu cảnh cũng có được mười hai vị nhiều nhưng bây giờ tử phi bỏ mình viện trưởng v ẫ n lạc t i ế t hồng ý thì cũng đi theo chiến tử nhân g i a n sáu cảnh lớn vật cũng chỉ còn lại có chín người chín người này bên trong lý nhĩ một vị huyết y người một vị tiêu bạc như một vị vương thần một vị từ văn phú một vị phú tô một vị thanh sơn hai vị còn lại một người chính là hoài ngọc quan bên trên cùng lý nhị cùng thanh sơn hai vị lao tổ cùng nhau chiến đấu người kia cũng là thời đại thượng của một vị sáu cảnh l ớ n vật tên cứ gọi tô thần tiên giới vốn là có m ộ ư ơ i hai vị sáu cảnh l ớ n vật dương tiện bị cầm t ù cầu l o n g cùng cao hồng bị chém g i ế t bây giờ tương đương với cũng là chỉ còn lại có chín vị nếu như là chỉ từ về số lượng đến xem lời nói song phương đội hình là không có cao thấp chi phân nhân gian ngũ cảnh tông sư cộng lại không sai biệt lắm là tại hai năm trăm vị trái phải đây là đem hoài ngọc quan hư cảnh đã đại đường hoàng châu còn có yêu vực lục biện cùng thanh sơn toàn bộ chung vào một chỗ kết quả t i ê n giới ngũ cảnh tông sư số lượng muốn ở nhân gian bốn lần trở lên phỏng đoán cẩn thận tối thiểu nhất cũng có được hơn một mươi ngũ cảnh tông sư về phần du giã cảnh giới nhân gian nhiều hơn một chút không sai biệt lắm không đến ba trăm linh người t i ê n giới số lượng muốn càng nhiều tối thiểu là một triệu năm trở lên số lượng t r ê n l ệ n h có thể xưng khổng lồ bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác cũng may nhân gian tu sĩ chất lượng phổ biến muốn mạnh hơn không ít đại chiến mở ra kết quả còn còn chưa thể biết được mà lại bình thường chiến đấu tại sáu cảnh lớn vật sẽ không xuất thủ ngũ cảnh tông sư kiềm chế lẫn nhau tình hương dưới dù i ã tu sĩ liền trở thành lực lượng trung kiên bất quá đến loại này chân chính quyết định l ư ợ n g giới sinh tử tình hương dưới nhìn hay là ngũ cảnh tông sư cùng sáu cảnh lớn vật ở giữa chiến đấu kết quả dù i ã tu sĩ cố nhiên không yếu nhưng lại đã không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định ánh triều t a giải đ ầ y trường an thành lý hưu bọn người đứng tại trên tường thành đứng sóng vai ngắm nhìn xa xôi p h ư n hướng một loại nam nữ đứng chung một chỗ ý h ệ năm đó lần đầu quen biết bộ dáng lý nhất nam đã đến vo đăng sơn còn có tô tử du cùng diệp tù mọi người lương tiểu đao đưa tay tiếp nhận một vị tính tuyết lâu đệ tử đưa tới tin tức sau đó mở miệng nói ra trần Chi mặc thanh loan trung lương lương tiểu đao bất giới ánh nắng chiều đem mấy người cái bóng kéo thật dài trên mặt đất trải rộng ra thật xa tu hành con đường này chính là tràn ngập không xác định một khi đặt chân trong đó khó đảm bảo lúc nào liền sẽ xảy ra bất chắc ngoài ý muốn có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không không đến ta trước đó kỳ thật có thể cứu t i ế t hồng y hiể trên tường thành mọi người đắm chìm trong riêng phần mình cảm xúc bên trong tiểu hòa thượng bất g i i bỗng nhiên mở miệng nói một câu thanh em rất nhẹ để người nghe không rõ trong đó cảm xúc lý hưu ghé mắt nhìn về phía hắn vẫn chưa vội vã nói cái gì bởi vì hắn biết nếu như có thể cứu bất giới nhất định sẽ cứu đã lúc trước không có cứu vậy liền nhất định có nguyên nhân gì tồn tại chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc không chiếm được hồi phục c u n g đáp án tiểu hòa thượng nói xong câu đó về sau liền không lại mở miệng k h í p mắt nhìn xem dần dần càng ngày càng tiểu nhân mặt trời màu đỏ dư huy vẩy vào trên mặt của hắn bịt kín tầng một huyền liền d i ệ u bất giới cũng không phải là nhân loại hắn chính là ở kiếp trước khắp thiên hạ tất cả từ bi tập hợp thể hắn là khắp thiên hạ nhất quang minh mề mại nhất lực lượng lý hưu đưa tay sờ sờ đầu của h đi võ đăng sơn hiện tại xuất phát ngày mai bây giờ tuy nói đã là chạm vào tối nhưng bằng cho bọn hắn mượn năng lực đi đường ban đêm tự nhiên không có vấn đề gì nhưng lý lưu lại muốn ngày mai mới đi thế là lương tiểu đao hiếu kỳ hỏi vậy n g ư ờ i đêm nay đi cái kia bên trong lý lưu phi thân lướt xuống tường thành ánh mắt bỏ vào mai lĩnh nói thư viện chương bốn ba chuyện chương bốn ba chuyện đại hắc mã đã là ăn phiêu phì t h ể tròn hoàn toàn không có một điểm này g đi mười phẩy không không không giảm phong thái nghe thư viện đệ tử nói con ngựa này ngày thường bên trong liền nằm dưới tàn g tây áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng một bước cũng không nguyện ý chuyển một chút có thể nói là đem mình sống thành một cái đại gia hết lần này tới lần khác thư viện các đệ tử rất dính chiêu này cảm thấy rất có ý tứ ở vào tình thế như vậy đại hắc mã cảm thấy mình địa vị càng ngày càng cao chính là nhìn thấy thư viện giáo tập đều là trường tròng mắt hoành thượng hạ vài lần có không vừa mắt còn đánh lên hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi rất có một bộ thiên vương láo tử thứ nhất mình thứ nhì bộ dáng cũng may con hàng này còn không dám quên gốc biết được mình có thể lớn lối như thế hoàn toàn là bởi vì sau lưng có lý hưu bà bọc thế là hôm nay cách thật xa nhìn thấy lý hưu đi tới lập tức liền từ dưới đất đứng lên bịch bịch chạy tới thì trên người đều là hất lên hất lên lý hưu nhìn thấy thì là hơi kinh ngạc rất n g o à i ý muốn thuận thuận bằng ngựa sau đó tán dương đôi câu thân thể không sai về sau liền tiến vào thư viện lưu lại đại hát mã đứng tại chỗ kêu ngạo nâng lên đầu càng thêm thần khí lý hưu trở lại thư viện đích thật là muốn làm mấy chuyện cũng đích sắc không phải cái đại sự gì thư viện vốn là trông trải chiếm diện tích cực lớn hết lần này tới lần khác đệ tử rất ít đi trên đường cũng không nhìn thấy mấy cái mà lại lại là ban đêm thư viện đệ tử phần lớn là đang ngủ tu hành hoặc là chính là tại vãng lai trang bên trong lý hưu đi nhìn thoáng qua lương thu cùng tô thanh vãn nói mấy câu uống một bát lương thu tự mình làm bằng cháo mở miệng trấn an vài câu sau đó liền đứng dậy cáo tử tiếp lấy đi gặp trần lạc trần lạc hay là cái k i a trần lạc vô luận bất cứ lúc nào cũng không từng biến qua tay cầm cương đao lấy sắt ngăn sát muốn ở trên đời này chém ra một đạo thanh thiên b ạ c nhật trần tiên sinh vừa già rất nhiều nhìn qua tràn ngập tiệu tụy lao nhân này nhi cũng sắp đến thời gian nhiều nhất còn có thể sống cái mấy trăm năm nhân lực cuối cùng có nghèo lúc ngũ cảnh tông sư thọ nguyên thật dài lại cuối cùng không phải vô hạn trăng tròn treo lên thật cao tiếc nuối là tối nay cũng chỉ có một mặt trăng ngược lại là tinh thần không ít t r ó m sao lóng lánh tản ra ánh sáng lưu h ò a cũng không trứng mắt đem mặt đất chiếu trắng bệ lý hưu lại đi một chuyến tần phong tiểu viện bên trong hoa c ỏ màu xanh biết tại gió tuyết ăn mòn dưới khô h é o không ít hắn tại bốn phía một lần nữa bố trí một tòa mô hình nhỏ chất pháp dốc lòng chăm sóc tu bổ trong chốc lát liền rời đi cái này bên trong nhìn qua lương thu bãi phỏng qua trần tiên sinh hỏi qua trần Lạc, chăm sóc cái này cả vườn xuân、ý. đây đều là chuyện nhỏ cũng không trọng yếu lý hưu trở lại thư viện cũng đích sắc không có gì chuyện trọng yếu phải làm sau đó liền còn thừa lại sau cùng bàn chuyện thời gian còn rất dài cái này đêm vừa mới bắt đầu không lâu tới kịp hắn quay người hướng phía thư viện nhất nơi hẻo lánh một chỗ viện tử đi tới cái này bên trong đèn đuốc s á n g trưng rất là sáng tỏ kỳ ma an vị tại viện tử bên trong tiến tính trở. hắn biết lý hưu nhất định sẽ tới tìm hắn bởi vì là hắn đem thân hóa kiếm trận phương pháp dạy cho tử phi trên thực tế từ tử phi lúc trước đến cái này bên trong mời hắn hỗ trợ thời điểm hắn cũng đã dự liệu đến có thể sẽ phát sinh sự tình nhưng lại không có nói cho lý hưu cửa sân bị đ ẩ y ra lý hưu từ bên ngoài đi vào sau đó ngồi tại hắn trước mặt trong hai người khoảng cách lấy một đoạn ngắn khoảng cách cách một chương vừa vặn đủ thả bàn cờ khoảng cách lâu như vậy không gặp không biết ngơi ư tài đánh cờ lạnh nhạt bao nhiêu lý hưu ánh mắt không có nhìn về phía trước người lao giả chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất mợ miệng nói ra ký ma cười cười tay lấy ra bàn cờ bỏ vào trong hai người ướng sau đó lấy ra đen trắng cờ bình đem bạch kỳ bỏ vào lý hưu đầu kia lão phu kỳ nghệ tự nhiên sẽ không thả chỉ là lại như thế nào nghiên cứu cũng là không bằng điện hạ cái này tổng thể hay là ta chấp đen đi đầu tốt cờ vây tại lâu dài phát triển ở trong dần dần hình thành một chút khỏi phải cầm tới trên mặt bàn quy tắc ngầm thì như trước kia cũng không có chấp đen đi đầu thuyết pháp cũng là tại mấy năm này mới dần dần diễn biến thành tiên cơ cầm cờ đen lý hưu nhẹ gật đầu ra hiệu hắn đi đầu kỳ ma dẫn đầu là từ điện hạ mấy năm này tiến bộ càng lúc càng lớn không biết lần này ta có thể kiên trì bao lâu lý hưu thản nhiên nói hồi lâu không dưới cờ tay có chút lạ có thể thấy được người vô luận từ lúc nào đều muốn thường xuyên làm một lần để tránh chân chính động thủ thời điểm phát huy không tốt n g ư ờ i tại thư viện sinh sống hai năm này không cảm thấy có chút quá không có ý nghĩa sao k ỳ ma cười lắc đầu c à m g gái nói lớn tuổi lúc trước rất nhiều sự t ì n h hiện tại xem ra đều trở nên không có ý gì ngược lại là càng ngày càng thích a n t ĩ n h như vậy sinh sống mặc dù không có gì người nói chuyện nhưng cũng là mừng rỡ thanh nhàn lý hưu nhẹ gật đầu rất là đồng ý lời này thanh nhàn là chuyện tốt vô số người lao lực cả một đời kết quả là nhìn không thấu nhất chính là cái này thanh nhàn hai chữ điện hạ tuổi còn trẻ liền có thể có như thế kiến giải quả thực để lao phu đội Lý Hưu trung đầu Hưu thực một tiếng, không nói gì thêm, tĩnh bắt phục. không hai đánh nhữ cờ. Cờ để đến lao Lý lông liền lại, Lý an ma bội bàn, gửi nói người gì mày kỳ về ẫ n như cũng bình thản ráng, đến cuối cũng không từng cuối là bộ bộ biến kêu đầu từ qua. v sau bàn khi tinh quang giải đầy bàn cờ thời điểm kỳ ma bất đắc dĩ lắc đầu ném tử n h ậ t vua điện hạ mấy năm này tuy nói là không có đánh cờ nhưng là phần này tài đánh cờ lại là càng phát ra tinh xảo để người kính nghệ kỳ ma tài đánh cờ rất mạnh phóng nhãn toàn bộ nhân gian có thể tại cờ vây một đạo bên trên thắng qua hắn người không cao hơn một tay số lượng lý hưu không nói gì ngồi ở trước mặt của hắn ngước mắt nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh kỳ ma nụ cười trên mặt c h ậ m rãi biến mất cả người trầm m ặ t xuống sau đó hai người tất cả đều trầm mặc thằng đến lý hưu đứng người lên cầm lấy cờ bình hung hăng ngã tại trên bàn cờ phát ra một tiếng văng giòn vô số quân cờ tán loạn trên mặt đất kỳ ma vẫn như cũ ngầm miệng không lên tiếng nữa lý hưu quay người rời đi cái này bên trong đi ra tiểu viện thân hình dần dần biến mất tại đêm tôi ở trong kỳ ma mắt thấy lý hưu dần dần đi xa đứng dậy sắp tán rơi quân cờ một vừa thu lại lên bất đắc dĩ lắc đầu lý hưu đương nhiên sẽ không giết kỳ ma chuyện này cũng trách không đến kỳ mà trên thân hắn chẳng qua là cảm thấy rất biệt khuất từ đầu tới đôi mỗi người đều đang gặp hắn t ừ văn phú tiêu bạc như tô thanh vãn lý h u y ề n một trần ngã ngạn kỳ ma trần tiên sinh tất cả biết nội tình người toàn bộ đều lựa chọn ngậm miệng không nói đây coi là cái gì cho dù ta sớm biết lại có thể thế nào ta thật chẳng lẽ có thể đem vùng trời này chọc ra một cái lỗ thủng r a ta chỉ là muốn nhiều cùng tử phi nói mấy câu nhiều cùng hắn uống mấy bầu rượu mà、thôi. tôi tối thiểu nhất có thể an an ổn, ổn nói lời tạm biệt làm sao bây giờ từ nay về sau chẳng lẽ liền muốn ta ngẩng đầu đối mặt trăng nói mấy câu nói kia vài câu người khác căn bản là nghe không được c h ư n g ă m ta cũng thích ngươi c h ư n g ă m ta cũng thích ngươi còn thừa lại hai kiện từ kỳ ma viện tử rời đi về sau hắn liền thẳng đến phía sau núi mà đi chuyện thứ hai này tự nhiên là đi gặp một lần con rồng kia làm trên đời một đầu cuối cùng chân long rất nhiều người đều rất xem trọng đầu này yêu nhất lười biếng ra hỏa dọc đường trần chi mặc phong trúc dẫm lên tinh quang dạo bước đi đến trên núi để lý lưu có chút ngoài ý muốn chính là phương này tiểu đường một bên còn đứng lấy hai người cũng không phải là thư về người mà là yêu vực người trong đó một cái lý hưu nhận biết ban đầu ở hoàng châu cùng vô lượng tự nhóm thế lực cùng nhau chấn áp yêu thi thời điểm từng gặp mặt chính là thánh long nhất tộc thiếu chủ vô không phải là k i a đứng tại vô không phải là trước người nghĩ đến chính là thánh long nhất tộc tộc trưởng hai người nhìn thấy lý hưu ngược lại là cũng không có cảm thấy kinh ngạc chỉ là trên mặt đều là mang theo vẻ bất đắc dĩ làm sao rồi lý hưu tiến lên đối thánh long tộc tộc trưởng thi lễ một cái tại năm đó mọi người vây công tuyết quốc hoàng cung thời điểm tiểu bạch long lần thứ nhất xuất thủ trở về trước đó tặng cho thánh long tộc tộc, tộc trưởng một cái cơ duyên chỉ cần đem luyện hóa một trăm năm bên trong thánh long tộc tộc trưởng liền sẽ trở thành chân long mà lại thánh long tộc tộc trưởng bây giờ chính là ngũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại nếu như luyện hóa cơ duyên về sau một khi thành tựu chân long c h i thân như vậy nhất định liền sẽ đồng thời đặt chân sáu cảnh lớn vật hàng ngũ đến lúc đó yêu vực sẽ xuất hiện vị thứ nhất sáu cảnh lớn vật đây đối với toàn bộ yêu vực đến nói đều là vô cùng chuyện quan trọng cho nên lần này đi tới võ đăng sơn thánh long tộc tộc trưởng cùng vô không phải là hai người cũng là ngay lập tức đi tới thư viện muốn bãi phòng chân long thế nhưng là tiểu bạch long nhưng lại không ra dẫu ở hồ nước bên trong ngay cả đầu cũng không lộ một chút vô không phải là bất đắc d ĩ lắc đầu đem sự tình ngọn nguồn nói một lần lý hưu gật đầu cho biết là hiểu sau đó bốn phía tìm kiếm trong chốc lát từ dưới một thân cây rời lên một khối đá lớn hướng phía hồ nước bên trên ném s u ố n g dưới phù phù chỉ nghe một tiếng vang thật lớn sau đó liền nhìn thấy bọn nước cao cao t ó é lên đến trên trời tiểu đường bên trong nước đều là tràn ra không ít nhìn một bên thánh long tộc tộc trưởng mỹ mắt chực này vô không phải là cũng là run như cây s ấ y không hổ là đường quốc thế tử phần này đảm p h á c chính là để người bội phục dám cầm tảng đá nện chân long không thể không nói một chiêu này mặc dù rất là mạo phạm nhưng từ hiệu quả nhìn lại hay là rất hữu hiệu tiểu bạch long đã là từ hồ nước ở trong ló đầu ra đôi mắt nhỏ tức giận nhìn chằm chằm lý hưu thánh long tộc tộc trưởng cùng vô không phải là thấy thế vội vàng không người hành lễ trong mắt mang theo vẻ tôn k í n h chân long đối với yêu vực đến nói tựa như là hoàng đế đối với đại đường là đồng dạng từ trên thực lực tới nói bây giờ đường quốc không biết bao nhiêu người tu vi tại lý huyền một phía trên nhưng những người này còn không phải tôn kính lý huyền một yêu vực cũng là như thế vô luận đầu này chân long chiến lược như thế nào đối với yêu vực đến nói nó chính là yêu vực vương treo ở lý hưu trên l ư n g hoán hùng nhìn thấy một màn này có chút điệu môi k i n h thường m cũng, cũng không biết đến lúc đó ngươi đầu này thế gian duy nhất chân long còn có thể hay không sống sót bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ngươi thế nhưng là đại đường quốc bảo vì ra đây nếu như không phải thực tế không có cách làm gì cũng sẽ không để ngươi mất mạng chỉ là lời tuy như thế chính ngươi vẫn là phải cần thật chút dù sao ngươi là chân long thật đánh lên tiên giới xem chừng cũng sẽ chú ý tới ngươi người cái này chân long chi thân mặc dù phong cách nhưng trung quy quá dễ thấy một chút nếu có thể h u y ệ n hóa thành hình người cũng không tệ tiểu bạch long không kiên nhẫn nghe hắn l ạ i n h ả i trước đó vẫn còn tốt một chút nghe nói như thế về sau không lớn con mắt ở trong lập tức lộ ra vẻ khinh thường chỉ là phản phu t ụ c tử vậy mà cũng muốn để bản long h u y ệ n hóa hình người liên quan tới điểm này hùng bàn nhi cũng là lần đầu tiên cùng tiểu bạch long đặt thành c h u n g nhận thức giống bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại đối với hóa thành hình người trên cơ bản đều là lo liệu lấy đồng dạng thái độ khinh thường t ự như hùng bàn nhi khinh thường tại nói nhân tộc n ô n n g đồng dạng lý hưu ngược lại là cũng không thèm để ý phối hợp lẩm bẩ người bên cạnh một cái tiếp một cái rời đi ta cũng không biết lần tiếp theo mình phải chăng còn có cơ hội lần nữa ngồi tại cái này bên trong nếu như về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi hy vọng ngươi có thể không tại như thế lời nhác hắn ghé vào hồ nước biên giới lấy tay sờ sờ tiểu bạch long sừng rồng sau đó đối vô không phải là nhẹ gật đầu tiếp lấy hướng về phía thánh long tộc tộc trưởng thi lễ một cái quay người hướng về dưới núi đi đến tiểu bạch long nhìn chằm chằm lý hưu dần dần đi xa bóng lưng thân hình nằm ở l á xanh phía trên thánh long tộc tộc trưởng cùng vô không phải là cùng nó nói chuyện đều là yêu vực những năm gần đây sự tính các loại tiểu bạch long vện h a n h e con ngươi lại là dần dần hiếp lại chuyện thứ nhì đã làm xong vẫn như cũ không phải chuyện quan trọng gì chỉ là thói quen cá o biệt ban đầu ở hắn không c ẩ n thận hủy đi thương thạch suýt nữa vào không được b i ể n sách hay là tiểu bạch long xuất thủ đem hắn đưa đi vào cũng chính là từ khi đó bắt đầu quan hệ của hai người liền trở nên thân cận rất nhiều cho nên tại đi hướng v õ đăng sơn trước đó tóm lại vẫn là phải đi nói lời tạm biệt chuyện thứ ba muốn phức tạp rất nhiều lý hưu trên đường đứng hồi lâu trong lòng đều không có làm tốt một cái quyết đoán hắn làm một cái sẽ rất ít do dự người chỉ là giờ khắp này cuối cùng vẫn là do dự không biết qua bao lâu hắn rốt cục bước chân hướng về mạc thanh hoan vị trí đi tới vài ngày trước mạc thanh hoan liền sớm trở lại thư viện ngọn đ ế n còn đang thiêu đốt ánh sáng nhu h ò a tràn ngập trong phòng lý hưu đẩy cửa đi vào mạc thanh hoan ngay tại sửa đổi dây đàn người đến rồi nhìn thấy lý hưu t i ế n đến nàng hơi kinh ngạc lý hưu cử một tiếng tùy ý đi đến trên giường nằm xuống nói giúp ta ấn vào thân thể mạc thanh hoan buông xuống một đàn đi đến trên giường nhẹ nhàng xoa phía sau lưng của hắn hỏi rất mệt mỏi lý hưu nhẹ gật đầu rất mệt mỏi hai mươi b ố cầu minh m i ệ c dạ ánh sáng mang theo thấm vào ruột gan công hiệu chậm dại sáng lên đem trong phòng ánh đến che chắ trở nên càng thêm l u h ò a đích sắc rất mệt mỏi vô luận là thân thể hay là trong lòng lại hoặc là sắp đến áp lực thật lớn chưa bao giờ có mệt mỏi mặc thanh hoan cảm thấy có chút đau lòng hai người từ nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt cho dù là ban đầu ở tính h tuyết lâu như thế tàn khốc điều kiện phía dưới vẫn chỉ là một người bình thường thậm chí bao p h ụ tại tam k i ế p chi thể bóng tối phía dưới lý hưu đều là chưa từng có lộ ra qua bộ dáng này yếu ớt làm cho đau lòng người ngủ một giấc tỉnh ngủ về sau liền tốt nàng nhẹ nói người đang ngủ tỉnh về sau luôn luôn sẽ tự động điều tiết cảm xúc lý hưu đưa tay giữ nàng lại tay nhẹ nhàng cầm mặc thanh hoan nao nao đồng dạng nắm chặt trở về lý hưu nhìn xem đôi chòng mắt kia hai người ánh mắt nhìn nhau ta cũng thích ngươi lý hưu nói như thế hắn thích thông tiểu nhỏ thích tiểu lưu ly cũng thích chân dao chỉ là khi dưới mắt thể xác tinh thần đều mệt thời điểm thích nhất vẫn như cũng là mạc thanh hoan ánh đến rất nhanh dập tắt ngoài cửa sổ tinh quang l o ánh chương sáu cái này đem rất dài chương sáu cái này đ ê m rất dài từ thư viện rời đi về sau lý hưu cùng trần chi mặc lương tiểu đao bọn người liền đã đi tới trên núi võ đang mênh mông vô bờ biển người xa xa vô tận vương c h i duy như c ũ xếp bằng ở trên bầu trời một mình tây kiếm một chút liền có thể nhìn tới lý hưu đám người cũng không có dòng trống khua chiên xuất hiện mà là trực tiếp hộ tống kiếm quan g rơi vào giữa sườn núi an tính nước hồ một bên giờ phút này có không ít người tại cái này bên trong tô tử du diệp tu lý nhất nam hoàng phủ lý huynh đệ hai người còn có một số khuôn mặt cũ tỷ như phương lương hoa vũ giao sở dương la phủ huyên lạc di ông b ọ n người ở đây đều xem như người quen tương hô ở giữa tùy ý chào hỏi một tiếng về sau liền bắt đầu vội vàng diên phần mình sự tỉnh thẳng đến ban đêm thời điểm mới một lần nữa tụ tập cùng một chỗ hồi lâu chưa từng thấy mặt bây giờ lại bởi vì lấy cùng chung mục tiêu mà một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ cho dù là lời nói ít nhất người cũng là không khỏi nói thêm vài câu tâm tình liền muốn có rượu mà lại phải có rượu ngon ở giữa mọc lên một đoàn đống lửa đem lý hưu đám người khuôn mặt làm nổi bật có chút phát hoàng đánh trận nào có không chết người tô tử du đem tay chống tại phó vân tiêu trên bờ vai hướng phía trong đống lửa ném một tay t u i sau đó mở miệng nói ra đánh trận luôn luôn sẽ chết người mọi người ở đây bên trong ai có thể nói mình sẽ sống đến cuối cùng đâu cho dù là hoàng phủ lý loại cấp bậc này cũng là không có năm chắc nói mình nhất định có thể còn sống mấy người uống rượu lớn tiếng hô hào đợi đến trận chiến tranh này sau khi thắng lợi nhóm người mình đều muốn đi cái kia bên trong đều muốn đi làm cái gì về sau nhất định phải dẫn đầu riêng phần mình tông môn gia tộc đi về phía huy hoàng để nhân gian thành tựu chân chính thịnh sự lý hưu cùng lý nhất nam rửa lưng vào nhau cũng không đi quản bên cạnh mọi người huyên áo hắn hỏi hoàng châu tình huống như thế nào lý nhất nam cười nói cũng không tệ lắm từ khi lúc trước hoàng châu thành lập liên minh về sau tại k u y ê n tiến sách điện mục ti tam thất ngai còn có vô lượng tự bốn đại cử đi dưới một lòng dẫn dắt d ư ớ i bây giờ đã là triệt để vận t hành một c ỗ dây thừng sẽ không còn có người cản trở về phần âm phủ có thể sẽ lưu lại ám tử cũng đã bị đều thanh trừ giữa hai người đã đã lâu không gặp một đêm này trò chuyện rất nhiều lời lương tiểu đao cùng trần chi mặc ở một bên uống một mình tự uống thời khắc này võ đăng sơn đã là chân chính trở thành thế giới trung tâm tất cả mọi người đang hướng phía cái này bên trong chạy đến vì nên đón sắp đến đại chiến hồi lâu không có phát ra qua trả trước ghi chép h u y ê n xách trước đó vài ngại lại khẩn cấp thêm ra đồng thời không e rẻ đem cái này sắp đến chiến tranh từ đầu tới đôi kỹ càng phân tích một lần đồng thời còn đem t ử phi viện trưởng đường hoàng cùng tiết hồng y để ệ bốn người hy sinh bản thân đến vì nhân gian đổi lấy càng lớn cơ hội quá trình cũng kỹ càng viết lên đi gây nên to lớn tiếng vọng toàn bộ nhân gian đều là trở nên mọi người đồng tâm hiệp lực bắt đầu đây đương nhiên là chuyện tốt đối với một trận chiến tranh đến nói sĩ、si、khí mãi mãi cũng là vật rất quan trọng lý nhất nam uống một mục rượu hay đọc hương vị để hắn nhịn không được nết nết miệng sau đó nói cái này đ ê m thật ngắn cái này đ ê m rất dài chưa bao giờ có rầm rộ hội tụ tại trên võ đ a sơn toàn bộ nhân gian lực lượng tất cả đều hội tụ ở đây chín vị sáu cảnh lớn vật Ở giữa có chút mặc. vương thần t ngồi h thức toàn đều tập ù một tương chỗ, hô ở ở chủ vị ánh mắt bung xuống nhìn xem mặt bàn mở miệng hỏi tiêu bạc như mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phản phất là cả người ngoại nhân phù tô mới vừa đi ra mạc hồi cốc đối với chuyện bên ngoài còn không tính là đặc biệt quen thuộc bởi vậy cũng không có mở miệng ế tôi ý mặt người v b ể u lộ. c tần lứng vẫn mày l nói tiêu bạc như tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta không có thời gian lên nội chiến cũng không có thời gian nghe ngươi tại cái này bên trong tàu n h à u tiêu bạc như cười lạnh hờ hưng nói dù n g chỉ có như thế mới có thể lấy cớ cùng lý do khiến cho tử phi không thể không đi chịu chết lao giả chết làm sao cũng không phải là các ngươi đâu hắn đảo mắt lý nhĩ cùng tô tần thậm chí không e rẻ nhìn xem từ văn phú còn có thanh sơn hai vị lao tổ mang chút bồ c ợ n tô tần mày nhữ lại càng sâu chúng ta không có lựa chọn khác đích xác đây là ngay từ đầu liền nhấn mạnh sự tình nhân gian không có lựa chọn khác cho nên chỉ có thể đi con đường này tiêu bạc như hơi chảo nói câu nói này ta đều nghe dính hắn rất phản cảm loại này thông qua nhất định phải hy sinh chính mình người mà đi đặt thành cái gọi là mục đích dù là đây là duy nhất một con đường cũng là lựa chọn chính xác trên thực tế nếu như không phải ngày đó t ử văn phú cùng huyết y người canh giữ ở bên ngoài nhà gỗ hắn đã sớm một kiếm đem viện trường trạm cái tiêu bên trong sẽ còn để t ử phi đi thiên ngoại đủ vương thần mở miệng ngăn cản hai người cãi lộn t ử văn phú nhìn thoáng qua tiêu bạc như thản nhiên nói nhiều nhất còn có mười ngày tiên giới liền sẽ công phạt xuống tới cùng nó tại cái này bên trong cãi lộn vậy không bằng suy nghĩ tưởng tượng nên như thế nào thắng được trận chiến tranh này tiêu bạc như nói cho tới bây giờ tình trạng này bất kỳ cái gì âm hữu quỷ kế đều đã không chỗ hữu dụng dựa vào chỉ có thể là thực lực bàn về sáu cảnh cứng giả chúng ta sẽ không thua trận chiến đấu này nhân gian phần thăng có sáu mươi trở lên mọi người nhìn về phía tiêu bạc như nhưng lại chưa phản bác sáu cảnh lớn vật ở giữa thực lực t r ê n lệch sẽ không thái quá to lớn nhưng tiên giới đầu kia có khổ hủ tại l ã o đầu kia nhi xem như sáu cảnh ở trong hạng chót tồn tại đơn đà độc đấu hoàn toàn không phải nhân gian đầu này đối thủ cho nên tổng thể tính được tiên giới muốn ăn chút thua t h i ệ t lý nhĩ nhắc nhở tiên giới những năm gần đây có thể lục tiếp theo hủy diện bát phương thế giới bản thân tất nhiên có cái gì chúng ta không biết át chủ bài không thể khinh thường mọi người lên nhau đều là không nói gì bên trong nhà gỗ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bọn hắn biết được lý nhĩ nói lời là đúng tiên giới có thể liên tiếp hủy diện bắt phương thế giới nếu là nói tự thân không có cái gì có thể dựa vào át chủ bài lời nói không ai tin tưởng chỉ là đến tột cùng là bài tời gì đến tận sau lúc đó cũng là không có cách nào biết rõ ràng chính như tiêu bạc như lời nói đến loại thời điểm này có thể làm tất cả đều đã làm xong bất kỳ cái gì âm mưu tính toán đều vô dụng có thể dựa vào cũng chỉ có thể là ngạnh thực、lực. ai thắng ai thua lại rửa mắt mà lời đi vương thần ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy cái này đêm rất dài chương bảy tiên giới phía trên chương bảy tiên giới phía trên từ hoài ngọc quan trở về những người kia còn có lăng tiêu điện vân hải cát bách chiến tông ba thế lực lớn cùng một chút giải rác thế lực tại trong thời gian thật ngắn toàn bộ đều hội tụ đến lượng giới tri môn phía d ư ớ i phóng nhãn to lớn tiên giới không có tham dự lần tranh đấu này có lẽ cũng chỉ có tội tiên một mạch trước đó vài ngày quảng thanh tử ngọc la tiên thành lê ba người từ hoài ngọc quan rút về đồng thời mang về tin tức có thể nói là chấn kinh toàn bộ tiên giới kia mấy ngày sau cảnh lớn vật vất l ạ tiên giới thương không đều là bị nhuộn thành đọn sẫm tri xác một trận chiến đấu bên trong thao tổn hai vị sáu cảnh lớn vật vô số năm qua tiên giới chưa bao giờ có lớn như thế bại cái này cùng đại giới quả thực quá mức một ít mà lúc này tiên giới ở trong chín vị sáu cảnh lớn vật cũng là tụ tập trung một chỗ c a n hệ trọng đại liền ngay cả còn tại ngủ say mấy vị kia đều là bị lập tức tỉnh lại đại điện chống trải bên trong chín vị sáu cảnh lớn vật ngồi cao trên đó tại phía dưới đại điện cũng là có bốn đạo thân ảnh đứng thẳng theo thứ tự là lăng tiêu điện trường giáo vân hải các các chủ cùng bách chiến tông tông chủ còn có dương kỳ mọi người đều biết hôm nay trận này nghị hội chính là đại chiến mở ra trước một lần cuối cùng hội nghị bước lên t i ế n bảo đã sớm biết đại chiến sắp đến còn muốn đi hoài ngọc quan khiêu khích bây giờ nhượng xuống này cùng đại họa cơ hồ đoạn tuyệt ta tiên giới tương lai long đồ liếc mắt nhìn thoáng qua quảng thành tử h ư l ệ n h một tiếng không chút khách khí mở miệng nói ra hoài ngọc quan chiến dịch cầu long cùng cao hồng chiến tử tiên giới lúc đầu chiếm cư ưu thế khoảnh khắc c h n b ù i này cùng đại giới cho dù là bọn hắn cũng chịu đựng không nổi l ờ i vừa nói ra quảng thành tử sắc mặt tại chỗ liền trở nên rất là khó coi trận tiêu tương kế tựu kế quyết định chính là lấy hắn làm chủ đạo nếu như thắng lợi công lao hắn lớn nhất chỉ khi nào thất bại hắn cũng muốn một bên ngọc la tiên cùng thành lê sắc mặt hai người cũng là khó coi sự tình đều đã phát sinh không nghĩ ứng đối như thế nào nhân gian đi lên liền trực tiếp mở miệng hương sư v ấ n tội ngươi long đồ so ta nhiều cái cái gì lập tức ngọc la tiên cười lạnh một tiếng khinh thường nói làm sao chúng ta sự tình lúc nào cũng đến phiên ngươi long đồ hỏi đến rồi lúc trước nhân g i a n dòng c h ố n g khua chiêng đến tiên giới một trận hồng thủy đồ sát mấy triệu người khi đó ngươi đang làm gì chính mình là cái phế vật còn không biết xấu hổ chỉ trích ta chờ ngươi nói cái gì long đồ trong mắt hàn mang l o ạ lên thể nội khí tức k h động mà ra hướng về ngọc la tiên chính là bao phủ tới bàn về thực lực thực lực của hắn muốn tại ngọc la tiên phía trên quảng thành tử đưa tay vung lên đem long đồ khí thế đánh tan không mặn không n h ạ t nói nói đến ngươi thương trên miệng rồi chính mình cũng quản không tốt liền thiếu đi quản người khác nhàn sự nếu không thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt long đồ trên mặt hoàn toàn không có ý sợ hãi an thiệt t h i ta ngược lại là rất hiếu k ỷ chỉ bằng ba người các ngươi có thể để cho ta ăn cái thiệt thòi gì tại long đồ sau lưng khổ hủ cũng là ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc la tiên đủ song phương tranh chấp rằng co ở giữa một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên đem quảng thành tử cùng long đồ hai người áp bách trở về chỉ thấy ngồi xếp bằng chính giữa kêu ba vị sáu cảnh lớn vật đồng thời mở mắt nhữ mày nghe tới ba người thanh âm vô luận là quảng thành tử hay là long đồ đều là ngậm miệng lại không tại tranh chấp bất quá nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bên trong hay là có lanh ý thoáng hiện một cái thế giới đối ngoại thời điểm mặc dù là một cái chính thể thế nhưng là cái này lại cũng không đại biểu mình nội bộ liền không có bất kỳ xung đột tồn tại trên thực tế nếu như không có nhân gian cái này ngoại địch còn không có giải quyết chỉ sợ quảng thành tử một phương đã sớm cùng long đồ đả sinh đ ạ tử ngồi tại trung ương nhất ba người này chính là tiên giới sáu cảnh ở trong thực lực người mạnh nhất xuất thân ba đại phái theo thứ tự là lăng tiêu điện đế tân vân h ả i các tiêu mộ cùng bách chiến tông dạ hành ba người cũng là tiên giới ở trong u y vọng cao nhất tồn tại mà lại ba người một lòng làm ra quyết định liền ngay cả cái khác sáu cảnh lớn vật cũng là không dám phản đối cho dù là quảng thành tử cùng long đồ ở giữa ân oán lại lớn chỉ cần ba người mở miệng bọn hắn song phương cũng là không dám chống lại nhìn thấy bên trong đại điện một lần nữa yên t ĩ n h trở lại tiêu mộ cùng dạ hành đều là hơi hơi h í mắt không nói thêm gì nữa chỉ có ngồi tại ở giữa nhất đế tân mở miệng nói ra chuyện này cũng trách không được quảng thành tử bọn người nhân gian không thể khinh thường so với cái khắc bát phương thế giới đến nói nhân gian tu sĩ thực lực cùng trình độ bền bị vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta cùng các loại cảnh giới phía dưới nhân gian tu sĩ chiến lược muốn hơn xa ta tiên giới tu sĩ điểm này không thể không thừa nhận bây giờ lưỡng giới chi môn đã mở đại chiến nổi lên quảng thành t ử bọn người muốn nắm lấy cơ hội cũng thuộc về bình thường chỉ là không nghĩ tới nhân gian vậy mà quyết t u y ệ t đến tận đây mà lại cường đại đến tận đây đế tân thanh âm bình thản từ đó nghe không ra quá đa tình tự k h i sinh kia không g i ớ i mười hai vị chủ cấp bậc ngũ cảnh tông sư làm ngồi nhử cái này cùng thẻ đánh bạc liền ngay cả tiên giới đều là không dám tùy tiện nếm thử nhân gian xuất thủ ngược lại là q u á quyết mà lại trọng yếu nhất hay là tiết hồng y dĩa xuất hiện không ai có thể nghĩ đến nhân gian vậy mà lại có một vị có thể lấy ngũ cảnh tông sư c h i thân cứng rắn đổi sáu cảnh lớn vật tồn tại đúng là hắn tồn tại cho nên mới dẫn đến tiên giới lần này tắm ngã nhào một cái quảng thành t ử không nói gì trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng sáu cảnh lớn vật ở giữa đều là đã có thể lẫn nhau cảm thụ khí thức trừ phi là như là cầu long như thế cực kỳ am hiểu ẩn nấp tự thân tồn tại nhưng người như vậy lưỡng giới cũng chỉ có một cái cầu long thôi cho nên tại cảm nhận được đối phương chỉ có bốn vị sáu cảnh tại hoài ngọc quan thời điểm quản g thành tử liền quyết định tương kế tự kế đem nhóm người mình bắn một sơ hở quá khứ sau đó để cầu long xuất thủ thu hoạch có thể nói cái này vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi nhìn cũng tìm không ra mao b n h tới thua liền thua ở nhân gian trừ tiết hồng ý vị như thế một cái dị loại cũng chính bởi vì chuyện này phi chiến tri chi tội cho nên đế tân tiêu mộ dạ hành ba người mới vừa rồi không có trách cứ quản thành tử bằng không mà nói hao tổn hai vị sáu cảnh lớn vật chuyện như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy liền bạch trần quá khứ đế tân lắc đầu nói chân quân đại nhân liên lạc không được không biết chuyện gì xảy ra lời này mới ra vô luận là quảng thành tử hay là long đồ đều là cọ một chút đứng lên hơi biến sắc mặt dương tiện đối với tiên giới đến nói tựa như là một viên thuốc can thần sở dĩ hao tổn cầu lòng cùng cao hồng bọn hắn còn không có bất luận cái gì b ố i r ố i cũng là bởi vì có dương tiện tồn tại nhưng bây giờ vậy mà nói không cách nào liên hệ với thế là mọi người lập tức đem ánh mắt bỏ vào dương kỳ trên thân mang theo h ỏ i thăm dương kỳ trong mắt cũng là tràn ngập vẻ n g h i hoặc cảm nhận được ánh mắt của mọi người về sau chỉ là lắc đầu nói mấy ngày nay đến ta không ngừng địa liên hệ sư tôn nhưng lại từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại thậm chí cũng vô pháp hóa chặt đến sư tôn vị trí không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chương tám ta nhất định phải thắng chương tám ta nhất định phải tháng đế tân cũng là k h ẽ b ư ớ c cảm t h ẳ n g n h ư n ó i chân quân làm việc từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu nhưng lại đáng ra tín nhiệm tin tưởng một khi đại chiến nhấc lên chân quân đại nhân tất nhiên sẽ thành công đổi tới bàn về tư lịch so với ở đây chín vị sáu cảnh lớn vật đến nói dương tiện đương nhiên là trẻ tuổi nhất một cái kia nhưng vô luận là ai cũng không dám có bất kỳ lòng kinh thị thậm chí còn rất tôn trọng l i ê n ngay cả cùng dương tiện quan hệ có chút lúng túng lăng tiêu điện trên giới đều là nắm lỗ mụi không dám có bất kỳ dị d ạ n không khác hoàn toàn là bởi vì dương tiện thực lực tại sáu cảnh lớn vật ở trong một mực chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất không có liên hệ đến dương tiện tuy nói biết được đối phương rất có thể chỉ là bị sự tình gì cho trì hoãn nhưng chúng quy là không ở trước mắt lỡ như đại chiến thời điểm đổi không đến nên làm cái gì có này lo lắng cũng không chỉ có một người khổ hủ do dự một chút hay là mở miệng đề nghị bây giờ tuy nói thế lực khắp nơi đều đã đến đông đủ nhưng sau bảy ngày liền bắt đầu công phạt nhân gian có phải là có chút không quá hợp thời nghi theo ý ta vậy không bằng đợi đến chân quân đại nhân trở về ngày lại đậu thủ như thế mới có hoàn toàn nắm chắc có người nhẹ gật đầu tại loại này liên quan đến lấy một giới sinh tử tồn vong đại chiến tranh bên trong có thể để cao chiến thắng nắm chắc đương nhiên không cần thiết đi mạo hiểm đế tân nhìn hắn một cái thản nhiên nói ta sở dĩ đem thời gian định tại sau bảy ngày cũng không phải là bởi vì ta nhất định phải sau bảy ngày đ ộ n g thủ mà là bởi vì chúng ta nếu là không đ ộ n g thủ nhân g i a n liền sẽ đánh lên tới lời vừa nói ra giống như thể hồ c o n đ ỉ n h khiến người đế thai t p h á t hội chư vị sáu cảnh lớn vật đều là trong lòng run lên đúng vậy à hiện tại đã không phải là tiên giới một mực trưởng k h ô n g quyền chủ động thời điểm mấy ngày qua nhân g i a n liên tiếp chủ động xuất thủ đại hồng thủy bao phủ tiên giới hoài ngọc quan thiết hạ sinh tử đại kế cái này đều chứng minh nhân gian thời khắc này ý nghĩ trong thời gian ngắn nếu như tiên giới không chủ động xuất kích như vậy nhân gian vì để tránh cho chậm sợ sinh biến cho nên nhất định sẽ chủ động xuất kích đây chính là đế tân vì sao quyết định muốn tại sau bảy ngày chủ động xuất kích nguyên nhân cũng là nhân gian phương hướng vì sao chắc chắn trong vòng mười ngày tiên giới nhất định sẽ công phạt mà dưới nguyên nhân tốt hôm nay lại thương nghị đến đây chư vị trở về còn xin chuẩn bị thêm một chút một trận chiến này liên quan đến lấy tiên giới sinh tử tồn vong dù không được bất luận cái gì lãnh đạo đế tân đạo mắt mọi người từ tốn nói vâng mọi người hành lễ cho biết là hiểu sau đó nhao nhao đứng dậy rời đi dương kỳ lưu lại đế tân lên tiếng lần nữa đem dương kỳ lưu lại đại điện t r ố n g trải bên trong cũng chỉ còn lại có dương kỳ cùng đế tân còn có tiêu mộ cùng dạ hành bốn người tiền bối dương kỳ đối ba người đi thi lễ trên mặt lại là không có bao nhiêu ba động năm đó lăng tiêu điện ứ c hiếp dương tiện ba người này thái độ có thể tính không lên quá tốt nếu không phải là dương tiện thực lực đích sắc tuyệt đình nói không chừng liền muốn t h i ệ t t h ò i lớn đế tân ba người đương nhiên cũng biết được chuyện năm đó cho nên nhìn thấy dương kỳ này tấm biểu hiện cũng không tức giận chỉ là đạo năm đó tiên giới bản nguyên vỡ vụn đ ế không không nói, nói nhỏ chuyện đi mọi người cộng đồng sinh hoạt trên phiến đại lục này xem như một ngôi nhà mà mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng nếu như không phải tự thân sắp đứng trước diệt vong lại có ai nguyện ý vô số năm qua không ngừng địa sát phạt đâu đế tân nhìn xem dương kỳ tiếp tục nói lý hưu giải khai trời lùng ván cờ bí mật tiên giới tương đương với có được thế giới thứ hai trong đó cố nhiên quy tắc cũng không phải là hoàn toàn nhưng muốn sinh hoạt lại cũng không khó khăn ta ba người có hòa giải suy nghĩ tin tưởng ngươi cũng có chỉ là chúng ta đều rõ ràng t r ă m ngàn vạn năm qua chinh chiến xuống tới tiên nhân lượng giới đã là không có hòa giải khả năng đại chiến nổi lên tóm lại là muốn chết một cái dương kỳ trầm mặc một hồi sau đó hỏi tiền bối nói với ta những này có chuyện gì sao đế tân nói đây mới thực là liên quan đến lấy hai phe thế giới tồn vong dưới loại tình huống này cho dù ta có lòng tin nhưng cũng không dám nói có thể vững vàng tất thắng tóm lại là muốn lưu đầu đường lui đường lui dương kỳ nghĩ đến cái gì liền hỏi người tính mở ra trời lung ván cờ từ khi trời lung ván cờ bí mật bị lý hưu giải khai về sau t h i ê n giới biết được còn có dạng này thế giới thứ hai về sau có một bộ điểm người tự nhiên mà vậy lựa chọn cự tuyệt tham dự chiến đấu tiến vào thiên long ở giữa bản cờ sinh tồn bất quá cũng chỉ là bắt đầu đi vào một chút người về sau tại lăng tiêu điện trấn thủ dưới ngoại nhân muốn đi vào cơ bản rất không có khả năng Đế tại â hắn gật đ sau khi đi đại điện chống trải bên trong cảng lộ vẻ yên tĩnh tiêu mộ nhìn xem đế tân hỏi ngươi thật giống như có chút bi quan một bên g dạ hành cũng là nhìn lại ba người quen biết không biết bao nhiêu năm đối với lẫn nhau đều là vô cùng quen thuộc hôm nay đế tân trong lời nói mang theo một chút không tốt hương vị đế tân m ặ t không biểu tình nhặt vừa nói, nói vô luận làm chuyện gì đều muốn tận lực lưu một đầu đường lui chỉ có như vậy mới có thể vạn vô nhất thất chúng ta cái này vô số năm qua rèn đúc qua quá nhiều tội ác dù là những chuyện này là không thể không đi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ mang đến đem đối ứng hậu quả vô luận là tốt hay là hỏng chúng ta đã đi đến con đường này vậy sẽ phải đi thẳng xuống dưới vô luận trên con đường này đứng người nào đứng bao nhiêu người vô luận trên con đường này sẽ tung xuống bao nhiêu màu tươi thanh danh của chúng ta sớm đã là tội ác c h ố n g chất ánh mắt chiếu tới chỗ đều là bạch cốt cùng huyết hải bất quá cái này đều không trọng yếu chỉ cần có thể vì tiên giới tương lai tìm được một đầu đường ra cho dù về sau sẽ bị mang theo cực lớn tiếng xấu ta chúng ũ n g k ô n quan tâm. phương thế giới, bây giờ đã hủy diệt phương,、cái、này to lớn vũ trụ tựa như cùng một ngọn n g giới giờ tựa tâm. Thập thế diệt bắt to trụ một bây hủy cái đã vũ i lầm, mà một ú i ở t r o n không cách hai hổ chỉ nào dung nạp hai con lá hổ, chỉ có còn lại cuối cùng có cuối lá lại m ộ ta con thời điểm. những này thời t điểm r n h đã ấ u mới lại có thể chân chính dừng lại. chúng thể ta dừng đ kiên trì vô số năm chỉ kém bước cuối cùng này cho nên chúng ta sẽ không thua cho dù là trả bất cứ giá nào chúng ta đều sẽ không thua chương chín lưu đầu đường lui chúng ta vẫn là phải đi đến một bước này vô luận như thế nào cũng tránh không được sử dụng bạo lực bất quá cuối cùng nếu là thắng luôn luôn phải nghĩ biện pháp bảo trụ lý hưu tính mệnh cũng coi là tận b ằ n g hữu của mình c h i nghĩa cái gọi là cắt bào đoạn nghĩa phân đất tuyệt giao chuyện như vậy làm sao có thể như vậy dứt khoát lưu l o á t nói đoạn l i ề n đoạn dương kỳ trung quy vẫn là có chút không bỏ xuống được chỉ là hắn vô cùng rõ ràng cuối cùng nếu là nhân gian thật thua như vậy lấy lý hưu tính tình là quả quyết sẽ không sống một mình cho nên cho dù là mình cuối cùng đồng ý giúp đỡ đối phương cũng chưa chắc nguyện ý sống mọi loại đều là mệnh nửa điểm không do người hắn nhẹ nhàng đ i ĩ u lắc đầu tự rêu cười cười hiện tại suy nghĩ thắng lợi sự tỉnh không khỏi quá sớm chút nếu là cuối cùng thua đâu nghĩ đến lý hưu cũng sẽ không dết ta đi h ắ n ngẩm đầu nh t i ê năm giới vỡ đó lý hưu tại tiên giới thời điểm vì cứu ra tuy xuân phong thiên thể lấy liên thủ đen ngục ở trong rất nhiều tội tiên đem nó cùng nhau phóng thích mà ra về sau tuy xuân phong bọn người trở lại nhân gian mà những cái kia thoát đi tội tiên lại mất đi tung tích mặc cho hình khởi phái người như thế nào tìm kiếm đều là tìm không đến về sau cũng liền từ bỏ dù sao hai phe thế chiến sắp đến không cần thiết nhất định phải đi đổi bắt tội tiên một mạch dù sao đối phương đối với tiên giới đến nói cũng không có chỗ hại chỉ là dương kỳ lại biết được những này tội tiên chỗ giờ phút này muốn đi cũng là kia bên trong bùi phong giữa núi non bốn phía quay chung quanh thâm hậu trường khí có kịch độc mà lại có thể che đậy ánh mắt và mùi một khi giấu kín trong đó như muốn bắt được trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình mà lại loại kịch độc này đối với ngũ cảnh tông sư đến nói cũng là có uy hiếp không nhỏ tùy tiện không ai dám đi vào giờ phút này mười mấy tên tội tiên liền giấu kín tại dây núi này ở trong nơi đây chính là lúc trước ngụy hiên viên lưu lại chuẩn bị ở sau tại giữa núi non có lưu đại trận tồn tại chỉ có trung tâm trận pháp chỗ mới có thể xua tan trường khí cung cấp nhân sinh tồn chỉ là địa phương có hạn một khi sinh hoạt trong đó cũng liền mang ý nghĩa nhận hạn chế mà lại tài nguyên thiếu khuyết muốn phát triển lớn mạnh cơ hồ là rất không có khả năng sự tỉnh đây cũng là lúc trước tội tiên một mạch cuối cùng không có lựa chọn nơi đây nguyên nhân chỉ là đến bây giờ đã xuống dốc cũng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nơi đây ngược lại là thành chỗ đi tốt nhất dương kỳ có thể biết được cái này bên trong hay là lúc trước dương tiện đã từng đề cập tới một lần có người đến thăm cũng không ra n ê n đón một h a i đây chính là ngụy hiên viên một mạch tác phong đứng tại trướng khí bên ngoài dương kỳ nhìn trong đó mở miệng nói ra t h a n h âm tuy nhỏ lại là chuyền khắp cả tòa sơn lâm bất quá là thời gian qua một lát trước người trướng khí liền một phân thành hai lộ ra một đầu hai người rộng con đường ra không người mở miệng nói chuyện thật giống như bên trong căn bản không ai đầu dạng dương kỳ ánh mắt bình tĩnh cũng không sợ người ở bên trong lại đột nhiên bạo khởi trực tiếp chính là cất bước đi vào con đường này tương đối dài đã đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian mới đi đến bên trong tầm mắt nhìn thấy chỗ quanh mình màu trắng trướng khí đã là biến mất không còn tam tích sơn thủy đều có trong đó tọa lạc lấy một gian làng làng bên trong có không ít người hơi một cảm ứng liền biết không sai biệt lắm có khoảng mấy trăm người đại bộ phận điểm đều là bốn cảnh trở xuống tu sĩ còn có nữ nhân cùng tiểu h à i chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên lời nói tựa như là một cái phổ thông thôn trang đồng dạng cùng ngoại giới căn bản cũng không có khác biệt gì hắn không có tiến lên khoe dày chỉ là đứng tại nguyên địa yến t ĩ n h chờ những hài đồng kia mở to hai mắt tò mò nhìn hắn trong mắt mang theo vẻ sùm bái cảm thấy cái này một thân kim sắc giáp trụ thực tế là quá mức phong cách một chút liền cùng cố sự bên trong những nhân vật chính kia đồng dạng mỗi cái thiếu niên trong lòng đều có một cái mộng giang hồ vô luận là nhân gian hay là tiên giới đều chưa từng từng có khác biệt gì những hài đồng này mẫu thân thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem đi tới dương kỳ sau đó đưa tay đem hải tử giữ chặt nhỏ giọng khiến trách rất là tường hòa tường màn dương kỳ đột nhiên cảm thấy năm đó ngụy hiên viên có lẽ cũng không có sai tội t i ê n kiên trì là đúng nhưng chẳng lẽ đế tân bọn người liền sai lầm rồi sao đương nhiên không có nếu như không đi công phạt không đi cấp đoạt cái k h á c c h í n phương thế giới thế giới tri tâm tiên giới vỡ vụ biến mất chính là chuyện sớm hay muộn đến lúc kia không ai có thể sẽ quản ngươi là có hay không cỡ nào nhân tử tươi đẹp đến đâu hết thạy cũng đều sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không có lẽ bọn hàn phương t h ứ c quá huyết tinh nhưng cùng cuối cùng lấy được kết quả tương đối đầu này tràn ngập núi thây biển máu con đường là đáng giá căn này thôn lạc nho nhỏ sinh hoạt mấy trăm người nghĩ đến đều là những năm gần đây giấu ở các nơi kéo dài hơi tàn tội tiên hậu duệ trong đó ngũ cảnh tông sư tổng cộng có ba mươi sáu vị không thể không nói đây là cái rất không tệ số lượng dương kỳ ngay tại trong lúc suy tư đối diện đã đi tới một người chính là lúc trước lý hưu tại đen ngục ở trong lần thứ nhất nhìn thấy vị kia tội tiên chỉ là bây giờ cùng lúc trước tương đối hình tượng đã là tốt lên rất nhiều gương mặt kia cũng là khôi phục một chút huyết sắc không tại như vậy tái nhật thứ tông gặp qua chân quân đệ tử vô luận là đối với người nào tới nói chân quân dương tiện đều là đáng giá tốt kính tiên nhân cùng tội tiên thậm chí cả nhân gian đến nói đều là như thế đây là cái rất cơ t r í người dương kỳ có chút đáp lễ sau đó nói tiên nhân lượng rơi sắp đại chiến ta đến cái này bên trong đưa các ngươi đi hướng trời lung v ắ n cờ h ắ nhưng dương kỳ hết lần này tới lần khác đến tìm bọn hắn nghe tới hỏi thăm dương kỳ thản nhiên nói nguyên nhân trong đó chắc hẳn ngươi rất rõ ràng bởi vì các ngươi là ngụy nhân viên một m ạ n h người từ đầu đến cuối Đối với i sự h ệ nhưng u của các ư hưu i gian thái độ, mà lại nhân hảo đều độ, là mà ôm các ngươi cùng lý hưu có nguồn gốc, chiến chúng khắc cờ cũng chưa chắc các nguồn nếu như trận này sinh tử quyết chiến chúng ta thật vừa, lưu những người khác tiến vào trời lung ván cũng chưa chắc an toàn. Nhưng các người lý lưu hưu thật quyết tử ta trời vào vừa, đi vào nhân gian có lẽ sẽ không đổi tận giết tuyệt tại dài rằng giặc rằng co bên trong tội tiên tồn tại đã sớm không phải bí mật nhân gian đương nhiên đối nó h ư u hảo nếu như cuối cùng thắng có lẽ thật sẽ không đối tội tiên một mạch hạ thủ đây cũng h là dương kỳ cảm thấy tội tiên một mạch nên được đến chỗ tốt dù sao những năm gần đây quả thực thua thiệt một chút t h tông nhẹ gật đầu được Cái n à y đ í c h xác c là lựa h ọ n tốt nhất, hắn n h k ô g c ầ nhân t i ế t c nhắc gian thời quá dân à i d ư g cũng không có bất luận cái gì đường lui nhân dân không cần đường lui hoặc là thành công hoặc là diệt vong lưu phải thanh sơn tại như thế kéo dài hơi tàn nói nhảm hiện tại không thích hợp lý hưu cùng lý nhất nam đám người cũng vai đứng tại nước hồ một bên nhìn qua dáng chiều rơi vào trên mặt hồ n g h e dưới núi tiếng người huyên áo mở miệng nói ra tô tử du tại cách đó không xa l u y ệ n chữ phó vân tiêu vỗ tay bảo hay trên mặt thậm chí mang theo vẻ say mê trong hai năm qua tô tử du viết chữ tại tam thất nhai có thể nói là có thụ tôn s ủ n g nếu không phải là tiểu ngọc sơn cũng không t n h kém chỉ sợ tam thất nhai những lao nhân kia đều muốn đem nó kéo đến nhà mình tô n g môn hoa vũ giao cùng la phủ huyền cùng lạc d i ệ p tu sở dương bọn người ở tại cùng một chỗ làm thành một cái vòng quan hệ cũng không biết đang nói cái gì lương tiểu đao cùng trần chi mặc ngồi tại hồ đối diện câu cá trần lạc cùng tùy xuân phong nói chuyện b ô i tử vân thỉnh thoảng sẽ xuống tới vương chi duy như cũng ngồi ở trên trời hoa nhàn cùng h o a n g châu ngũ cảnh mấy ngày trước đây ngay tại dưới núi hội tụ tại hư vô thần cùng t ầ n phong đám người dẫn đầu dưới thương lượng chuyện kế tiếp lưỡng giới chi môn phía dưới ngồi đầy người không thể nhìn thấy phần cuối tựa như vô cùng tận lục hải yêu linh cùng m ặ c hồi cốc người cũng tất cả đều hiện thân liền ngay cả từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua một trăm người xuyên đều là tùy theo lộ diện một thân sát khi để nhân vọng chi kinh hãi trừ nhiều người một điểm xem ra trên cơ bản ngược lại là cùng bình thường không khác nhau chút nào. không có phát sinh cái gì đặc thủ tình trạng. Sinh trạng. gì có cái đặc trước đó tử lý u luôn, luôn hy vọng có thể lưu thêm một đầu đường lui, lui lưu ô n vọng đường nhưng đường lui loại vật này, một khi lưu lại, liền mang loại lại, hy thể thêm khi vật có một một nhất g ĩ a ra tiết thở ra một thế, thành tốt hơi, liền biến khí nguyên bản 100 thế, liền sẽ biến thành 90 là tốt là sẽ x u chỉ có có r ờ i mới biết. Lý nhất nam h ấ t n chắp hai tay sau lưng mắt thấy kim hoàng hỏa hồng sắc giáng chiều nhìn xem trên mặt hồ những cái kia thiên hạc nhẹ nói khuynh thiên sách người rất thông minh đối với đại thế nam chắc rõ ràng nhất lý nhất nam thân là khuynh thiên sách thiếu chủ đương nhiên sẽ không xuẩn cho nên đang nghe lý hưu nói xong liên quan tới tiên giới sự tình về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến trời lung ván cờ sự tình đối với tiên giới đến nói đó chính là một đầu đường lui tại đ ư ờ n g quốc đem cả vạn binh đánh trận tại b ì n h chiến cuộc h u thế tuyệt đối tình huống dưới hoặc là nhất cổ tác khí công thành nổ trại hoặc là liền vây quanh b ố n phương không đánh mà thắng kéo tử quân nhưng nếu là song phương ở vào thế cân bằng như vậy c ô n g thành thời điểm liền muốn giảng cứu vây ba khuyết một nếu như toàn bộ vây quanh đối phương biết được tất nhiên không cách nào t i ệ n cho nên nhất định sẽ từ chiến đến cùng cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng muốn đánh một cái cá chết lưới rách ra nhưng nếu như chỉ là vây quanh ba mặt trừ lại một đầu lỗ hổng ra thủ thành một phương liền sẽ sinh ra hy vọng ra tại tử thủ cùng rút lui ở giữa đung đưa không ngừng kể từ đó ý chí không kiên do dự tất nhiên sẽ tạo thành q u â n tâm tăng giã sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống sau đó lại xuất thủ công thành chắc chắn nhất cử cầm xuống đây chính là để đường rút lui c h ỗ xấu nhưng lý nhất nam cũng không có đem lại nói chết bởi vì tiên giới tình huống c h u n g quy là không giống đồng dạng là đường lui vừa ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt thủ thành một phương người đều là ôm mình có lẽ sẽ không chết có thể sẽ còn sống ý nghĩ như vậy mà tiên giới một phương ôm là chúng ta đã lưu lại hỏa trùng cúng hy vọng cho nên tự thân sinh tử đã không quan trọng đem hết toàn lực đi thắng được trận chiến tranh này ý tưởng như vậy chỗ bạo phát đi ra uy lực có lẽ sẽ càng mạnh cũng khó nói không cách nào phán đoán cho nên mới nói chỉ có có trời mới biết lý hưu nhìn qua mảnh n à y giáng chiều vào đông bên trong giữa sườn núi nhưng lại chưa kết băng ngày mai sẽ là cái thời tiết tốt lý nhất nam nhẹ gật đầu ánh bình minh không ra khỏi cửa giáng chiều đi một phẩy không không không dặm đích xác sẽ là cái không sai thời tiết lý hưu h i mắt thì thào nói thời tiết tốt ta thời tiết tốt mới thích hợp giết người lý nhất nam không nói gì hai người nhìn qua mặt hồ bờ hồ bên kia lương tiểu đào phát ra cởi dài một tiếng thiện tay vung lên một đôi u cá lớn một thân vẫy cá tại hào quang làm nổi bật dưới chiếu sáng r ạ n g rỡ như là kim đúc thật sự là một cái thời tiết tốt ta hôm sau dưới lên tuyết đêm qua thành thật với nhau một đêm mọi người uống rất nhiều rượu cảm thấy đầu não hơi có chút t r ò n váng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời rơi xuống những ngày đông tuyết hơi khẽ to mày đêm qua như vậy quan g cảnh giáng chiều hôm nay nên là cái ngày nắng mới đúng lại vẫn cứ dưới lên tuyết thiên đạo có cảm giác a trần chi mặc ngáp một cái trong mắt còn mang theo một chút m ừ n ngủ giống như là có chút không tỉnh táo lắm có thể nói ra lời nói lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều là vì một trong lẫm bầu không khí cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên lý hưu ngắm nhìn một phía túy xuân phong khó được không có canh giữ ở từ doanh tu phần mộ trước đó mà là cùng trần lạc đứng sau vai ngẩng đầu nhìn trên trời trên thân dáng vẻ già dán mua vẫn nặng nề như cũ phản phất mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán chỉ là trên gương mặt kia đã là phun lên một chút phong mang để người thấy liền vô ý thức hiếp mắt lại không dám nhìn thẳng lý hưu lòng yên tĩnh một chút t ú xuân phong cũng là nhìn hắn một cái sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu trần lạc đã là cầm đao kia trên trời cao màu trắng v để người thấy liền nhìn mà phát khiếp tất cả mọi người đề phòng giữa sườn núi bầu không khí có chút n g h i ê trọng cũng đúng lúc này vương thần thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên chuyển khắp trong thai của mọi người nháy mắt vô số đạo ngũ cảnh tông sư khí tức bỗng nhiên bay lên phóng tầm mắt nhìn tới võ đ a n g sơn phía dưới vô số người cũng là kết thành một cái cự đại phương trận lẫn nhau ở giữa khí tức dung hợp lẫn nhau chính là đại đường chỗ một mình sáng tạo quân đội hợp kích chi pháp nhân gian du g ã cảnh giới số lượng so với tiên giới phải kém hơn mấy chục lần nếu là không có hợp kích chi pháp lời nói muốn chống cự tiên giới quả thực có chút khó khăn ta lát nữa đi Tô t đều c là thấy ư rõ ràng lẫn nhau trong mắt ý tứ phải sống tại chiến trường các nơi thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy một vị con cái hòm thuốc tu sĩ đứng tại trong đó trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ kiến nghị đây đều là tam thanh núi mà đến y sư cho dù là biết rõ tiếp xuống chiến tranh sẽ không so thảm liệt bọn hắn vẫn như c ũ là không có nửa điểm lui bước dự định bọn hắn không biết mình đến cùng có thể cứu mấy người m ệ n h nhưng có thể cứu một vị đó chính là tốt trần lâm từ đứng tại trước n h ấ t đầu ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn vị này nhân gian xuất sắc nhất y sư chưa từng sau đó lui nửa bước vô số người đứng tại trên mặt đất ngước đầu nhìn lên lấy lượng giới chi môn chương mười một không người là đồ đẩn chương mười một không người là đồ đẩn chỉ là chân chính người tham dự cũng chỉ là võ đ a n g sơn dưới những người này thôi vô luận là đại đường hay là hoàng châu hoặc là yêu vực đều có đếm không hết sinh linh vẫn tại trải qua cuộc sống của mình tu vi của bọn hắn không đủ b ố n cảnh bọn hắn càng nhiều chỉ là người bình thường cho dù là bọn họ nhìn qua trà trước ghi chép cũng không biết trận này quyết định tiên nhân l ư ợ n g giới sinh tử tồn vòng đại chiến liền sẽ vào hôm nay khai hỏa thậm chí đợi đến chiến tranh kết thúc về sau bọn hắn cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể biết l ư ợ n g giới chi môn giới đứng vững vô số người an tính đáng sợ chỉ có thể nghe tới hỗn loạn tiếng hít thờ không ai mở miệm nói chuyện tất cả mọi người đang đợi. tất cả mọi người tại nắm thật chặt đao trong tay m ì n h thương khung bắt đầu chấn động cho người ta một loại vùng trời này lúc nào cũng có thể sẽ đổ s ụ p xuống tới cảm giác c h í n đạo tuyệt cường khí tức ngay lập tức đằng không mà lên chín vị sáu cảnh lớn vật phân bố tại vô số người trên đỉnh đầu mênh ngông khí tức rơi xuống để không ít người khẩn trương nôn nóng tâm đều là đi theo lăng xuống bầu trời đương nhiên sẽ không đổ s ụ p sở dĩ sẽ tạo thành dạng này giả tượng chính là bởi vì cái này mấy trăm cái lượng giới chi môn đang lay động mà lại biên độ to lớn cho nên mới cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giả tượng xem ra tiên giới nên là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù dự định trực tiếp đem tất cả mọi người đồng thời thông qua lượng giới chi môn chuyển tới bằng không mà nói không đến mức như thế trần chi mặc đứng tại lý hưu bên cạnh t h ầ n ngẩng đầu nhìn một màn này mở miệng nói ra lượng giới chi môn số lượng có hạn có thể từ đó người đi tới cũng có hạn tiên giới không cần nghĩ cũng biết môn hạ phương nhân gian nhất định là ngưng tụ toàn bộ lực lượng tại ngưng thần mà đối đãi mình đầu này nếu là từng chút từng chút phái người tới nhân gian chắc chắn sẽ không nốc đến làm đứng chờ các ngươi người đến đông đủ lại khai chiến trên cơ bản là quá khứ một điểm người liền giết chết một điểm người nếu là như vậy số giới tiên giới khẳng định thua không nghi ngờ Quả nhiên, sự tình liền thật là như là trần chi mặc nói đồng dạng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú kia mấy trăm cái lượng giới chi môn vậy mà là đồng thời nổ tung lên sau đó lẫn nhau ở giữa tương hô kết nối từ mấy trăm cái đơn một cửa ra vào dung hợp trở thành một cái cự đại môn hộ ngầm đầu nhìn lại giống như là nhân gian thương k h ô n g để lọt một cái động lớn đồng dạng lý hưu ánh mắt tìm kiếm chỉ thấy tại kia cửa động khổng lồ về sau có một đạo lam sắc quan g mang lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó gần hai triệu người của tiên giới liền đồng thời xuất hiện tại nhân gian phía trên khổng lồ đội hình nhìn qua khí thế nghiêm nghị làm người ta kinh ngạc đối mặt mấy lần tại phe mình thực lực nhân g i a n một phương đều là vô ý thức nắm chặt bàn tay hô hấp vì đó cứng lại lý hưu chỉ một cái liếc mắt nhìn lại nháy mắt liền đánh giá ra song phương số lượng t r ê n l ệ n h sau cảnh lớn vật cấp độ này chín cái đ ố i chín cái tính không được chiếm tiện nghi cũng tuyệt đối chưa nói tới ăn thiệt thòi ngũ cảnh tông sư bên trong nhân g i a n tổng cộng hai sáu trăm bảy mươi mốt vị tiên giới có một mươi một bốn trăm n g ư ờ i dù giá tu sĩ nhân g i a n một phương có chừng lấy ba trăm bảy mươi ngàn mà trái lại tiên giới số lượng vậy mà đạt tới kinh khủng một bảy triệu song phương rằng co xem ra phảng phất là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc chỉ là vô luận là lý hưu hay là những người khác trên mặt đều là không có bất kỳ cái gì ba động một màn này sớm tại khai chiến trước đó cũng đã dự liệu đến không có gì tốt kinh ngạc nhân gian số lượng tuy ít chất lượng lại là ở trên ngồi liên cuối cùng đến tột cùng ai thua ai thắng còn càng cũng biết đây chính là thực lực của các ngươi sao tiên giới một phương đế tân đứng tại trước n h ấ t đầu hờ hưng ánh mắt đảo qua nhân gian trận doanh t r ậ n từ tôn nói sau lưng hắn tiêu mộ cùng quảng thành t ử khổ hủ bọn người là có chút thở dài một hơi nhìn như vậy bắt đầu tiên giới phần thắng muốn lớn hơn một chút cho dù là nhân gian tu sĩ đơn thể thực lực càng mạnh một chút nhưng ở kinh khủng như vậy số lượng trên lệch dưới nói thật rất khó lật lên cái gì bằng nước tiên giới một phương đế tân làm chủ nhân gian đầu này đương nhiên cũng muốn đi ra một người tới vương thần tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai cất bước mà ra nhân hoàng khí tức cùng đế tân đụng vào nhau bình tĩnh nói ai thắng ai thua ai sinh ai chết chỉ bằng vào ngươi há miệng thế nhưng là nói không rõ ràng song phương rằng có ở giữa mở màn tự nhiên sẽ không trực tiếp ra tay đánh nhau theo thường lệ tóm lại là muốn kể một ít lời nói dù sao tiên nhân lượng giới giao chín trăm ngàn văn năm cái này cuối cùng một trận thắng bại đến trước đó tóm lại là muốn nói cái gì như thế mới có thể không có t i ê n g mới đế tân chấp hai tay sau lưng thể nội khí tức kinh người cho dù là cùng vương thần rằng có cũng là cân sức ngang tài không hề rơi xuống hạ phong một chút nào làm tiên giới sáu cảnh ở trong mạnh nhất ba người một trong thực lực của hắn cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ hỗn độn sơ khai vũ trụ bên trong cộng sinh thập phương thế giới trong đó lấy tiên giới vi tôn điểm này những năm gần đây chắc là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn nhân gian cho dù là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại có thể kiên trì bao lâu thập phương thế giới đã liên tiếp bị tiên giới hủy diệt bắt phương đế tân l ờ i này ý tứ rất rõ ràng đó chính là cái khác bắt phương thế giới đều đã hủy diệt người nhân g i a n chẳng lẽ liền so với bọn hắn tằm cái đều muốn mạnh hơn sao vương thần mặt không biểu tình bình tĩnh trong đôi mắt toát ra một vòng khinh thường các ngươi bởi vì tự thân khuyết điểm mà đem hậu quả rót vào đến thế giới khác bên trong chỉ bằng điểm này cũng xứng xứng tôn nếu l à việc này phóng tới chúng ta ở giữa phía trên tuyệt sẽ không làm ra cái này cùng tàn bạo máu tanh sự tình ra dù sao cơ bản nhất lễ nghi đạo đức nhân dân vẫn là phải giản cứu thanh em bình thản lại tràn ngập nhàn nhạt trào phúng mà lại một lời đâm chọn chỗ đau để tiên giới một phương sắc mặt người đều là trở nên có chút khó coi chính bọn hắn vô cùng rõ ràng chuyện này nếu là từ đạo đức điểm xuất phát nhìn lại mình là chân đứng không vững đế tân lại là khe khẽ lắc đầu khẽ cười nói tất cả mọi người là đồng dạng người cho nên không cần thiết đi nói những này trái lương tâm lợi nói nếu là việc này thật phát sinh ở nhân g i a n tin tưởng các ngươi sẽ làm ra cùng chúng ta đồng dạng lựa chọn vương thần không nói gì trong mắt khinh thường cũng là chuyển hóa thành lệnh ý nhân g i a n mấy trăm ngàn người đều tại ngầm đầu nhìn tiên giới gần hai triệu người ánh mắt cũng là cực điểm bằng lánh đế tân cũng không thèm để ý ngắm nhìn bốn phía kế tục tiếp theo nói không thể không nói kế sách của các ngươi rất tốt cũng rất quyết t u y ệ t tại bên ngoài hoài ngọc quan nhất cử c h ấ n sát ta tiên giới hai vị sáu cảnh lớn vật bất quá cho dù như thế hai chúng ta giới thực lực cũng có được trên lệnh không nhỏ nếu là thật sự khai chiến nhân gian tất nhiên sẽ máu chạy thành sông đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành thứ chín hủy diệt thế giới ta cái này bên trong có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp đó chính là các ngươi từ bỏ chống lại để ta cùng lấy đi thế giới tri tâm mà các ngươi nhân gian người có thể di chuyển đến trời lung vắn cờ ở trong sinh tồn như thế được chứ đế tân nhìn xem vương thần mỉm cười hỏi nếu là như vậy lời nói t i ê như giới có t ể còn đế tân thấp kém thủ đoạn. Như vậy xuất tử đế tân miệng mục đích đương nhiên sẽ không là nói ra đơn giản như vậy về căn bản chính là muốn nhờ vào đó đến cho nhân dân mọi người một hy vọng về căn bản cùng vây ba khuyết một là đồng dạng đạo lý đợi đến tiên giới lấy được thế giới t h i tâm về sau sẽ đem nhân gian người đưa đến trời lung ván cờ liền trách đưa đi vào làm gì chờ các ngươi phát dục tốt ra báo thủ đây không phải là rời lên tảng đá nện chân của mình sao nhân gian đương nhiên cũng sẽ không đáp ứng nhân gian sở dĩ là nhân gian cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì sinh hoạt tại nơi này vô số s i n h linh nơi này một ngọn cây cọn cỏ nơi này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh toàn bộ đều cộng lại kia mới xem như nhân g i a n không ai nguyện ý ly biệt quê hương càng không nguyện ý đi hướng một thế giới khác dưới chân thổ địa mới là thai n g n chúng ta trưởng thành địa phương cho nên mọi người mới có thể dốc hết toàn lực đi bảo hộ mạnh này chúng ta chỗ yêu quý địa phương nhìn thấy vương thần cự tuyệt đế tân t ự hồ là có chút tiếp nối lắc đầu sau đó nói nếu như thế Đó đảm có chính không là r từ văn phú tiêu bạc như mấy người cũng là đồng thời khởi hành huyết y người tự nhiên mà vậy đối mặt tiêu mộ tiêu bạc như thì là cùng dạ hành dao lên tay tiêu bạc như mới vừa vặn đặt chân sáu cảnh không dài thời gian tuy nói thực lực bản thân kinh người nhưng là cùng dạ hành tương đối hay là hơi thua một chút bất quá mặc dù kém một chút trong thời gian ngắn muốn thua cũng là chuyện không thể nào ở nhân gian đầu này vương thần c u n g huyết y người là một cái cấp độ từ văn phú cùng tiêu bạc như cùng phù tô ba người một cái cấp độ lý n h ĩ so với ba người bọn họ kém nửa bậc những người còn lại phải kém một bậc cho nên vô luận là từ văn phú hay là tiêu bạc như hay là phù tô a i đi đối kháng dạ hành đều là đồng dạng cục diện mà tiêu bạc như chính là kiếm tiên sát phạt vô song cho dù là thực lực hơi yếu một chút đối mặt hắn thế công dạ hành cũng là không dám k i n h thưởng bởi vậy để tiêu bạc như tiến đến là lựa chọn tốt nhất phù tô thì là cũng không có đi tìm quản g thành t ự hoặc là l o n g đổ mà là cười tủm tỉm nhắm vào khổ hủ bên trên cùng ngựa đối d ư ớ i cùng ngựa chỉ cần đem lao đầu này nhi làm thịt hắn liền có thể dành tay trợ giúp tiêu bạc như đối phó dạ hành như vậy thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng về nhân gian phương hướng khuynh đảo mà tới khổ hủ cảm nhận được phù tô ánh mắt hắn từ khí tức phía trên có thể cảm nhận được thanh niên mặc áo trắng này tựa như là vừa mới phá vỡ mà vào sáu cảnh không dài thời gian một thân khí tức thậm chí còn có chút phù phiếm cảm thấy không khỏi hơi động một chút mình thực lực tại tiên giới chín vị sáu cảnh lớn vật ở trong thuộc về hạng chốt tồn tại lần này chiến đấu vốn là nghĩ đến chỉ cần duy trì mình bất bại liền có thể nhưng hiện tại xem ra tựa hồ còn có cơ hội xuất kỳ bất ý một vị vừa mới đặt chân sáu cảnh người thôi mình nếu là có thể đem nó chém giết nhất định có thể đặt vững t h n g ván nghĩ như vậy lòng của hắn cũng là bắt đầu linh hoạt bắt đầu sáu cảnh lớn vật ở giữa chiến đấu cho dù là dư ba rơi xuống cũng không phải người bên ngoài có thể tiếp nhận bởi vậy mười tám người toàn bộ đều là thăng vào đến trên trời cao đem chiến trường cách ly ra mà cơ hồ cũng là tại bọn hắn động thủ đồng thời phía giới chiến đấu cũng là bắt đầu va chạm i ê nhân n lưỡng giới ở giữa ân o á n vô số năm qua đã sớm nói không rõ ràng lẫn nhau thâm cửu đại hận cơ hồ đã là khắc vào đến sương bên trong chạy x u ô i đến trong huyết mạch giờ phút này giao thủ có thể nói là đều kìm nén một hơi không đến một lát cũng đã làm máu chạy thành sông nhân gian tu sĩ、si、tại tiên giới mấy lần tại phe mình số lượng giới chỉ có thể là bị động phòng thủ cũng may có hợp kích chi thuật đem lẫn nhau khí tức tương liên dù giá tu sĩ、si、trong lúc nhất thời cũng là thế lực nan nhau khổng lộ như thế số lượng phía dưới trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại ngũ cảnh tông sư cũng đã giao thủ đến cùng một chỗ trên cơ bản đều là một cái đánh mấy cái trảng trần lạc trên thân đao quang lấp lóe khí tức dâng lên nháy mắt liền dẫn tới tiên giới ngũ cảnh liên tiếp ghém ắ t lớn thụ rung động ta đi đối với hắn tiên giới một phương đi ra một người đến người mặc màu trắng giáp trụ hai con ngươi như có ngọn lửa nhấp nháy đây là tiên giới m ộ ư ơ i hai vị chủ ở trong xếp hạng thứ nhất văn sơn tôn lâm giả một thân thực lực tại tiên giới ngũ cảnh tông sư ở trong đứng hàng đầu từ hắn đối chiến trần lạc nhưng có sức đánh một trận binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng tân phong tô thanh vãn hư vô thần cùng với khác ba bên trấn thủ còn có trần tiên sinh bọn người là nhao nhao chọn lựa r i ê n phần mình đối thủ sau đó lập tức gia nh kia bành trướng va chạm lực lượng kinh khủng chính là so ra kém sáu cảnh l ớ n vật cũng đầy đủ làm cho người ghé mắt túy xuân phong chậm rãi đứng dậy mang theo lấy một chút dáng vẻ g i à n mùa con ngươi bỏ vào thái tể cùng khấu thành hai người trên thân bây giờ nhân gian đầu này đường quốc chư thiên quấn lên mười lăm cùng hoàng châu chư thiên quấn lên trước mười lăm người cũng đã riêng phần mình chọn lựa đối thủ tiên giới lại còn thừa lại hai người kia nếu như không tiến hành nhằm vào lời nói loại này ngũ cảnh đ ỉ n h phong đỉnh tiêm lực lượng một khi tiến vào trong c ụ đối với nhân gian vốn là tại lấy thiếu đối địch cái khác ngũ cảnh công sư không thể nghi ngờ là tính áp đạo tồn tại hai người các ngươi cùng đi ánh mắt của h ở một một phóng tầm mắt nhìn tới vô luận là ngũ cảnh tông sư hay là bốn cảnh du dạ trên cơ bản đều là tiên giới chiếm cứ lấy quyền chủ động bây giờ nhìn lại là song phương thế lực ngang nhau nhưng nếu là tiếp tục đem thời gian kéo lâu dài hơn c h i m cứ nhân số ưu thế t i ê n giới ưu thế tự nhiên mà vậy liền sẽ thể hiện ra túy xuân phong trên m ặ t không có bất kỳ cái gì ba động hắn đối với những chuyện này thậm chí cũng không thèm để ý động thù đi hắn chỉ làm ở miệng thúc giục giống như là một cái có chút nóng nảy về nhà ăn cơm người đi đường ban đầu ở tiên giới lưỡng giới chi môn phía trước hai người mặc dù cũng không có nhìn thấy túy xuân phong xuất thủ nhưng là từ lý hưu trần lạc vương chi duy ba người trên thực lực liền có thể cảm nhận được túy xuân phong chiến lực nên cũng sẽ không có yếu cho nên giờ phút này tuy nói trong miệng có nhiều khinh thường nhưng trong lòng hay là lo liệu cường điệu xem hai người lẫn nhau một trái một phải hóa thành hai đạo lưu quang hướng về túy xuân phong sông tới giết túy xuân phong lắc đầu xua tan một chút trong mắt dáng vẻ g i à n mua hai tay tách ra trái phải thành trưởng ngạnh xinh xinh nên đón vê anh kịch liệt tiếng nổ vang lên cùng bạo năng lượng ba động trong nháy mắt nổ tung đem một chút cách gần đó người đều là ngạnh xinh xinh tung bay ra ngoài ba người thân hình riêng phần mình rút lui thái thể cùng khấu thành nhìn xem túy xuân phong đều là ánh mắt trầm xuống chương mười ba ta là kiếm tu sát phạt vô song chương mười ba ta là kiếm tu sát phạt vô song lý hưu trần chi mặc vương chi d u dương kỷ tiêu bắc nam hô thiên phú ta nghĩ các ngươi tới hẳn không phải là ô n chuyện vậy liền nhanh chút đ ậ c thủ hôm nay trận này không thể bị dở dang lý hưu mắt thấy dương kỳ ba người mở miệng nói ra hô thiên phú thần sắc băng lãnh mắt lạnh nhìn hắn không nói một lời tiêu bắc nam con ngươi nhìn chăm chú trần chi mặc sau đó đưa tay làm một cái thủ hiệu mời trần chi mặc nhẹ gật đầu cất bước đi đến một bên hai người lần trước tại bên ngoài hoài ngọc quan cũng không có phân ra thắng bại lần này đương nhiên còn muốn kế tiếp theo vương chi duy đối mặt hô thiên phú dương kỳ vẫn như c ũ là tại cùng lý hưu giao thủ hai người tự hồ là vận mệnh trêu cận cùng quyết đấu dương kỳ nhìn xem hắn trên thân khí tức lưu động cuối cùng vẫn là tới mức độ này lý hưu trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói tại chân quân phủ nói ra những lời kia thời điểm chúng ta nên đã dự liệu được một màn này dương kỳ nhẹ gật đầu đúng vậy à có một số việc làm ệ n h chung chú định mặc cho chúng ta lại cố gắng như thế nào cũng không có nửa điểm năng lực có thể sửa đổi lời nên nói đều sớm đã nói xong hiện tại cũng không phải một cái thích hợp nói nhảm thời gian địa điểm lý hưu đưa tay tại không trung có chút hư nắm một thanh kiếm từ hư không ở trong bị chậm rãi rút ra hắn nhìn xem dương kỳ nhặt vừa nói, nói hôm nay một trận chiến này liên quan đến lấy nhân gian sinh tử tồn vong cho nên ta sẽ không lại lưu thủ dương kỳ thân mang giáp vàng chậm rãi đem vươn tay ra tại trong bàn tay còn lại có một chén toàn thân xanh biết huyền rượu cây đèn đồng dạng tản ra kim sắc sáng ngời xa xa nhìn lại liền có một cố lực lượng chấn nhiếp lòng người truyền lại m à tới lý hưu con ngươi có chút nhau lại cầm kiếm dưới bàn tay ý thức càng chặt một chút hắn từ chiếc đèn này bên trên cảm nhận được uy hiếp dương kỳ tay cầm cây đèn trên đó quang mang l o á mắt hắn mở miệng nói ra chính như, như lời ngươi nói việc quan hệ sinh tử cho nên không có bất luận cái gì lưu thủ hai người nhìn nhau ai cũng không nói thêm gì nữa. Lý Hưu tại h hình â n lấp lõe, vô kiếm quăng nội thể che khí tiêu tán đồng thời lý hưu cũng xuất hiện tại hắn trước mặt cách xa nhau chỉ có một kiếm khoảng cách một kiếm này đối diện rơi xuống lấy được chính là một cái chữ nhanh tốc độ nếu là phát huy đến cực hạn đem rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản dương kỳ nhìn thấy một kiếm này đưa tay đem cây đèn phóng tới trước người ánh đèn những nơi đi qua vô số đ ô n g tuyết đồng thời ngưng tụ ra một trận vòng xoáy đem lý hưu trên thân kiếm sắc bén không ngừng suy yếu cũng làm cho tốc độ của hắn đi theo giảm b ấ t xuống tới đ ô n g tuyết vạch phá bầu trời cũng không có vỡ vụn ngược lại là mang ra một trận như là kim thạch đánh tiếng ma sắt vang một kiếm này bị cản lại lý hưu cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn hắn dương mắt nhìn lại trên trời cao hội tụ ra to lớn phong vân vòng xoáy một thanh cự kiếm vào đầu rơi xuống hướng về dương kỳ nghiền ép mà đi dương kỳ trên thân kim quan đại phóng lật tay ở giữa phá hủy cự kiếm đồng thời thân hóa muôn vàn đem lý hưu vây quanh tại trung ướng nhất sau đó á chiếc đèn này có gì đó quái lạ ánh mắt của hắn hơi t h ầ m xuống chỉ bên trên tiểu hoa có chút mà động chư thiên sách hoa văn bí ẩn quanh quẩn quanh thân khiến cho cả người hắn thân thể trong nháy mắt thoát ly này phương không gian xuất hiện lần nữa thời điểm đã là rời xa ánh đèn chiếu dọi p h ạ m vi xuất hiện tại dương kỳ sau lưng dương kỳ cũng là ngay lập tức xoay người lại huyền diệu ánh đèn bao phủ toàn thân tiếp tục hướng về lý hưu lan tràn mà đi lý hưu tay cầm trường kiếm đ ô n g tuyết rơi vào trên thân kiếm ngân quan g hiện ra tuyết trắng tràn đầy lạnh leo t ấ u xương không gian bốn phía đều tựa hồ bị đông cứng thành binh t ự c h ạ n rét lạnh cùng kia ngọn đèn đụng chạm lại với nhau đụng vào nhau địa phương xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ sau đó bốn phía đột nhiên yên tĩnh lấy điểm đen làm trung tâm phương viên một trăm linh ế t thể đều bị đều dừng lại bắt đầu Giang giác. Ánh đèn bắt đầu phá hủy lấy cái này đóng băng hết thể rét lạnh nhưng cũng liền ở thời điểm này lý hưu không có cầm kiếm tay trái lại là giơ lên lòng bàn tay chính đối dương kỳ ngực cái tay kia rất trắng tại cái này cực hạn rét lạnh ở trong hơi có chút phát xanh tựa như là một người chết tay chỉ có như vậy một cái tay giờ phút này lại là tản mát ra vô số kiếm quang phô thiên cái điệp chém vỡ quanh thân băng phong cũng làm cho kia ngọn đèn phát ra ánh đèn vì đó lói lên kiếm quang chạm tại kim sắc giáp trụ phía trên phát ra nhất hai trạm kích tiếng vang dương kỳ trong mắt tinh quang lói lên cũng là bắt lấy cái này đứng không nam trưởng thành quyền một quyền đánh vào lý hưu trên ng t hai â n thể h người đồng thời riêng ú t l u mà ra. Lý hưu ư ngược phần t vang lên một tiếng vang nhỏ, kia là xương cốt mình ộ t t i tách ra cũng không có lập tức độc thủ mà là ăn ý dừng lại một lát chiếc đèn này không sai là cái gì lý hưu trên mặt có tái nhợt chi sắp lóe lên một cái rồi biến mất chợt khôi phục như lúc ban đầu hắn nhìn xem bị dương kỳ cầm trong tay kia ngọn đèn hiếu kỳ hỏi dương kỳ thực lực rất mạnh nhưng là cùng hắn so ra còn hơi kém hơn một chút nếu như không có chiếc đèn này lời nói thắng bại liền đã phân ra đến dương kỳ hồi đáp bảo liên đăng tiên giới thứ nhất pháp bảo ngũ cảnh vô s o n g lý hưu nhẹ gật đầu ở trong lòng tán thành cái danh x ư n g này chiếc đèn này đích xác vô s o n g công thủ gồm nhiều mặt hơn nữa còn mang theo một chút đặc thù công năng tính rất toàn năng có thể nói là không có nhược điểm dương kỳ tiếp tục nói có chiếc đèn này tại người thắng không giới、ta. lý hưu nói thế thì chưa hẳn chiếc đèn này thật là không tệ có thể xưng toàn năng nhưng một số thời khác toàn năng cũng liền mang ý nghĩa không có nổi bật nhất địa phương công thủ gồm nhiều mặt nhưng sát phạt không đủ phòng ngự không đủ nếu như n g ư ờ i ta thực lực không sai biệt nhiều lời nói đích sắc có thể bằng vào chiếc đèn này thắng được ta thậm chí có thể tại địch nhân mấy lần với mình tình hung ố giới giữ cho không bị bại nhưng với ta mà nói chiếc đèn này lại còn kém một chút phòng ngự của ta có lẽ không mạnh tốc độ cũng chưa hẳn là nhanh nhất nhưng có một chút cùng cảnh ở trong không người có thể ra ta trái phải lý hưu dẫn theo kiếm chân thành nói đó chính là sát phạt Chương không thể địch nổi màu đen dòng lũ chương mười bốn không thể địch nổi màu đen dòng lũ mà câu nói này cũng đích thật là sự thật hắn là kiếm tu cho nên sát phạt vô song mà lại trọng yếu nhất chính là hắn cũng không phải là đồng dạng kiếm tu sát phạt chi lực so với cái khác kiếm tu đến nói muốn càng mạnh thậm chí có thể nói là độc một ngăn tồn tại bởi vì lý hưu lĩnh nộ một kiếm kia kia không có gì không c h ả m một kiếm dương kỳ cũng nghĩ đến một kiếm kia tại hoài ngọc quan trước đó liên tiếp xuyên thủng hắn cùng k ấ u thành chặt đức thái tệ một tay một kiếm lý hưu cầm kiếm trong mắt vẻ nghiêm túc dần dần chuyển biến làm lạnh lẽo chẳng biết tại sao bốn phía tất cả giao chiến ngũ cảnh t ô n g sư đều là vô ý thức đem lực chú ý phóng tới đầu này bởi vì ngay tại vừa rồi tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ kinh thiên phong mang xuất hiện tại cỗ này phong mang phía dưới phản p h ấ t hết thệ đều không thể ngăn cản bọn hắn nhìn về phía lý hưu lý hưu nằm chắc lấy kiếm trên thân kiếm quang phun trào hắn nhìn xem dương kỳ địch đều chạm chạm đều đoạn không biết là tại tiếng nói vang lên m h á y mắt hay là tại thoại âm rơi xuống đồng thời lý hưu thân ảnh cũng đã là hóa thành một đạo kiếm q u n g xuất hiện tại dương kỳ trước người một kiếm này tốc độ quá nhanh một kiếm này căn bản là không cách nào né tránh chỉ có thể ngày k h á n g quanh mình chú ý tới một màn này ngũ cảnh tông sư đều là sắc mặt nhao n h a u đại biến căn bản cũng không dùng cẩn thận suy nghĩ dù là cũng chỉ là như thế thoáng nhìn lên một cái bọn hắn liền biết được một kiếm này nếu là đổi lại nhóm người mình đối mặt căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng chỉ sợ trong khoảnh khắc l i ề n sẽ biến thành vong hồn dưới kiếm dương kỳ có thể ngăn cản sao cái này như thế dọa người một kiếm một kiếm này rơi vào dương kỳ trước người hắn sắc mặt ngưng trọng dốc hết toàn lực thúc giục trên tay bảo liên đăng tản ra nhất là ánh sáng óng ánh sáng vợn quanh tại quanh thân màn sáng tại thời khắc này giống như ngưng là thật chất đ e n phòng ngự đã là tăng lên tới trạng thái đ ỉ n h phong cũng tựa hồ là cảm nhận được lớn lao nguy hiểm đồng dạng bảo liên đăng tại dương kỳ trong tay rời khỏi tay cao cao lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu đèn thân rung động ẩn tàng trong đó bớt đèn thậm chí đều tản m á t ra lóa mắt quan huy lực phòng ngự đã là tăng lên tới cực hạn lý hữu kiếm tại thời khắc này cũng rốt cục rơi xuống cũng không có âm thanh lớn đinh thai nhức góc vang lên cường hoành năng lượng đụng vào nhau cũng không có hình thành cuồng bạo năng lượng ba đ ậ tĩnh có chỉ là cực h ạ n yên tĩnh trong thiên địa tất cả thanh âm đều giống như biến mất đồng dạng bốn phía ngũ cảnh tông sư trận to mắt nhìn một màn、này. không biết qua bao lâu khi mọi người tỉnh táo lại thời điểm lý hưu thân thể đã là lại xuất hiện ngay tại chỗ thanh kiếm kia cũng là từ bảo liên đ ă n g trước bay ngược mà ra trở lại hắn trên tay con tia cầm kiếm cánh tay tại run nhẹ nhẹ khí thức trong người cũng là có chút hỗn loạn một kiếm này uy lực rất mạnh có thể xưng ơ không thể địch nhưng đồng dạng muốn dùng r a dạng này một kiếm cũng không dễ dàng thể nội không thay đổi xương lực lượng tại điên cuồng vận chuyển như là mưa xuân đồng dạng đổ vào lấy đã khô cạn vô số kinh mạch ánh mắt nhìn về phía dương kỳ bảo liên đ ă n g lơ lửng đỉnh đầu tại lung lay sắp đổ v ư n quanh quanh người hắn kia giống như vách tường đồng dạng màn ánh sáng màu vàng cũng là sinh ra vô số vết rách sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phát ra bột một tiếng nhẹ văng lên màn sáng vỡ vụn như mưa xa xa tung tích bảo liên đăng bị phá không ít tiên giới tông sư thấy cảnh này đều là ánh mắt ngưng lại con người nháy mắt co lại thành một điểm. tại tiên giới bảo liên đăng có ngũ cảnh vô địch xưng hảo bình thường ngũ cảnh tông sư nếu là tay cầm đèn này cơ hồ đều có thể đứng ở thế bất bại chớ nói chi là giờ phút này cầm chiếc đèn này hay là dương kỳ chỉ có như vậy nhưng vẫn là vỡ vụn l n g n a y sắp đổ k i ế bấc đèn chỗ thậm chí cũng là có vết rách xuất hiện chiếc đèn này còn không có phế bỏ ngày sau còn có thể một lần nữa chữa trị nhưng vậy chỉ có thể là ngày sau bây giờ lại là không được dương kỳ đem bảo liên đăng giữ tại trên tay túi đầu nhìn trong chốc lát tựa hồ là có chút trầm mặc sau đó mới nói một kiếm này so tại bên ngoài hoài ngọc quan còn muốn càng mạnh mấy lần lý hưu không nói gì một kiếm này so với một kiếm kia đích xác muốn càng mạnh dù sao muốn chém vỡ bảo liên đ ă n g bảo vật như vậy cần thiết sát phạt chi lực đương nhiên phải vô cùng cường thịnh dương kỳ tiện tay đem bảo liên đ ă n g thu vào như là đã vỡ vụn hiện tại trận chiến đấu này tự nhiên là cũng không còn cách nào sử dụng dùng r a dạng này một kiếm về sau ngươi còn có thể lại dùng mấy kiếm đâu hắn nhìn xem lý hưu bình tĩnh ánh mắt ở trong mang theo một vòng phức tạp là một kiếm hay là hai kiếm lý hưu vẫn không có nói chuyện chỉ là cầm kiếm tay càng dùng sức một chút một kiếm hai kiếm tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau lại đến một kiếm có thể chém giết dương kỳ nhưng mình cũng sẽ bị phản vệ trọng thương về sau、so、đủ khả năng bạo phát đi ra chiến lược không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống rất nhiều mà lúc này nhân gian đã là rơi vào đến hạ phòng hắn cúi đầu nhìn phía dưới dù giã giữa các tu sĩ chiến đấu đã bắt đầu dần dần phân ra được thắng bại tiên giới một phương số lượng t r ù n g quy là quá mức khủng bố một chút nhân gian bây giờ chỉ có thể là bị động phòng ngự đã là rơi vào đến hạ phòng tiếp tục nhất định sẽ thua mà giữa không trung ngũ cảnh tông sư chiến trường tuy nói còn có thể miễn cưỡng t r è o trống thế nhưng lại cũng ẩn ẩn bắt đầu rơi vào hạ phòng chỉ có trần lạc vương chi duy tô thanh vãn dạng này đ ỉ n h phong ngũ cảnh ở giữa chiến đấu còn chiếm theo lấy thợ phóng nhưng muốn phân ra thắng b ạ i còn cần một chút thời gian mà cũng liền ở thời điểm này đại địa trợ chấn động đinh hai nhức cóc tiếng vó ngựa đ ố n g nhiên vang lên trên mặt đất hơn hai trăm vạn du giã tu sĩ còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra thế nhưng là đứng tại trên bầu trời ngũ cảnh các bậc tông sư lại là đồng thời d ư ơ n g mắt nhìn về phía nhất phương bắc hướng tại kia bên trong có một triệu thiết kỷ quấn lên ngàn trồng bụi đất chạy như bay đến mênh ô n g vô bờ màu đen chiến má hình thành một đạo dòng lũ sắt thép vô biên sát khí từ trong trăm vạn quân ngưng tụ phố thiên cái địa hướng về tiên giới du d ã ở trong đấu đá mà đi màu đen dòng lũ những nơi đi qua đỉnh đầu bầu trời đều là đi theo một trận dạy đ ặ c màu đen mây đen mấy trăm ngàn nhân gian du d ã quay đầu nhìn lại sau đó nhao nhao phun lên vẻ mừng như điên tiên giới một phương thì là ánh mắt không thể phỏng đoán không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết đây là nơi nào đến quân đội này cùng kinh khủng sĩ khí cùng sát phạt để người cách xa nhau rất xa liền là chi kinh hãi màu đen dòng lũ chớp mắt là đến như là hồng hoang manh thu cắm vào chiến trường bên trong đem tiên giới du g ã thế công khoảnh khắc phá tan k h ô n cùng thiết huyết hướng về phía trước dẫm sợ nguyên bản rơi vào hạ phong thế cục nháy mắt liền bị vận trở về tại cầm đầu màu đen trên chiến mã lương văn cùng quân sư hai người phi thân lên gia nhập vào ngũ cảnh t ô n g sư chiến trường ở trong cái này một triệu thiết huyết chính là đại đường bất bại bắc địa biên quân lý hưu trên mặt hiện ra một vòng huyết sắc một đôi mắt bên trong l ầ n có vẻ điên cuồng h i ể n hiện hắn nhấc kiếm chỉ phía xa dương kỳ chương mười lăm thiên bình dần dần nghiêng chương mười lăm thiên bình dần dần nghiêng ở trên người hắn không cảm giác được nửa điểm trước đó xu hướng suy tản liền ngay cả bốn phía hơn hai phẩy không không không tên ngũ cảnh công sư cùng phía dưới mấy trăm ngàn nhân gian du giã khí thế đều là trở nên rộng lớn bắt đầu thậm chí bởi vì bắc đ ị a biên quân gia nhập thời khắc này du giã trận danh thậm chí đã bắt đầu hướng phía tiên giới để lại trở về nay cùng tình trạng có thể nói là để tiên giới một phương vì đó kinh hãi bắc đ ị a biên quân một mình đối mặt tuyết quốc bảo hộ đường quốc biên cảnh không bị quánh i ê u bắc đ ị a biên quân mới ra thậm chí có được đạp nát hoang châu năm đại thánh địa một trong năng lực đương nhiên bây giờ ngũ cảnh tông sư đều sớm đã tham dự vào chiến trường bên trong chỉ còn lại có lương văn cùng quân sư hai người vừa mới gia nhập đương nhiên không cách nào bộ phát ra cường đại như vậy lực lượng bất quá dù là như thế. đơn độc nhằm vào bốn cảnh có cũng được trận doanh đến nói cũng là rất có thống trị lực lẫn nhau ở giữa a n ý phối hợp thiết huyết sát phạt tương hô kết nối quân hồn đại trận chạy tới một triệu bắc điệu biên quân ở trong mặc dù chỉ có mấy chục ngàn tên du giã tu sĩ nhưng là tại c ố này bách chiến bách thắng quân hồn ra chỉ phía dưới chỗ bạo phát đi ra h uy lực vẫn như cũng là kinh khủng cố nhiên không có cách nào nhất cử phá tan tiến giới nhưng tối thiểu giờ phút này đã là chiếm cứ một chút thượng phong đang nhìn ngũ cảnh tông sư ở giữa kết đấu nhân dân ở vào trình độ nhất định thế yếu nhưng trần lạc bọn người lại tại đè ép đối diện đánh giờ phút này có lương văn cùng quân sư hai người gia nhập lượng giới ở giữa thiên bình n g á y mắt liền trở nên cân bằng luận thực lực lương văn không giới c h ư thiên quấn lên mười lăm mà bác địa quân sư những năm gần đây từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ qua thậm chí rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là người bình thường giờ phút này đ ố n g nhiên xuất thủ mới phát hiện cái này đồng dạng là một vị chư thiên quấn lên mười lăm kinh khủng tồn tại có hai người gia nhập tương đương với nhân gian nhiều hai vị tôn chủ cấp bậc tồn tại tiên giới muốn đối phó bọn hắn hai người tối thiểu cần phân ra sáu mươi tên ngũ cảnh tông sư cùng nhau xuất thủ nhân gian quanh mình áp lực vô hình muốn nhẹ không ít chỉ là như vậy hay là hạ t cắt trong sa mạc không cách nào cải biến tình thế mà lại theo thời gian trôi qua vừa mới cân bằng đi xuống thiên bình tất nhiên sẽ lại lần nữa hướng về tiên giới nghiêng mà đi trừ phi có thể đem trần lạc túy xuân phong bọn người giải phóng ra ngoài lưỡng giới đối so nhân gian vốn là thắng ở chất lượng nếu như trần lạc loại này cấp bậc tồn tại có thể chém giết đối thủ g i à n h tay như vậy số lượng lại nhiều tiên giới tông sư không trọng yếu lý hưu hai con ngươi hơi hít như kiếm bàn lông mạy mao lại thoáng cục xuống cặp mắt kêu bên trong như mênh mông tinh thần thâm thúy không thể mang xuống đánh nhanh thắng nhanh hắn hít vào một hơi thật dài không thay đổi xương lực lượng xuất hiện tại thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh như là gió xuân thổi lại mọc đồng dạng thiên địa linh khí từ khí hải trong đan điền sinh ra hắn nhìn xem dương kỳ hai tay nắm thật chặt trường kiếm một cố cùng lúc trước không khác nhau chút nào sắc bén kiếm ý lại lần nữa chậm dại sinh ra làm cho bốn phía tiên giới tông sư sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi trong mắt cũng là có vẻ khó tin hiện lên vừa mới chém vỡ bảo liên đăng một kiếm kia lại còn có thể dùng ra đến dương kỳ trực diện lý hưu một gương mặt vô cùng ngưng trọng bên trên một kiếm nát bảo liên đăng một kiếm này muốn thế nào cản ánh mắt của hắn bên trong thay mặt hợp kiên quyết một kiếm này không cách nào cản hoặc là nói là căn bản là ngăn cản không được sát phạt quá nặng phong man g quá lộ ngũ cảnh t ô n g sư bên trong có thể tiếp được một kiếm này lông tóc không thương người trên cơ bản không tồn tại mà đón lấy một kiếm này về sau còn có thể sống được người cũng là phượng m a u lân r á c trên thực tế tại lý hưu dùng ra một kiếm này về sau những năm gần đây cũng chỉ có tử phi lông tóc không thương tiếp xuống qua một kiếm này dương kỳ tiếp không dưới nhưng hắn hay là đứng tại lý hưu trước mặt không có rút mở dự định hai người đều rất rõ ràng nếu như hắn hiện tại thối lui k i a lý hưu một kiếm này liền sẽ không rơi vào trên người hắn dương kỳ đương nhiên minh bạch điểm này nhưng hắn lại không thể lui mình lui một kiếm này sẽ rơi xuống ai trên thân văn sơn tôn giả thái tể hình khởi lâm tuyệt vô luận là ai đều tiếp không dưới dương kỳ thân hình đỉnh tiên lập địa phía sau to lớn thần minh hư ảnh phát ra tia sáng trói mắt toàn thân trên dưới kim sắc giáp trụ giống như tường đồng vết sắt cả người tản mát ra một loại cự sơn hùng hồn khí tức hắn đứng tại cái này bên trong ý đổ ngưng tụ toàn bộ lực lượng đến ngăn cản một kiếm này hắn ôm hẳn phải chết tâm niệm lý hưu ánh mắt vung xuống cầm kiếm bàn tay chặt hơn chút nữa trực tiếp bởi vì quá mức dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh dương kỳ vẫn là không có lui lý h ư u mím môi một cái thể nội tích xúc kiếm y tại cái này giờ khắc này bị đều phóng thích mà ra địch đều chạm chạm đều đoạn kiếm quang giữa thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ nhanh đến mức cực hạn nhanh đến thậm chí đều không nhìn thấy kiếm quang khi tất cả người c ẩ n thận định thần nhìn lại thời điểm mới phát hiện lý h ư u đã xuất hiện tại dương kỳ sau lưng cầm kiếm tay chạy xuống chạy xuống máu tươi trên gương mặt kia cũng là không có nửa điểm huyết sáp khi tức trên thân tựa như h ể h o i hơn phân nửa máu tươi theo thân kiế xuyên tấu h qua quần áo trong triệu nhìn lại liền sẽ phát hiện lý hưu thời khắc này trên cánh tay huyết đ ụ c đã l à như hình lưới vỡ ra tại khe hở kia bên trong không thay đổi xương lực lượng không ngừng chữa trị nhục thân dương kỳ còn đứng ở kia bên trong chỉ là phía sau thần minh hư ảnh đã biến mất thể nội hùng hồn khí tức cũng đi theo l ù i tán trên người hắn giáp vàng ảm đạm vô quang tại chỗ ngực phá vỡ một cái lô máu trong đó thậm chí có thể nhìn thấy trái tim đang n h y nhót cuối cùng vẫn là n g ư ờ i thắng hắn không quay đầu lại đưa lưng về phía lý hưu nói thanh em đang chát giống như là mang theo nói không nên lời được hiệu lý hưu ho nhẹ một tiếng đưa tay lao rơi khỏe miệng tràn ra máu tươi nói ta không phải thắng không thể dương kỳ mày n í u lại lấy ngươi hẳn là g i ế ta t hắn thương rất nặng nhưng một kiếm này không có chém xuống đầu của hắn cũng không có đâm xuyên trái tim của hắn cho nên dù là hắn thương lại nặng nhưng như cũ không có chết lý hưu không nói gì chỉ là nhắm mắt bình phục lực lượng trong cơ thể đồng thời vận chuyển chư thiên sách lên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy khổng lồ điên cổng có rút lấy phương viên thiên địa linh khí hướng về trong cơ thể mình rớt vào k h â cạn một trăm mạch bắt đầu dần dần trở nên tràn đầy bắt đầu không thay đổi xương cường hãn sức h ô i phục cũng là làm cho huyết đục vỡ nát cánh tay l hắn mở to mắt ngầm đầu đem ánh mắt bỏ vào những cái kia đỉnh phong nhất ngũ cảnh ở giữa trong chiến đấu bây giờ dương kỳ đã mất đi năng lực chiến đấu tiên giới ở trong đã là không ai có thể xuất thủ ngăn cản hắn lý hưu ánh mắt dần dần trở nên sắc bén từ giờ phút này bắt đầu ngũ cảnh tông sư ở giữa chiến đấu liền muốn hướng về nhân gian đầu này n i ê m tới tối đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất bốn cảnh chiến trường trước mắt vẫn như cũng là thế lực ngang nhau tràn diện chương mười sáu liên tiếp c h é m giết chương mười sáu liên tiếp c h é m giết vương thần quanh thân vợn quanh nhân hoàng khí t ứ c mọi cử động có thể khiên động nhân gian đại đạo đế tân cố nhiên cường hành nhưng đối mặt có nhân hoàng khí tức ra chỉ vương thần lại là dần dần rơi vào đến hạ phong ở trong chỉ bất quá đến bọn hắn loại cấp bậc này cho dù là rơi vào hạ phong cũng đại biểu không là cái gì vương thần muốn giết hắn căn bản làm không được thậm chí cho dù là để đế tân trọng thương cũng là chuyện không thể nào tiêu bạc như cùng dạ hành chiến đấu cũng là như thế tiêu bạc như cố nhiên không địch lại nhưng cũng sẽ không lặp bại huyết y người cùng tiêu mộ ở giữa chiến đấu cũng là huyết y người chiếm thượng phong vị này đ ộ c thuộc về nhân gian chân chính thần minh tại khôi phục thực lực đến đỉnh tiêm về sau có thể nói là cao tuyệt vô cùng Những người khác cũng là trong thời gian ngắn không cách nào khác thời cách là phù â cân n thắng、bại. hiện tại song phương đánh bằng này, ngươi ra ra lao của tại thiếu khuyết một thể thực hội. giả bại, cái cơ đều là lực xem có c vỡ Vị n ngươi cảnh g bước vào sáu tô h lệnh chút Phù ờ i gian đối, tương xa trên t có nhắc trưởng đẩy lui khổ hủ bên hông ngọc đội cùng c ầ m nang theo gió lay động hắn một cái tay khắc cầm quạt xếp nhẹ nhàng đ ị a phẩy phẩy cười tủng tìm nói phù tô là một cái rất ưu tú người vô luận từ cái kia một cái góc độ đến xem đều là như thế đây là hắn lần thứ nhất mở miệng mắng chửi người có lẽ cũng không tính được là mắng chửi người khổ hủ một gương mặt mò thoáng có chút khó coi lúc đầu coi là phù tô là cái dễ khi dễ còn muốn lấy nắm lấy cơ hội nhất cử đem đối phương c h é m giết thế nhưng là vừa mới đưa trước tay là hắn biết mình không phải thế gian này sáu cảnh đối thủ mà lại xa xa không phải cùng phù tô tương đối chính hắn ngược lại giống như là một cái vừa mới đặt chân sáu cảnh cảnh giới bất ổn người hai người chiến đấu chính hắn cũng chỉ là chỉ có chống đỡ chi lực hoàn toàn không có hoàn t h ủ chi công phù tô bước chân trước đạp dâm sập lấy hư không lúc trước hành tẩu mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có từng cơn sóng gợn hiện hiện bức bách khổ hủ không ngừng rút lui toàn thân áo trắng giống như thiếu niên giờ khác này phù tô xem ra rõ ràng chỉ là giống một cái t r ọ c thế giai công tử nhẹ nhàng m ị thiếu niên lại cho khổ hủ mang đến vô cùng áp lực lớn phù tô khỏe miệng mỉm cười đôi t r o n g mắt kia lại là băng l á n h t h ấ u xương ta nói lao đầu nhi ngươi nói mình còn có thể kiên trì bao lâu đâu một canh giờ hay là nửa canh giờ đây là muốn chém giết khổ hủ ý tứ khổ hủ đương nhiên nghe hiểu được lao mắt ở trong tràn đầy vẻ phẫn nộ nhưng lại biết được đây là sự thật nếu như liền giữa hai người chiến đấu không có người ngoài nhung tay hắn khổ hủ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ liền sẽ bị phù tô chém giết đến lúc kia nhân dân liền thấm định cái khác sáu cảnh lớn vật h i ệ n nhiên vô cùng rõ ràng điểm này xuất thủ động tác đều là tăng nhanh hơn rất nhiều tiên giới một phương vô hình ở trong b i ệ n kín tầng một áp lực p h u tô túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới giống như là phát hiện rất có ý tứ một màn đồng dạng có chút hăng h à i nói xem ra các ngươi cũng nhanh muốn thua lời vừa nói ra tất cả sáu cảnh lớn vật đều là phát hiện phía dưới b i ế n hóa nhìn thấy lý hưu một kiếm trọng thương dương kỳ sau đó gia nhập vào túy xuân phong chiến cuộc ở trong thái tể c ù n g khấu thành hai người vốn là cùng t ú xuân phong đánh tương xứng giờ phút này lý hưu bỗng nhiên gia nhập hai người lập tức liền cảm nhận được khổng lỗ áp lực bắt đầu trở nên liên tục bại lui bắt đầu. bốn phía tiên giới tông sư có muốn hỗ trợ nhưng cùng những n à y đ ỉ n h phong ngũ cảnh ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn bất quá là vừa mới nhúng tay chỉ chốc lát sau liền bị lý hưu cùng t y xuân phong c h é m giết ngũ cảnh tông sư thi thể như là sủi cảo đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống cứ như vậy tốc độ xuống đi tiên giới ngũ cảnh số lượng lại nhiều cuối cùng cũng tránh không được bại trận kết cục đế tân đám người thế công càng thêm manh liệt lên nếu như tiên giới tông sư bị thua mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến sáu cảnh du giã nếu là du g ã cùng ngũ cảnh tông sư tất cả đều chết trượt cho dù sáu cảnh lớn vật thắng lại có thể thế nào húng chi bọn hắn hiện tại còn thắng không được chân quân đại nhân làm sao còn không có chạy đến l o n g đ ồ trong mắt xuất hiện cấp bách c h i sắc cứ như vậy tình trạng phát triển tiếp tiên giới t h ê yếu sẽ càng lúc càng lớn tuyệt đối nghĩ không ra nhân gian đỉnh phong ngũ cảnh chất lượng thực tế là quá mức cường đại một chút nhất là cái này lý hưu kiếm ý mạnh liền ngay cả dương kỳ đều là không cách nào ngăn cản liên quan đến tiên giới sinh tử tồn vong vào giờ phút như thế này tiên giới chiến lược mạnh nhất chân quân dương tiện vậy mà là từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện vương thần nhìn xem bọn hắn thản như nói khỏi phải lại cùng dương tiện sẽ không đến lời này mới ra t i ê nhân rơi c í n cảnh lớn đồng ánh giọng nói, lời này của ngươi, là có ý gì? Vương thần ánh hững, không tiếp tục kế tục khai miệng. Nhưng vị vật sáu quá đều chấm của có tục tục thời khứ, hở khai là lời là lại là mắt mắt tiếp t đem đế gì? rời kế ý gian nói ra lời như vậy tuyệt đối không phải là bắn tên không đích lại thêm khoảng thời gian này đến nay dương tiện đích thật là liên lạc không được trước đó bọn hắn còn tưởng rằng là bị sự tình gì cho trì hoãn hiện tại xem ra vậy mà là nhân gian đầu này t h ủ bút thế nhưng là làm sao có thể bằng vào nhân gian lực lượng làm sao có thể vây được dương tiện đế tân cùng dạ hành bọn người lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt nặng nề nếu là dương tiện thật không thể chạy đến chỉ sợ hôm nay liền không thể thiện chẳng lẽ muốn vận dụng lá bài t ẩ y kia đế tân ánh mắt có chút do dự cũng không có lập tức quyết định dù sao vận dụng lá bài t ẩ y kia lại d ư ớ i thực tế là quá mức một ít phía dưới trên mặt đất đã là tử thương vô số màu đỏ s ấ m máu tươi đã là nhuộm đỏ mặt đất trên bầu trời mỗi một khắc đều có ngũ cảnh tông sư tại v ỡ lạc trong đoạn thời gian này tiên giới tông sư đã là chiến tử hơn một người nhân gian cũng có hơn hai trăm vị ngũ cảnh tông sư chiến tử có thể nói là vô cùng thảm liệt đừng kéo lý hư thanh âm hơi trầm xu Cùng tại i ê n cỗ n n h lực lượng này bao khỏa phía dưới thái tể cùng khấu thành hai người tốc độ lập tức nhận to lớn hạn chế mà cùng lúc đó lý hưu cũng là lách mình mà lên vô số kiếm quang như mưa đem hai người báo phụ khấu thành thối lui tại những này kiếm quang phía dưới thái tể rất n rõ ràng một kích này nhất định phải ngăn trở nếu không mình cùng khấu thành hai người đều sẽ chết đến lúc kia một khi lý hưu cùng tý xuân phong giành tay phương này chiến cuộc sẽ khoảnh khắc đảo ngược khấu thành cũng rõ ràng điểm này cho nên biết do thái tể tiến lên hẳn phải chết hắn cũng chỉ có thể cắn răng lui ra phía sau một cô không cùng lựa g i ậ n từ trong lồng ngực tiêu đốt mà lên tuyệt đối thật không tệ nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới lớn hơn nửa dây r u a cũng chỉ là p h í công t u y xuân phong nhìn xem thái tể cử động trong mắt mang theo một chút thưởng thức bất quá vẫn là lắc đầu thanh sam lay động tiến lên một bước vô số dáng vẻ già nua quấn ngược đám mây một lần nữa dung nhập vào bên trong thân thể phản g phất chỉ có một trận gió thổi qua tuyết trắng bị thổi tan trên mặt đất cắt đá lăn vào đến vung máu bên trong phát ra sền sệ thanh âm lý hưu thân hình lưu lại vô số kiếm quang vỡ vụn túy xuân phong xuất hiện tại thái tể cùng khấu thành hai người ở giữa sau đó nâng lên hai tay nắm hai người bọn họ b ế t hầu chương mười bảy thiên bình nghiêng chương mười bảy thiên bình nghiêng tùy xuân phong buông l ỏ n g tay ra hai cỗ thi thể hướng về mặt đất thẳng tắp rơi xuống làm cho phương này chiến trường đều là vì một trong tĩnh tất cả ngũ cảnh tông sư đều là nhìn lại vô luận là nhân gian hay là t i ê n giới kia từng đôi con người đều là ngưng tụ thành một điểm khoảng thời gian này không ngừng có ngũ cảnh tông sư vẫn lạc nhưng đ ỉ n h phong ngũ cảnh chiến lược đạt tới mười hai vị chủ cấp bậc nhưng vẫn là lần thứ nhất hơn nữa còn là đồng thời vẫn l ạ hai người tiên giới một phương khí thế vì đó suy yếu xuống tới lý hưu cùng tùy xuân phong lướt nhau đem ánh mắt bỏ vào những người khác t r ê n thân tại vô tận chiến trường bên trong mỗi một chỗ chiến đấu đều là vô cùng thảm liệt mỗi một khắc đều tại có người tử vong máu tươi đã sớm hòa tan rơi xuống b ô n g tuyết đem đại địa nhuộm thành sâu hạt nhan sắc vô số người đang gào thét lấy trước tiến v à o tuyệt không lui lại nửa bước trần chi mặc phía sau bàn cờ mệnh hồn hiện hiện đ e m phương viên một trăm em mở họa địa phong cấm khiến cho mình cùng tiêu b ắ c nam hai người ngăn cách bởi dị không gian ở trong trên bàn cờ lơ lửng thần thức chi hải n g n g luyện ra một trăm phẩy không không không không không hình dạng trôi nổi trên đó hóa thành vô rất chiêu t h bắc nam được vinh dự tiên giới ba đại thiên tài một trong một thân thực lực tự nhiên cũng là vô cùng tương hành dù cho là đối mặt trần chi mặc giờ phút này cũng là không hiện đại thế chỉ bất quá hai người đều rất rõ ràng hiện tại cân đối chỉ là duy trì một đoạn thời gian tiếp tục thắng được người nhất định là trần chi mặc được vinh dự đại đường song long một trong năm đó ở thư viện c ù n g tử phi nổi danh càng là kế trần lạc về sau đời tiếp theo viện trưởng tiếp nhận người trần chi mặc thiên phú phóng nhãn toàn bộ nhân g i a n cũng có thể đứng hàng đầu chỉ là bởi vì quá lời ư nhác có thể không ra mặt liền không ra mặt cho nên thanh danh cũng không có lý l ư u bọn người lớn nhưng bàn về thực lực thế nhưng là không thua bao nhiêu bất luận cái gì có can đảm khinh thị trần chi mặc người đều sẽ vì thế trả giá đắt tiêu bác nam sẽ không khinh thị thậm chí bởi vì lúc trước tại bên ngoài hoài ngọc quan giao thù qua giờ phút này càng là chưa bao giờ có coi trọng nhưng dù là như thế vẫn như cũng là cảm thấy áp lực t h lớn tiên giới làm nhiều chuyện bất nghĩa lần này các ngươi thua định nhìn qua phía ngoài dương kỳ bại lui thái tể cùng khấu thành hai người bị c h é m giết trần chi mặc đưa tay chỉ trích ba đen trắng tử ngưng tụ ra ba đại đạo đem tiêu bạc như quay trúng quanh kín không kẽ hở uy thế nghiêm nghị tiêu bác nam trên thân áo trắng làm đạm k h í tức xem ra cũng là có chút lộn xộn trần chi mặc có thể nhìn thấy sự tình hắn đương nhiên cũng có thể nhìn thấy bất quá cặp mắt kia bên trong lại là không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận dữ hoặc là thoải ý có ngược lại là càng thêm cường thịnh trên ý ngươi nhưng có biết ta tại tiên giới tại sao lại được xưng là tiểu thần tiệ thân hình hắn không lùi mở miệng hỏi trần chi mặc nhữ mày vì sao tiêu bắc nam thản nhiên nói có rất nhiều nguyên nhân nhưng trong đó trọng yếu nhất thì là bởi vì ta thật rất như là thần tiên mà thần tiên nên là bộ d á n gì g cho dù tiên giới được xưng là tiên giới bọn hắn cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thần minh tiêu bắc nam d ư ơ n g mắt nhìn lấy trần chi mặc ảm đạm áo trắng bỗng nhiên giấy lên sáng lời tại ưu ám ở trong lóe d a q u a n huy cả người đều phảng phất là p h ụ thêm tầm một tinh mang trong mắt của hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc chật cất bước hướng phía trước bước ra một bước ba phẩy không không không đại đạo lui tán toàn thân áo trắng tại bàn cờ không gian ở trong nhấc lên một trận áo ánh tiêu bắc nam giờ phút này toàn thân trên dưới đều đang tắm tinh huy một thân khí thế so với thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn ra ba điểm kinh khủng uy áp chèn ép dưới chân bàn cờ từng khúc băng liệt giờ khác này tiêu bắc nam tựa như là một vị chân chính tiên thần hắn nhìn chăm chú trần chi mặc lại là hướng phía trước bước ra một bước chính là một bước này b ó n g ánh tinh huy hóa thành đại đạo i đ ạ đ ấ u đá mà xuống bàn cơ mệnh hồn bị x i n x i n sụp đổ hắn xuất hiện tại trần chi mặc trước người hai người đụng vào nhau tinh huy vẫy xuống trần chi mặc thân hình rút lui mà ra hắn nhìn xem trước người tiêu bắc nam, trong mắt hiện hiện vẻ mặt tiêu bắc nam tay h á o bay dương ánh mắt ở trong chất chứa thần thánh đầy người khí tức cao khiết không nhiễm bụi b ạ m kêu mái tóc màu đen dần dần biến thành xanh t h ẳ m chi s ắ c hắn cất bước dẫm lên bầu trời dưới chân sinh ra tinh mang nhỏ xuống tới mặt đất mở ra đ o ạ hoa sắc mặt của hắn bình tĩnh coi vạn vật như chó dơm giờ khác này tiêu bắc nam chính là thần trần chi mặc trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng nặc lên hắn từ loại này trạng thái tiêu bắc nam trên thân cảm nhận được uy hiếp thậm chí cảm nhận được trí mạng hiện tại cũng không phải đơn đấu thời điểm ngay tại trần chi mặc dự định toàn lực ứng phó thời điểm túy xuân phong thanh em bỗng nhiên từ một bên văng lên lập tức liền đi tới hắn bên cạnh thân đứng xuống mà không biểu tình nhìn xem tiêu bắc nam trần chi mặc đứng mày nghĩ đến giờ phút này thân ở hoàn cảnh cuối cùng vẫn là không có ngăn cản tiêu bắc nam cũng là nhìn về phía túy xuân phong không hề bận tâm con ngươi nổi lên một tia ba đậu h ắ n dạng này trạng thái chỉ có thể cầm tiếp theo trong chốc lát đối phó một cái trần chi mặc đã là dốc hết toàn lực nếu là lại tăng thêm t ú xuân phong thua không nghi ngờ ba người tại không trung răng co bốn phía thỉnh thoảng có ngũ cảnh tông sư rơi xuống dư chiến trường rất to lớn đáng chú ý không chỉ một chỗ thậm chí ngươi liền nhìn đều nhìn không đến tô thanh vãn chân đạp n g c sông tay cầm ngọc bút đỉnh đầu lơ lửng một t r ư ơ n g to lớn g i ấ y trắng bốn phía sinh ra một mình thế giới nhấc bút ở giữa có thiên tri ngấn sinh ra đang đối chiến đồng thời cũng tại c h u sát lấy nó hơn tiên giới tông sư thiên tri ngấn mỗi lần sẽ qua đều có thể thu hoạch kỳ hiệu mặt khác một chỗ vương tri duy trường kiếm tung hành đạo bao phồng lên cùng hộ thiên phú giao thủ khó phân thắng bại giữa hai người chiến đấu cực kỳ cơn mãnh cứng đôi cứng phía dưới đều là nhận thương thế không nhẹ nhưng hai người tất cả đều là đều không ngoại lệ chưa từng lùi b ư ớ c mảy may chỉ có tiến không có lùi hữu tử vô sinh tần phong thực lực đ ỉ n h tiêm giao thủ với hắn người chính là mười hai vị chủ ở trong gần với văn sơn tôn giả tồn tại chỉ có như vậy tồn tại đối mặt tần phong này nhân gian mạnh nhất mấy thanh kiếm một trong cũng là dần dần rơi vào hạ phong bị chém giết cũng chỉ là vấn đề thời gian hư vô thần nhãn trước m ở mịt nồng đậm khóa chặt đại đạo phong cấm hư không hoa nhàn tay cầm thượng phạt nhân quả thẩm phán tiên giới tôn sư tại trấn áp mười hai vị chủ đồng thời cũng tại thẩm phán những người khác giờ phút này tiên giới vẫn l ạ ngũ cảnh tôn sư bên trong mu Vô lượng tự trưởng khống tự Phật q u chương p ậ t quang vô l t a một t h ngai hành tẩu văn thánh đạo đường, tẩu đạo mươi i ệ n l tám tiên giới át chủ bài nửa bước thất cảnh bốn t h cảnh du giã chưa phân thắng bại sau cảnh lớn vật còn tại đánh cờ ngũ cảnh tông sư ở giữa lại là đã hiện ra khuynh đảo chi thế lý hưu vẫn chưa tham dự vào đỉnh phong ngũ cảnh ở giữa trong chiến đấu mà là qua lại đông đảo tiên giới tông sư bên trong thân h ó a kiếm quang những nơi đi qua không ngừng có ngũ cảnh tông sư thi thể rơi xuống bất quá một khắc đồng hồ thời gian vẫn lạc tại giới kiếm của hắn tiên giới tông sư liền n ắ m chắc một trăm i tên nhiều thang đến cảm nhận được cựu tử đến về sau hắn mới ngắn ngủi dừng lại động tác dồn dập thở hào hẹn cho dù là bình thường tiên giới tông sư thực lực muốn xa xa yếu tại hắn nhưng cao cường như vậy độ chiến đấu tiếp đối với tự thân vẫn như cũng là khi thú n g chi lúc trước liền đã bởi vì kia hai kiếm nhận phản vệ nếu không phải là có không thay đổi xương tồn tại chỉ sợ thời khắc này lý hưu đã là gần như hư thoát cái này đột nhiên xuất hiện chín người đương nhiên đó là lúc trước rời đi thư viện cựu tử tại viện trưởng bọn người từ bỏ cựu đỉnh kế hoạch về sau một mực bị xem như cựu đỉnh bồi dưỡng thư viện cựu tử liền riêng phần mình rời đi thư viện không ai ngăn cản những năm gần đây thua thiệt quá nhiều bọn hắn rời đi thư viện thời điểm còn vẫn là đ ỉ n h phong du giã bây giờ trở về đã là đặt chân ngũ cảnh tông sư đồng thời có được bất phàm c h i lực tiện tay móc ra một viên y thiên hạ Phối hợp với không thay với đổi sương lực lượng làm cho Lý cho Hưu thể tới gần tại nội gần khôi cạn lượng lại lần nữa phục một chút tán Hạ đi một chút t kiếm ý một lần nữa ngưng tụ một tiếng to gió kiếm minh vang vọng đất trời lý lưu lại lần nữa thân hóa kiếm quan hướng về kia chút tiên giới ngũ cảnh vào tới Lại phối hợp t h ê m n h â n gian t ô n g sư, r h i ế cao đế ớ tân r i cùng sáu cảnh lớn vật thấy cảnh này một gương mặt đã là âm trầm vô cùng theo lý mà nói tại dạng này khổng lồ chiến trường bên trong một người thực lực cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng nhưng cái này lý lưu quá mức mấu chốt song phương cân đối quả cân bên trên tăng thêm một khối đá thiên bình liền sẽ lập tức nghiêng xuống dưới không thể tại tiếp tục như vậy xuống dưới nếu không chúng ta tất thua không thể nghi ngờ đế tân nhìn phía dưới thế cục xanh mặt nói tiêu mộ cùng dạ hành mấy người cũng là sắc mặt khó coi dương kỳ bây giờ cơ hồ vào mình một thân thực lực đã là không phát huy ra nửa điểm khẳng định là không có cách nào ngăn cản lý hưu những người khác có năng lực hạn chế lý hưu người cũng toàn bộ bị nhân gian ngăn chặn lại thêm cựu tử gia nhập tự vệ còn không đủ càng đừng đề cập phân tâm đến bây giờ chân quân đại nhân đều chưa từng xuất hiện xem ra nhân gian lời nói không loa bọn hắn nhất định là dùng thủ đoạn gì đem chân quân đại nhân vậy ở địa phương nào không thể lại kế tiếp theo chờ đợi tiêu mộ cũng là nói, nói. quảng thanh tử mắt thấy khổ hủ phương hướng ánh mắt băng lãnh xem ra chỉ có thể đi bước cuối cùng này nếu không lại mang xuống đừng nói là ngũ cảnh t ô n g sư chỉ sợ khổ hủ tên phế vật kia cũng sẽ bị chém giết những người khác nghe vậy cũng là nhìn sang thời k h ắ c này khổ hủ hoàn toàn là tại bị phù tô đệ lên đánh một cái sơ xẩy liền có khả năng mất đi tính mạng gia hành c h ầ m n g â m một lát cũng là mở miệng nói ra nhân gian thực lực nằm ngoài dự liệu của chúng ta nên đến dùng lá bài tẩy cuối cùng này thời điểm mặc dù đại giới thảm trọng nhưng chỉ cần có thể thắng được trận này nắm chặt thời gian lấy được nhân gian thế giới tri tâm liền có thể san bằng cái này to lớn đại giới đế tân vẫn không nói gì hắn biết dạ hành nói là đúng chỉ khi nào sử dụng về sau nếu là không thể đánh nhanh thắng nhanh tiên giới sẽ triệt để vỡ nát cho dù thu thập cái k h á c c h í n phương thế giới thế giới c h i tâm cũng là không làm nên chuyện gì bất quá loại này do dự chỉ là cầm tiếp theo nháy mắt trên mặt của hắn liền chuyển hóa thành kiên quyết k i ê u một mực đau khổ c h è o chống khổ hủ nhìn thấy một màn này cũng là lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng sau đó chín người hợp lực bộc phát ra lực lượng cường đại đem nhân gian sau cảnh đồng thời bất lui không thể không thừa nhận nếu là lại cho các ngươi nhân gian một trăm năm thời gian tiên giới liền không còn là đối thủ của các ngươi đế tân ánh mắt nghiêm trọng hôm nay cùng nhân gian giao thủ đã phát sinh quá trình để hắn vì đó kinh hãi lý hưu trần lạc tấn phong trần chi mặc tô thanh vãn những người này thiên tư quá mức đáng sợ thế hệ này nhân gian yêu n g h i ệ t xuất hiện lớp lớp vương thần bọn người như mày cũng không có vội vã xuất thủ hiện tại song phương ngay tại giảng co thời khắc bọn hắn cũng không cho rằng đế tân bọn người b ư ớ c ra lui lại chỉ là vì nói mấy câu quả nhiên đế tân nhìn xem bọn hắn thanh âm lại lần nữa vang lên tại trăm ngàn vạn năm qua giảng co bên trong thời gian trăm năm bất quá là một cái búng tay tính không được cái gì rất đáng tiếc các ngươi chú định không có thời gian này đi trưởng thành hắn nhìn xem vương thần sau đó trước người trôi nổi ra một vật toàn thân tản ra q u a n g mang nhưng cũng cho người ta một loại hấp thu vô số q u a n g mang m à u thuẫn cảm giác như là một viên vi ê n cầu khi thì biến thành hình v ô n g trong đó có hỗn độn chạy sôi tại cái này đồ vật bị lấy ra về sau thiên đạo đều tựa hồ là ngưng trệ một kia tại bốn phía tự do quy tắc diễn sinh cùng nhân gian đại đạo cách cách không d ù n g đây là thế giới c h i tâm vương thần hơi biến sắc mặt nhận ra đế tân cầm trong tay vật này đế tân nhẹ gật đầu đích thật là thế giới tri tâm tiếng nói của hắn rơi xuống bên cạnh thân tiêu mộ gia hành quảng thanh tử l o n g độ bọn người trong tay mỗi người đều là xuất ra một cái thế giới tri tâm duy chỉ có khổ hủ trong tay cái gì cũng không có nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía kia đã dung hợp một chỗ thế giới chi môn bên trên ngay sau đó một cỗ không thua gì thế giới tri tâm lực lượng từ tiên giới ở trong cuốn ngược mà ra dung nhập và o khổ hủ trên thân đây là tiên giới viên kia tổn hại thế giới tri tâm giờ phút này bị khổ hủ bọn người điều động lực lượng đây chính là cái này một át chủ bài đại giới tiên giới thế giới tri tâm vốn là tổn hại giờ phút này sử dụng nhiều nhất kiên trì hai canh giờ liền sẽ triệt để v ỡ vụn đến lúc kia liền xem như thắng được thắng lợi cuối cùng cũng vô pháp cứu vớt t i ê n giới cho nên đế tân một mực tại do dự nhưng dưới mắt như là đã làm ra quyết định vậy sẽ phải đánh nhanh thắng nhanh vương thần đám người tâm bắt đầu chìm vào thung lũng bọn hắn tính tới hết thể khả năng lại duy trì có quên y đi tiên giới công phạt bắt phương thế giới đã thu hoạch được tám viên thế giới c h i tâm sự tỉnh đế tân đứng tại chỗ cao nhất lặng lẽ nhìn xuống vương thần mọi người chín viên thế giới tri tâm lực lượng dung nhập vào trong thân thể đem chín người hòa làm một thể sau cảnh định phong lực lượng lại lần nữa dâng lên điên cuồng trèo lên ngũ cảnh tông sư bốn cảnh du giã toàn bộ nhân gian tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác ngẩng đầu nhìn trên trời cao cảm thụ được cỗ này tuyệt cường khí t ứ c t ầ n phong đám người trên mặt đều là trở nên xanh xám bắt đầu chín vị sáu cảnh lớn vật chín viên thế giới c h i tâm dung hợp lẫn nhau phía dưới chỗ tạo ra được đến tồn tại ai có thể cản sẽ tạo ra được kinh khủng bực nào tồn tại ra vương thần tiêu bạc như bọn người ngẩng đầu nhìn ánh mắt rung động t r ư ơ n g m ộ mươi chín một k h ắ c đồng hồ t r ư ơ n g m ộ mươi chín một k h ắ c đồng hồ bởi vì từ hỗn độn sơ khai sinh ra thập phương thế giới bắt đầu sáu cảnh lớn vật chưa từng đoạn tuyệt nhưng thất cảnh cũng chỉ có một cái tiêu cùng tồn tại cùng thiên đạo c ộ n minh cùng hỗn độn sánh bay giữ mắt ở giữa vạn vật khôi phục giơ tay nhất c h â n thế giới b ă n g diệt mà bây giờ đế tân bọn người ngưng tụ chín viên thế giới c h i tâm đem chín vị sáu cảnh lớn vật hòa làm một thể thế giới c h i tâm là trong này thiên hạ huyền diệu nhất lại thần kỳ tồn tại có thế giới c h i tâm trợ giúp đế tân bọn người dung hợp về sau thực lực bị nạnh sinh tăng lên tới nửa bước thất cảnh khủng bố cảnh giới bên trên nửa bước thất cảnh nên mạnh bao nhiêu không ai biết thẳng đến đế tân xuất thủ Chín vị sáu cảnh lớn vật từ trên xuống phân biệt ra, tất ra, xuống phân dưới bày cả liền ự c chuyển cũng sức cả lượng Lần tưởng tượng, toàn vận đến đế tân trên thân.、Lần、này không xuất thủ, cũng không sức tưởng tượng, tất bộ đều đế m ọ người ràng. tân cũng chỉ là dơ tay lên, sau đó hướng có chỉ đó thể thấy tay rõ là Đế dơ sau v v ư ơ g người thần bọn người chấn áp tới. Cảnh lớn vật liền có h cảnh ấ n lớn liền áp Sáu tới. vật c thể điều động thiên đạo b ả nguyên n vận dụng đại đạo ở trong nguyên thủy nhất là cấn mà đế tân giờ phút này một trường lại cơ hồ đại biểu thiên đạo tô tần h bị đánh bay ra ngoài thân hình giữa không trung ở trong biến mất không thấy gì nữa chỗ xa xa hóa thành một điểm quan điểm lý nhĩ ngưng tụ văn thánh lực lượng vô số văn tự tung bay giữa không t r ú n g dẫn dưới bản nguyên chi lực hóa thành phòng ngự nhưng ở một trường này phía dưới vẫn như cũ hóa thành m ộ t miệng thanh sơn hai vị kiếm tiên trường kiếm mẹ gãy tiêu bạc như trong tay rơi tiên trên phạm vi lớn uốn lượn g huyết y người vận dụng thần minh chi lực để bàn tay kia miễn cưỡng dừng lại vương thần cùng từ văn phú đồng thời xuất thủ toàn lực đánh nát bàn tay kia trên trời cao lạng yên phất qua một trận thanh phong p h ù tô thân hình lóe ra hiện tại đế tân đỉnh đầu hai tay kết ấ n đủ để xuyên thùng hết thẻ chùm sáng từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra vào đầu rơi xuống thẳng tắp trúng đích v â n quanh tại đế tân quanh người kim sắc sáng n g ờ i bị g ọ t đi một chút bất quá chỉ là thoáng qua ở giữa liền một lần nữa ngưng t ụ ra con người của hắn bắn ra kim sắc quan mang thiên đạo vô tình hóa thành trong tay lưới dao phù tô chỉ cảm thấy lồng ngực phản g phất gặp trọng kích thân thể hóa thành một đạo lưu t i n h hướng về vương thần bọn người đập tới vương thần bọn người đưa tay tiếp được tự thân cũng là bị cố lực lượng này dùng sức đẩy ra thẳng đến rời khỏi thật xa về sau mới dừng lại Vô số sĩ nhân gian tu sĩ ngừng đầu nhìn, tu đầu trên lệch vậy mà là đến loại tình trạng này vô số người tâm đều là nháy mắt chìm vào thung lũng ở trong tất cả mọi người rõ ràng nhân gian át chủ bài đã sớm dùng hết viện trưởng liệu mình dùng xuống thiên địa lò luyện khiến cho tử phi có thể thân hóa kiếm trận cầm tù dương tiện đường hoàng t i ế t hồng y liên tiếp chịu chết dùng bốn phần có một cái hoài ngọc quan làm đại giá chu s á t tiên giới hai vị sáu cảnh lớn vật nên làm có thể làm hết thể toàn bộ đều đã làm xong vậy bây giờ còn có thể làm cái gì đây cái gì đều làm không được cùng nhân gian sĩ khí xa suốt tương đối tiên giới một phương sĩ khí có thể nói là nháy mắt liền tăng lên nhất là ngũ cảnh tông sư m ộ t phương nguyên bản bởi vì có lý lưu tồn tại để bọn hắn tại tác chiến thời điểm đều muốn phân ra một trái tim tùy thời p h ò n g bị sợ lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang mang đi tính mạng của mình dù là như thế đều là phòng bị không ngừng một trái tim đều là nơm nớp lo sợ nhưng bây giờ khác biệt đế tân bọn người dùng r a mạnh nhất át chủ bài chiến trường thế cục trong khoảnh khắc liền xoay chuyển đi qua nhân gian sau cảnh lớn vật tô tần đã bị đánh bay ra ngoài bản thân bị trọng tướng hiện tại cũng chỉ còn lại có tám người mất mạng bất quá là trong chốc lát thôi người lý lưu giết lại nhanh còn có thể có nửa bước thất cảnh càng nhanh người giết không hết phân ly ở chiến trường bên ngoài dương kỳ nhắm mắt trêu đùa thương thế trên người trong thời gian ngắn đều không có sức t á i chiến nhưng hắn nhưng thủy trung đều chú ý tới phương này chiến trường có cựu t ử cùng lương văn đám người gia nhập tiên giới phương này mười hai vị chủ cấp bậc chiến lược chiến bại hoặc là vẫn lạc đều chỉ là vấn đề thời gian nhưng thời gian này tối thiểu nhất đều muốn tại một k h ắ c đồng hồ phía trên cho dù là cường hành như là trần lạc cũng không có cách nào tại trong vòng một k h ắ c đồng hồ chém giết văn sơn tôn giả l i ê n ngay cả hai đánh một túy xuân phong cùng trần chi mặc liên thủ phía dưới cũng vô pháp tại một khắp đồng hồ thời điểm giải quyết hết tiểu thần tiên tiêu bắc nam mà đối với đế tân bọ một khắc đồng hồ thời gian chém giết vương thần b ọ n người hoặc là trọng thương nhân gian sáu cảnh sau đó dành tay tham dự vào ngũ cảnh tông sư chiến trường bên trong có thể dùng không lên một khắc đồng hồ thời gian nhìn thấy lý hưu không nói gì dương kỳ lắc đầu lên tiếng lần nữa nói cho dù ngươi giết đến xong lại có thể thế nào kết cục là đã chú định sự tình thời gian quá ngắn thời gian trung quy quá ngắn không có thời gian mười năm để tử phi cùng dương tiện đặt song song, không có thời gian hai mươi năm để tử phi vô địch thiên h ạ đồng dạng cũng không có thời gian hai năm để lý hưu đặt chân sáu cảnh cũng không có thời gian ba mươi năm để hắn trở thành thất cảnh thời gian quá ngắn hay là quá ngắn ngắn đến dù là người thiên tư tệ u y thế t vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cái này trở ngại nhân gian trầm mặc đang trầm mặc bên trong bộ phát ra càng đáng sợ chiến lược lý hưu nhưng không có trầm mặc hắn nhìn xem những cái k i a mắt mang vẻ mừng như điên tiên giới ngũ cảnh sau đó nắm thật chặt kiếm trong tay vậy liền thử một chút ngươi nói ta trong vòng một khắc đồng hồ rét không hết vậy liền thử một chút ta một khắc đồng hồ này thời gian đến tột cùng có thể r ế t bao nhiêu lý hưu con mắt chưa bao giờ có lạnh lẽo tựa như là nở rộ hàn mang có thể đem vùng thế giới này đông kết một đạo kiếm khí từ dưới chân sinh ra từ hai tay sinh ra từ đôi mắt sinh ra trên người hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông đều đang phát tán ra kiếm khí che khuất bầu trời vô cùng vô tận dương kỳ biến sắc không chỉ có là hắn cảm nhận được một màn này tất cả tiên giới tông sư đều là sắc mặt đại biến trong lòng cuồng m ắ n g lý hưu nhất định là điên cách làm như vậy cho dù có thể giết chết chúng ta tự thân lại thế nào sống rồi lý hưu lại cũng không để ý những này hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn những cái kia tiên giới ngũ cảnh vô tận kiếm khí còn tại phong thích kia mọi người nhìn không thấy bên trong thân thể không ngừng mà sẽ mở sụp đổ lập tức lại bị không thay đổi xương lực lượng chữa trị hoàn hảo không rắn đoạn tái diễn quá trình này vô số kiếm khí hướng về vô số tiên giới tông sư điên cuồng mạnh v ư ợ qua những nơi đi qua máu tươi giống như là nước mưa đồng dạng vẩy xuống chính gốc trên mặt từng vị tiên giới tông sư vẫn lạc hướng xuống đất phía trên rơi xuống bất quá hô hấp ở giữa liền có gần 1,000 vị tiên giới ngũ cảnh mất mạng một màn này có thể nói là để vô số người trái tim đều là tại hung hăng co cắp liền ngay cả nhân giàn tông sư đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi t i ế n quang đã biến mất lý hưu thân thể đang không ngừng lung lay máu tươi đã là xuyên tấu qua làn da lỗ chân lông chạy xuôi tại mặt ngoài cho dù là có không thay đổi xương lực lượng vẫn như cũng là khó mà vãn hồi khổng lồ như thế p h ả n v ệ sắc mặt của hắn tái nhập như là giấy vàng thể nội khí h ả i đan điền đã sớm khô cạn hầu như không còn l i ê n cả quấn quanh tại cổ tay chỗ hoa văn bí ẩn đều là tùy theo trong suốt như ẩn như hiện vô số người nhìn xem hắn chiến trường xuất hiện đình trệ chương 20, i i kiếp sau cũng không tiếp tục làm hòa thượng chương 20, i i kiếp sau cũng không tiếp tục làm hòa thượng quả thực rung động đến tất cả mọi người làm cho tiên giới vừa mới thăng lên sĩ khí đ ả mắt công phu liền bị đánh tan liền ngay cả đế tân mọi người đều là không thể tránh né chú ý tới một màn này cặp kia mắt bên trong tràn đầy l ử a giận cũng mang theo sát ý ngập trời hậu bối muốn chết đế tân ánh mắt tông trầm vậy mà là mặc kệ vương thần bọn người trực tiếp đưa tay điểm ra một vệ sáng hướng về lý hưu bàn tới những nơi đi qua không gian bị ép thành phế tích giống như giấy mảnh đồng dạng h ố n lợn ư tụ tập không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng sinh sinh vặn vẽo hết thảy một kích này nếu là rơi xuống lý hưu trên thân đủ để cho hắn hình thần câu diện vương thần bọn người là biến sắc đồng thời xuất hiện tại chùm sáng kia về sau ý đồ đem nó ngăn cản thật tình không biết đế tân nhưng thủy trung đều đang nhìn một màn này. thấy thế về sau hử lạnh một tiếng không biết sống chết thế giới chi tâm lực lượng hòa tan vào thân thể hắn vất tay mượn dùng thiên đạo lực lượng phát tác như là sợi tơ bị bóp trên tay kêu bắn tới chùm sáng trong nháy mắt trở nên uy lực đại tăng thanh sơn hai vị lao tổ thân hình rơi xuống lý nhĩ miệng phun máu tươi bay ngược mà ra tiêu bạc như kiếm ý h oanh minh không ngừng lui lại vương thần cùng từ văn phú trái phải ngưng tụ thái cực đồ án phi tốc suy yếu đạo ánh sáng này buộc lực lượng phù tô đứng tại lý hưu trước người sắc mặt ngưng trọng ngưng tụ ra phòng n ự chi thế kiếm ý đứt gãy tháy cực vỡ nát c h ú n sáng xuyên thủng ph nhân hoàng c h i lực lạng yên xuất hiện trước người vương thần trên thân khí tức tăng g ọ n ẩn ẩn câu thông nhân gian đại đạo đem cái này chùm sáng nạnh g sinh sinh gọn đi một nửa sau đó kế tiếp theo xuyên thủng xuống dưới lý hưu thời khắc này ý thức thậm chí đã bắt đầu bắt đầu mơ hồ thương thế của hắn quá nặng thậm chí nếu như không phải là bởi vì có không thay đổi xương tồn tại vừa mới mạnh mẽ dùng chỗ kia vô số kiếm quan g về sau hắn liền sẽ lập tức chết đi lúc này đối mặt đạo này chạy nhanh đến chùm sáng căn bản không có sức phản kháng dù là đạo ánh sáng này buộc đã bị vương thần bọn người hợp lực suy yếu vô số lần xuyên thủng h từ vị trí trái tim xuyên qua sau đó rơi vào mặt đất bên trong vỡ ra 10,000 ơ i dặm thâm viên vô số người yên tĩnh trở lại vô số người n g ầ g đầu nhìn lý hưu đứng tại trên bầu trời trên mặt tựa hồ lưu lại h o à n g hốt chi sắc thân thể của hắn lung lay hai tay vô ý thức rủ xuống sau đó con người tan giã vô thần mất đi s á t thái cả người trực tiếp từ không trung ở trong ngã xuống khỏi đi rơi vào đến thâm viên bên trong dương kỳ nhìn xem một mặt này khoe miệng nhấc lên một vòng đám chát trần trí mặc cùng tý xuân phong cực kỳ bi thương trên thân khí tức quần bạo đại phóng tiêu bác nam cũng là trần mặt lại k h o miệng khẽ mý môi trần lạc đao chặt đ ứ t thiên cung đem một phương thế giới một phân thành hai tần phong tiếp được đao quang thân hình lấp l õ e lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ dùng trường kiếm b ư ớ c lên đao quang chém dụng lâm tuyệt đầu lâu liêu nhiên cùng vệ nhị gia đang gào thét bạch ngọc thang nháy mắt thoát ly chiến trường quay đầu hướng về dưới vực sâu lao tới sổ dưới lữ khinh hầu eo t h ẳ n g tắp thư sinh kiếm khi tung hoành không dứt lương tiểu đao cưới chiến mã theo bắc điệu biên quân điên cùng chém giết vô số trong lòng người tuyệt vọng tuyệt vọng tại thế từ điện hạ chết tuyệt vọng tại nhân gian chín vị sáu cảnh lớn vật không chịu nổi một kích tại kia chín viên thế giới chi tầm chỗ tạo ra được đến nửa bức thất cảnh phía dưới nhân gian không có nửa điểm cơ hội phản kháng vương thần b ọ n người thậm chí đều không phải một hiệp chi địch nay cùng dưới tuyệt cảnh nên làm cái gì lại có thể làm sao bây giờ vô số người giống giận phát tiết trong lòng tuyệt vọng việc đã đến nước này kết cục chính là đã chú định được không cách nào cải biến các ngươi cũng không thể lực cải biến đế tân cao cư thiên cung quanh thân hư vô t ẩn ẩn cùng thiên đạo dung hợp chán phóng loa mắt sáng lời để người không dám nhìn thẳng vương thần mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi lý hưu là nhân gian hy vọng bởi vì đó hoa kia lựa chọn lý hưu nhưng bây giờ lại chết rồi mà nhân gian không có cách nào đối phó nửa b ư ớ c thất cảnh dù cho là bọn hắn những n à y sáu cảnh lớn vẫn không muốn sống liên thủ cũng là căn bản không thể nào làm được trừ phi là hoài ngọc quan có thể tái sinh đồng thời còn có thể đem đến cái này bên trong đến sử dụng như thế có lẽ mới có thể đem đến tân bọn người sử dụng thế giới chi tâm dung hợp thời gian k é o quá khứ bằng không mà nói bọn hắn thắng không được vô số người đều đi theo trần mặt lại nếu như nói hy vọng giống như là h ỏ a chủng chỉ cần tinh tinh một điểm liền có thể tại trong nháy mắt liên miên một mảnh nhưng giá hòa thiêu bất tẫn cuối cùng vẫn là đốt không hết cuối cùng vẫn là cần lưu lại một điểm nhưng bây giờ nhân gian không có để lại nửa điểm hy vọng vậy cái này trận đại họa làm như thế nào mới có thể thiêu đốt bắt đầu đâu p h ẫ n n ộ gào thét cùng gào thét cho dù là lớn hơn nữa thanh nhầm cũng trung quy vô pháp che lấp không có lực lượng tuyệt vọng sự thật nhân gian sẽ thua sao có lẽ vậy vô số trong lòng người có một vòng hoảng hốt tại hoài ngọc quan dãy rủa trăm ngàn vạn năm nghị không ra kết quả sau cùng nhưng vẫn là dạng này vậy cái này trăm ngàn vạn năm qua chống cự lại đáng là gì đâu Hác mảnh ám, một đèn vô số trong ô lòng của hắn hơi có chút cảm xúc rất là phức tạp nói không rõ ràng đến cùng là cái gì trận này cầm tiếp theo trăm ngàn vạn năm chiến tranh tại hôm nay liền coi như là triệt để kết thúc thiên đạo cùng nó rung hợp tản ra phảng phất giống như mặt trời lực lượng bây giờ còn tại tuyết rơi mây đen dày đặc không có mặt trời xuất hiện cũng không có ánh nắng rơi xuống đế tân trên thân quang mang chính là sáng nhất quang mang để người mắt mở không ra a di đảo phật lúc này một tiếng phật â m bỗng nhiên văng lên mang theo da rời cùng bất đắc dĩ hấp dẫn chú ý của mọi người ngay sau đó một đạo không giới đế tân ánh sáng sáng lên vô số người vội vàng nhìn lại bất giới đứng tại thâm bên một bên túi đầu nhìn xem đã bị bạch ngọc thang đ ộ c ra kiếp sau cơ hoàn toàn không có lý hưu hơi mập trên mặt tản mát ra trên đời từ bi nhất ánh sáng cặp mắt của hắn tràn đầy tường hòa phản phất tẩn chứa trên đời nhất là ấm áp quang、mang. hắn nhìn xem lý hưu. trong mắt của hắn tường hòa càng thêm đồng đậm phản g phát không biết mình sắp chết đi đồng dạng chỉ là nhìn xem lý hưu thẳng đến lồng ngực đã biến mất về sau mới nhớ ra cái gì đó vội vàng mở ra hai tay xuất ra một bức tranh cẩn thận nhìn lại phía trên vẽ lấy một nữ tử không được tốt lắm nhìn lại rất nén lòng mà nhìn tiểu hòa thượng năm đó nhờ vả hoa sen phía trên sinh ra không phải người không phải yêu không phải linh hắn là thời đại thượng cổ thậm chí hiện nay khắp thiên hạ tất cả từ bi tất cả từ bi tụ làm một thể hắn là thế gian này lớn nhất ban ân bức tranh từ trên tay rơi xuống tới đất bên trên cái kia dễ nhìn nữ từ khỏe mắt rơi xuống một mảnh bông tuyết có chút nhiễm ẩm ướp tiểu hòa thượng thân thể đã là triệt để tiêu tán chỉ có kia hào quang màu vàng nóng càng ngày càng sáng tại lý hưu sau khi mở mắt nghe được câu nói đầu tiên là kia hơi mập tiểu tăng thì thào ngữ liệu chương hai mươi mốt sáu cảnh chương hai mươi mốt sáu kẻ ảnh cho dù là tại cái này đủ để đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó kim sắc tường hòa quang mang bên trong loại cảm giác này vẫn như cũng là thấu xương cái này chùm sáng mang quá mức sáng tỏ thậm chí là làm cho tất cả mọi người đều là hơi híp cặp mắt giơ bàn tay lên che chắn ở trước mắt xuyên thấu qua khe hở mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vài thứ vương thần bọn người trong lòng rung động liền ngay cả đã là nửa bước thất cảnh đế tân đều là không hiểu cảm thấy một cỗ tim đập nhanh hắn rung động phát hiện tại cái này hào quang màu vàng lóng trước mặt hắn vậy mà không cách nào cùng tiên đạo tức hợp ngược lại là trong mơ hồ tại bị bài xích x đế tân nhìn xuống phía dưới tại cỗ này quang mang mánh liệt phía dưới hắn có mánh liệt không được tự nhiên cảm giác sinh ra tựa như là một cái kẻ ngoại lai xâm nhập đến một căn phòng dự định chiếm thành của mình vừa mới nằm xuống lại phát hiện chủ nhân trở về loại kia mánh liệt không được tự nhiên để hắn toàn thân khí tức đều là điên cuồng sóng gió nổi lên không chỉ có là đế tân liền ngay cả vương thần thậm chí cả tiên nhân l ư ợ n g dưới tất cả ngũ cảnh t ô n g sư giờ phút này đều là nhìn chòng chọc, chọc vào kia bên trong bọn hắn đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra lại có thể cảm nhận được ở trong đó không giống bình thường vượt biển cùng độ nguyên hai vị đại sư mặt lộ vẻ buồn s sơ tại hắn nhờ hoa sen mà thành thời điểm lên liền đã chú định hôm nay đến bất luận cái gì sinh tình đều là đến nơi đến trốn năm đó gieo xuống nhân ngày sau nợ rộ quả hôm nay tại hà tiền đặt chân một bước ngày sau kiểu gì cũng sẽ hành tàu núi cao phủ kín toàn bộ nhân gian quan huy du nhập g n vào lý hưu trong thân thể kia bị xuyên thủng mà vỡ vụ n trái tim bắt đầu một lần nữa sinh ra cả người thân thể đều là tắm d ự a tại kim sắc quang mang ở trong t h ị n h phóng kim hoàng bắt đầu có vào lấy cực nhanh tốc độ hoàn toàn tiến vào lý hưu thể nội không thay đổi xương phẩm chất bị nạnh sinh đề cao một cái cấp độ lý hưu quanh thân đều là bao trùm lên tầng một như bạch ngọc ánh sáng khi tức cường đại đem nó ngạnh sinh sinh nâng lên trên bầu trời sinh ra vô tận mây đen vô số người thất kinh thất sắc ngẩng đầu nhìn lại đây là sáu cảnh lôi kiếp có mặt người sắc của biến nghẹn ngào hô tại dạng này chiến trường bên trong gọi ra sáu cảnh thiên kiếp đối với tiên nhân lượng giới đến nói đều là một cái cự đại uy hiếp càng nhiều người thì là nghĩ đến trước đó cái kia không đáng chú ý tiểu hòa thượng cỗ này che phủ trong nhân thế lực lượng vậy mà là ngạnh sinh sinh đem lý hưu từ tử vong địa n g ụ c cho kéo lại mà lại không chỉ có như thế còn để lý hưu đột phá cảnh giới vượt qua l ạ trời hướng về sáu cảnh lớn vật phương hướng đi tất cả mọi người đang nhìn một màn này kỳ tích sở dĩ là kỳ tích cũng là bởi vì nó là kỳ tích chỉ có chuyện không thể nào phát sinh mới xứng đáng chi là kỳ tích sau cảnh lôi k i ế p trên bầu trời tích xúc một trăm triệu phẩm chất lôi long lăn lộn gà o t h é t phóng xuất ra h uy áp để người không dám ngừng đầu vô số ngũ cảnh tông sư vô ý thức túi đầu lý hưu đứng tại vỡ ra thâm viên biên giới túi đầu nhìn trước mắt kia là tiểu hòa thượng lúc trước đứng địa phương lý hưu kỳ thật ta có thể cứu t i ế t hồng y trong đầu của hắn ở trong vang vọng câu nói này lúc trước nói xong thời điểm bất giới không có giải thích lý hưu cũng không có truy hỏi nghĩ không ra vậy mà là bây giờ ý tứ này dùng mạng của mình mới có thể cứu đoá hoa kia lựa chọn lý hưu bất giới biết mình nhân quả cũng muốn tác dụng tại lý hưu trên thân cho nên dù là lúc trước mắt thấy tiết hồng y hề mất đi tiểu hòa thượng vẫn như cũng là không có động tác hắn tại chờ hôm nay lý hưu xoay người đem bức họa kia quyển n h ặ t lên nhìn xem cô gái trong tranh trầm mặc trên đời có vô số tương tư lân p h ư ơ n g đến không hết không thể được tiếc n ố i luôn luôn trả không hết thiên khung phía trên lôi kiếp còn tại ầm ầm rung động từng mảnh bông tuyết như đao băng lánh đập ở trên mặt chiến tranh a lý hưu ngầm đầu nhìn trên trời vỡ vụ trái tim đã sớm được chữa trị hoàn hảo lói ra hảo quang màu hoàng kim. c hắn i người, lời ai sinh Người cái tiếp cái đi. chiến người ế chết thế, chết n tranh luôn luôn muốn chết người, nhưng lời tuy như thế, ai có thể chân chính làm được không nhìn sinh từ đâu. Người bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi. Dạng này chiến tranh, để người tràn ngập tuy thể từ một một h làm đâu. có được c để thở dài như bạch ngọc quang mang đều nội liễm hoàn toàn biến mất từ hai con ngươi ở trong phóng xuất ra lạnh thấu xương kỳ i quang trong nháy mắt xuyên thủng thiên không phía trên sáu cảnh lối tiếp vô tận mây đen tiêu tán hóa thành hư không một cỗ vô cùng thuần túy khí tức tử lý hưu trên thân phát ra kia là kia bí trong đó còn trộn lẫn lấy phương thế giới này ý chí hắn đã vượt qua cái kia đạo lệch trời trở thành sáu cảnh lớn vật khi tức tràn ngập bằng trường vô số người ánh mắt rung động nói không ra lời đế tân sắc mặt cũng là khó coi bất quá lập tức liền chuyển hóa thành b ă n g lãnh cho dù ngươi đặt chân sáu cảnh lại có thể thế nào sáu cảnh cùng nửa b ư ớ c thất cảnh ở giữa chính lệnh không thể vượt qua thúng chi ta cùng còn có thế giới c h i tâm bảo vệ nếu là chỉ bằng vào như thế liền muốn phá cục lời nói ta chỉ có thể nói ngươi nghị không khỏi cũng quá mức ngây thơ một chút lý hưu thân thể chậm rãi lên không xuất hiện tại vương thần đám người trước mặt ngầm đầu nhìn ở chỗ cao nhất đế tân tiên giới chín vị sáu cảnh lớn vật hợp hai là một trên thân sặc sơ lóa mắt p h ả n phất giống như thần minh vương thần đám người sắc mặt đều là vô cùng n g h i ê trọng tuy nói lý hưu đã đặt chân sáu cảnh nhân gian nhiều một vị sáu cảnh lớn vật coi như giống đế tân nói như vậy không chỗ hữu dụng tại nửa bước thất cảnh thực lực trước mặt lại nhiều hơn m ư ờ i vị sáu cảnh lớn vật kết quả sau cùng cũng giống như vậy lý hưu ánh mắt cũng rất là bình tĩnh giống như là nhìn không ra t r ê n l ệ n h của song phương lại giống là năm chắc thắng lợi trong tay tu hành điểm thất cảnh sơ cảnh n h ậ n ý bên trên ba quan du giã thông sư sáu cảnh lớn vật thất cảnh nhập đạo cái gọi là nửa bước thất cảnh nói cho cùng liền vẫn chỉ là sáu cảnh mà thôi người ta ở giữa t r a n lệch có l ẽ cũng k hưu ô n n g g có i trôi c h đứng tại giữa không trung bình tĩnh nói lời nói tất cả mọi người đang nhìn hắn ánh mắt hoảng hốt loại trạng thái này rất huyệt diệu rõ ràng chỉ là sáu cảnh lại cho người ta một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác thế giới chi tâm nhân gian cũng có lý hưu thoại âm rơi xuống bên cạnh thân không gian bắt đầu nổi lên bận sóng ngay sau đó một viên khiêu động trái tim trần trụi tại trước mặt mọi người các ngươi công phạt hủy diệt bát phương thế giới dùng thế giới của bọn hắn chi tâm đến cho mình sử dụng nhưng kia là người khác thế giới đồ vật các ngươi thật chẳng lẽ cho là mình có thể dùng càng tốt sao lý hưu nhìn xem đế tân trên bàn tay xuất hiện một mặt hình t o i gương đá tại lòng bàn tay ở trong có chút xoay tròn t ả ra bát phương thế giới lực lượng chương hai mươi hai ngày sơ nhân hôm nay quả chương hai mươi hai ngày x ư a nhân hôm nay quả là bắt phương thế giới linh tại lý hưu đem mặt này gương đá lấy ra đồng thời k i a bị đế tân bọn người dung hợp thế giới c h i tâm bắt đầu rung động bắt đầu giống như là nhận cái gì hấp dẫn đồng dạng m u ố n từ dung hợp trạng thái ở trong thoát ly bất luận kẻ nào đều có nhân quả năm đó gieo xuống nhân tự cho là thu hoa quả kỳ thực đều chỉ bất quá là chờ cuối cùng quá xuất hiện lý hưu nâng k i a mặt gương đá thanh âm ở trong bao hàm nhân gian phát tắc ta từng đặt chân n u i cao đã từng rơi vào thung lũng mọi loại bởi vì đúc thành hôm nay quả nên kết thúc trong tay gương đá phóng xuất ra bắt phương thế giới khí thức dẫn tới đế tân bọn người trên thân thế giới chi tâm cường lực d â y dội lấy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ kim quan g t á c h ra đế tân sắc mặt dần dần trở nên xanh xám c h u ẩ n bị băng lãnh chỗ che đậy trong lòng của hắn xuất hiện một vòng hỗn loạn đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tâm tình này cho dù là biết được dương tiện bị nhân gian vây khốn thời điểm cũng chưa từng từng có hốt hoảng như vậy đây là sau cùng át chủ bài nếu là sau cảnh cho dù là ngươi có thể điều động nhân gian chi tâm lại có thể thế nào một phương thế giới làm sao có thể cùng c h í n phương thế giới đánh đồng đế tân cương ép đem sao động thế giới c h i tâm tụ lại bắt đầu hai mắt ở trong tinh quang đại phóng hắn vận dụng toàn bộ lực lượng cái kia vừa mới bị ẩn ẩn bãi xích thiên đạo chi lực lại lần nữa bị nó điều động thân thể to lớn trống g i ố n g mà đứng đưa tay hướng về lý hưu chấn áp tới bàn tay kia to lớn vô cùng rõ ràng xem ra chỉ có một trăm triệu lớn nhỏ nhưng là liếc nhìn lại trong đó lại phảng phất là ẩn chứa không gian vũ trụ ẩn ẩn có thể thấy được tinh thần lưu truyền nhật nguyệt thay phiên cùng lúc đó cường hoành giam cầm chi lực đem lý hưu khóa chặt trong đó bốn phía không gian bị phong cấm để về cấm cái gì n h ấ n quả lập trường gì b à y ở ta tiên giới trước mặt cũng chỉ có con đường này vô luận như thế nào ta đều muốn đi xuống đế tân ánh mắt ở trong lóe ra nghiêm nghị s ắ c ý cũng lộ ra tuyệt đối kiên định h ã n xưa nay không cho rằng là mình sai đối với tiên giới đến nói mình cũng đích xác không có làm sai bất cứ chuyện gì hết t hệ tất cả mục đích đều là vì để tiên giới có thể tốt hơn sống sót x u ố n g d ư ớ i thế giới bắt đầu xuất hiện đổ sụp một trường này lực lượng quá mức cường đại đại địa sụp đổ bầu trời và ặ mẹo liền ngay cả ánh sáng mang đều trở nên khúc chết đứng trên mặt đất mấy triệu người tại cỗ này dưới áp lực cực lớn đều là không tự chủ được kho người xuống trong cơn giận dữ đế tân xuất thủ thời điểm không có chút nào lưu t ì n h cũng không có nửa điểm thu liễm liên tới lấy người của tiên giới cũng nhận tác động đến vương thần cung hết u y y người cùng sáu cảnh lớn vật đều là ánh mắt ngưng tụ thành một điểm trong lòng sinh ra một vòng cảm giác bất lực bọn hắn rất rõ ràng tại c ố lực lượng này phía dưới dù cho là mạnh như bọn hắn cũng căn bản không có năng lực ngăn cản lý hưu có thể tiếp được sao chiến trường thê thảm đã sớ m ngưng xuống tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên một màn này tất cả mọi người tâm toàn bộ đều nhắc lên bởi vì bọn hắn biết hai người này ở giữa thắng bại rất có thể chính là trận này cầm tiếp theo trăm ngàn vạn năm chiến tranh kết quả cuối cùng Quanh gian người không gian bị phong bị cộng ấ lấy m bao bàn bên tay quát lưu chuyển bàn tay hướng về lý Hưu chụp được. Lý Hưu đầu nhìn, bên cạnh thân khiêu thế thân Lý Lý hướng chụp nhìn, cạnh giới ngầng được. về đ nhân gian chi â t minh chậm ã u g n ậ p vào trong. hắn Minh, Cộng trái tim ở trong. Cậu là chân chính cộng minh toàn bộ nhân gian hết thể đều hiện ra tại hắn cảm giác ở trong lý huyền một c h ạ m tại xem sao trên đài thần sắc khẩn trương nhìn xem cái phương hướng này thôi nhai tư trần tư ninh tề nguyên vân tất cả mọi người đang nhìn võ đ a n g sơn phương hướng giờ k h ắ c này hắn chính là nhân gian đại đạo xuất hiện tại trước mắt phản phất đưa tay liền có thể chạm đến, đến. một đôi mắt bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều thứ rõ ràng giờ phút này thân ở trên núi v õ đang tiếp theo một cái chớp mắt nhưng đứng ở trong vũ trụ quan sát toàn bộ nhân g i a n lý l ư u túi đầu dưới chân hắn xuất hiện một con sông một đầu rất dài dòng sông không nhìn thấy đầu nguồn cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng hắn biết đây là đại biểu thời gian dòng sông hắn nhìn thấy tử phi thân hóa kiếm trận nhìn thấy lý lai chi thảm liệt mất mạng cũng nhìn thấy phục hy nhữ mảy giống như là đang suy nghĩ thứ gì còn có tiểu hòa thượng đản sinh máy mắt viên tịch đại sư nếp ốn khuôn mặt tươi cười ngươi thấy rồi thời gian trường hà phía trên nổi lơ lửng một phương thuyền gỗ một cái đạo bảo nam tử đứng tại trên thuyền nhỏ túi đầu lật qua lại quyển sách trên tay trang lý hưu nhẹ gật đầu nhìn thấy đạo bảo nam tử cũng nhẹ gật đầu nói khẽ nhìn thấy liền trở về đi lý hưu hỏi vậy còn ngươi nam tử cười cười trước đó không phải nói qua ta đã sớm chết rồi lý hưu nhớ tới rất nhiều người sinh tử mãi mãi cũng là nhất xa xôi khoảng cách thế là hắn liền hỏi chết đi người còn có thể sống tới sao nam tử những h mày cười nhạo nói nếu như chết đi người còn có thể sống tới như vậy tử vong hai chữ này còn có cái gì ý nghĩa đâu lý hưu không hiểu nhưng ta vẫn là sống tới nam tử lắc đầu đó là bởi vì ngươi còn chưa có chết lý hưu cái hiểu cái không thời gian trường hà đang nhanh chóng đi xa đạo bào nam tử khép lại ở trong tay thư tịch bước lên lông mày mau có chút bông xuống hắn nhìn xem lý hưu nói ngươi cũng sẽ chết lý hưu bỗng nhiên cũng n ở nụ cười không có người sẽ một mực còn sống cảnh tượng trước mắt phi tốc rút lui khi lý hưu mở mắt lần nữa thời điểm như trước vẫn là tại trên võ đang sơn hình tượng đế tân bàn tay còn tại hướng phía hắn đập xuống lý hưu ánh mắt nguyên bản rất bình tĩnh lần này mở hai mắt ra về sau tại nguyên bản bình tĩnh ở trong tăng thêm một vòng sắc bén hắn đưa tay ra cái này rất không đáng chú ý tại đối phương to lớn dưới bàn tay lý hưu cũng không có d ơ lên kiếm chém ra kia không thể ngăn cản một kiếm mà là đồng dạng d ơ tay lên hai bàn tay tương đối có thương phản to lớn cảm giác làm nhiều chuyện bất nghĩa tất từ đánh chết năm đó nhân bây giờ quả là thời điểm lý hưu thanh âm tại phá diệt bên trong văng lên kia mặt gương đá bị hắn nắm trong tay bát phương thế giới chi linh c h ố n g rông xuất hiện gào thét to lớn bàn tay lên đỉnh đầu dừng lại đế tân sắc mặt không ngừng thay đổi dung hợp về sau to lớn thân thể bắt đầu điên cuồng run dậy lên không không muốn đây không có khả năng mau dừng tay vị cảnh lý trước mặt lúc ớ n trước t âm phủ lão đại nhân dùng lực lượng cuối cùng đem lý hưu mang đến tiên liên giới ý đồ đem nó giết chết nhưng cuối cùng lý hưu lại tại tiên giới đi đến tinh không cổ lộ lấy được mặt này gương đá bây giờ đế tân bọn người ngưng tụ chín phương thế giới c h i tâm lực lượng cưỡng ép tăng lên cảnh giới đến nửa bước thất cảnh lý hưu dùng mặt này gương đá lực lượng triệu hồi thế giới c h i tâm chính như cái kia đạo bảo nam tử lời nói hết thể tựa hồ cũng là mệnh chung chú định lý hưu đưa tay ra tám viên thế giới c h i tâm vây quanh cánh tay của hắn xoay quanh cùng chư thiên sách hoa văn bí ẩn dung hợp lẫn nhau hắn nhìn xem trọng thương đế tân bọn người bình tĩnh ánh mắt lóe ra không hiệu sát thái ngày sơ nhân hôm nay quả đây chính là quả chương hai mươi ba như thế kết thúc cũng xem là tốt chương hai mươi ba như thế kết thúc cũng xem là tốt tại bên ngoài trần lưu thành sơn lâm bên trong lý hưu cùng đại tiên sinh k i a một trận giao thủ hai người từng liền cái gì là vận mệnh tiến hành qua cãi lại chỉ là cuối cùng dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương vận mệnh hư vô mờ mịt nhân quả huyền diệu khó lường hai đầu tuyến tại quá trình dài dằng giặc bên trong kiểu gì cũng sẽ không thể tránh né đụng chạm lấy cùng một chỗ bát phương thế giới chi tâm còn quấn chỗ cổ tay cùng c h ư thiên sách hoa văn bí ẩn liền d u n g hợp lại cùng nhau nhìn qua tựa như là vì thế giới chi tâm bám vào bên trên trận pháp kia mặt gương đá lơ lửng tại lý hưu bả vai một bên gào thét bát phương thế giới chi linh cũng biến thành bình tĩnh bắt đầu thậm chí còn có thể từ đó cảm nhận được một cỗ tâm tình vui sướng vương thần cung huyết y người bọn người ở tại đế tân cùng tiên giới sáu cảnh trọng thương tách rời nháy mắt liền cùng lúc lấn người mà thượng tướng nó quay chung quanh bắt đầu đưa tay ở giữa kích thích thiên đạo bản nguyên ngưng tụ sát phạt chi thuật tiêu bạc như cùng thanh sơn hai vị lao tổ ba người kết thành kiếm trận kiếm tu sát phạt vô song nhất là khi người đế tân bọn người bị lý hưu lợi dụng bắt phương thế giới chi linh cưỡng ép tách rời thế giới chi tâm phạt vệ chín vị sáu cảnh lớn vật toàn bộ trọng thương đối mặt vương thần đám người thế công căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể là bị động phòng ngự một thân khí thế lung lay sắp đổ càng đừng đề cập một bên còn đứng lấy một cái nhìn chằm chằm lý lưu chưa từng xuất thủ thua dương kỳ xếp bằng ở biên giới chiến trường ở thế giới chi tâm bị tách rời mà ra thời điểm là h ắ n biết trận chiến tranh này tiên giới thua trên mặt đất một triệu tiên giới du giã sĩ khí giảm lớn giữa không trung tiên giới tông sư trận cước đại loạn có cựu t ử gia nhập về sau vốn là ở thế yếu giờ phút này nhìn thấy đế tân bọn người lặp bại cơ hồ là nghiêng về một bên độ sát cùng tiên giới tương đối nhân dân một phương có thể nói là sĩ khí phóng đại lúc đầu đều đã tuyệt vọng không thấy được liền ngay cả vương thần bọn người hợp lực đều là không có cách nào tại đế tân trong tay trèo c h ố n g một lát nghị không ra cuối cùng lý hưu lại là ngăn cơn sóng giữ một màn này phát sinh là tất cả mọi người không hề nghĩ tới bởi vì ai cũng không biết vị này thế t ử điện hạ trong tay vậy mà nắm giữ lấy có thể ảnh hưởng thế giới c h i tâm đồ vật đế tân bọn người tự nhiên cũng không nghĩ ra cho nên mới tạo nên thời khắc này cục diện bây giờ nên làm gì tiêu mộ đón lấy tiêu bạc như một kiếm thân hình lui nhanh đến đế tân bên cạnh thân sắc mặt chắm bệnh trầm giọng hỏi thế cục tại trong khoảnh khắc xoay chuyển dưới mắt bọn hắn đã là triệt để rơi vào hạ phong đế tân sắc mặt khó coi trên thân đã là xuất hiện không ít vết thương bốn phía tràn ngập nhân hoàng khí tức phối hợp với văn thánh chi lực suy yếu thiên đạo bản nguyên bản bạc ánh mắt của hắn âm trầm nhìn xem lý hưu trên khoe miệng lại là nhấc lên một vòng đắm trát cờ kém một nước cả bàn đều thua không ai muốn lấy được lý hưu trong tay vậy mà lại nắm giữ đã sớm vỡ vụn hủy diệt không biết bao nhiêu năm bắt phương thế giới c h i linh mà lại có thể mượn chi ảnh hưởng đến thế giới c h i tâm đây chính là người tính không bằng trời tính chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo khi tiêu bạc như một kiếm đeo đầu khổ hủ thời điểm trận chiến đấu này thiên bình liền đã triệt để nghiêng đến nhân gian phương hướng, rốt cuộc không thể sớm biết hôm nay cần gì phải làm sơ đâu nhân hoàng chi khí tụ tập nhân gian khí vận tại trên trời cao ngưng tụ ra một cái cự đại vô cùng khí vận vòng xoáy kinh khủng bản nguyên chi lực ở trong đó ấp ủ áp bách lấy đế tân b ọ n người tiên giới thua đế tân thân thể t h ẳ n g tắp v ờ n quanh quanh thân phòng ngự từ từ tiêu tán khỏe miệng nhấc lên nói không nên lợi là đ á n g c h ắ c hay là tự dễ ước lựa chọn của chúng ta không có sai chỉ bất quá chiến tranh liền sẽ có thắng thua trước kia chúng ta là doanh gia lần này các ngươi là doanh gia hắn vẫn nhìn một phía nhìn xem không ngừng vẫn là tiên giới tông sư cùng bị một triệu gót sắt đạp thành t h ị nát ti trần mặc một hồi về sau lên tiếng lần nữa nói từ nay về sau tiên giới cũng không tiếp tục phục tồn tại không ai sẽ nghĩ tới là như vậy kết quả tại khai chiến trước đó chưa hề nghĩ tới cho dù là cuối cùng có thể sẽ chiến bại đó cũng là nhiều lần khó khăn chắc trở át chủ bài ra hết cuối cùng mới miễn cưỡng thua một tuyến chỉ có dạng này thua bắt đầu mới có thể để người lại càng dễ tiếp nhận xem ra cũng mới sẽ càng đặc sắc nhưng hiện thực cùng ngẫm lại vẫn là có khoảng cách đế tân nghiêng đầu nhìn về phía lý hưu ánh mắt dừng lại tại hắn chỉ bên trên kia đoá tiểu hồng hoa bên trên đột nhiên cảm giác được có chút mất hết cả hứng sớm tại trăm ngàn vạn năm trước chúng ta liền nên thua kéo tới bây giờ kết quả vẫn như cũng là như thế này đ ó a hoa kia chọn chúng người quả nhiên không tầm thường bên cạnh thân tiêu mộ dạ hành quảng thành t ử bọn người là tán đi phòng ngự đại cục đã định kế tiếp theo ngoan cố chống lại xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ cần lý hưu xuất thủ gia nhập trong đó bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn tại trăm ngàn vạn năm trước đạo bảo nam tử bước vào cửa cảnh thất cảnh nhập đạo k i ê m một trận nhân gian sẽ thắng chỉ là về sau đạo bảo nam tử lấy thân hợp đạo phát hiện chuyện không thể làm thế là tại tối hậu quan đầu lựa chọn dừng tay tự thân vẫn nói cũng bởi vậy chưa tới kịp xuất thủ giải quyết tiên liên giới cũng lý à này chiến trường cầm tiếp theo trăm ngàn m cầm trăm năm, một mực còn sót lại đến hôm cho chiến còn theo trận trường tiếp sót vạn đến nay. lại l hưu sắc mặt bình tĩnh hắn giờ phút này cùng nhân gian hợp hai là một tự thân từ đầu đến cuối ở vào một loại cực kỳ trạng thái huyền liền diệu tuy nói là mới vào sáu cảnh nhưng một thân thực lực lại là vô cùng cường đại cho dù là đế tân bọn người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn kết thúc trời lung v á n cờ người ở bên trong chúng ta sẽ không đi tìm xem như lưu lại một điểm khói lửa lý hưu mở miệng nói ra xem như vì trận chiến tranh này định ra nhà dạo phía dưới người của tiên giới vẫn đang không ngừng chiến đấu dù cho là biết rõ thất bại nhưng cũng không nguyện ý đứng chờ chết có thể tại trước khi chết kéo lên mấy cái đệm lưng cái kia cũng không lỗ nhân gian đương nhiên sẽ không mặc cho bọn hắn sát phạt tô tần từ đằng xa trở về cùng lý nhị cùng một chỗ hợp lực k h ô n g chế tiên giới ngũ cảnh tông sư lương văn tuốt lữ khinh hầu bọn người thì là rơi vào đến phía dưới du giã chiến trường ở trong bốn cảnh du giã được xưng là cởi phạm thực lực tự nhiên không tầm thường nhưng ngũ cảnh phía dưới đều sâu tiến tại ngũ cảnh tông sư trước mặt lại nhiều du g i tu sĩ cũng không thể coi là cái gì chiến trường lập tức liền bị khống chế nhân gian trận doanh ở trong trên mặt của mỗi một người đều là mang theo vẻ mừng như liên trong đó còn trộn lẫn lấy một vòng hoảng hốt chiến tranh bắt đầu quá nhanh kết thúc cũng quá đột ngột trong lúc nhất thời để người có chút phản ứng không kịp nghe tới lý hưu lời nói đế tân khỏe miệng đắng chắc càng đậm nơi xa đã dừng tay tiêu bắc nam cùng hỗ thiên phú cũng là im lặng không nói nghĩ không ra đám t i ê u từ đầu đến cuối bị tiên giới truy sát tội tiên một mạch cuối cùng ngược lại là trở thành tiên giới cuối cùng hòa trùng sau cảnh lớn vật ở giữa tháng bại đá điểm ngũ cảnh tông sư cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu bọn hắn nhìn xem lý hưu có chút muốn bây giờ đã là có được chi phối chiến cuộc năng lực hết thể phát sinh quá nhanh cũng quá mức đột nhiên đa t ạ đế tân mở miệng nhẹ nói sau đó ngẩng đầu nhìn về phía k i a to lớn khí vận vòng xoáy chương hai mươi bốn g ư ơ i vẫn là ngươi sao chương hai mươi bốn g ư ơ i vẫn là ngươi sao k h u ấ y động trên trời cao lộ ra phía sau bà tướng mười phẩy không không không dặm mây đen bị một khi tụ tập trên không bất hủ tinh thần dưới chân n h u ố n máu đại địa giữa mắt nhìn lên đầy đất đầu một nơi thân một nẻo nút g trời sát khí hóa thành đỏ sậm chi sát hướng về không chúng chậm rãi trôi nổi vô số người đứng tại trong đó tuyệt vọng khí t ứ c ăn mòn tiên giới ở trong mỗi người cái này liền kết thúc rồi à. trận chiến tranh này rốt cuộc muốn kết thúc sao ý thức được điểm này về sau không ít người tại tuyệt vọng chi hơn trong lòng vậy mà là thêm ra một chút thoải mái từ năm đó tiên giới chi tan nát con tim về sau liền chú định tiên giới không cách nào kéo dài trường tồn vô số năm qua không ngừng địa công phạt thế giới khác vì chính là để tiên giới có thể một lần nữa hoàn hảo vô số năm qua trả giá không biết bao nhiêu đời người máu tươi cùng tính mệnh quá lâu thật đã lâu lắm dương kỷ xếp bằng ngồi dưới đất mặt tiêu bắc nam củng hỗ thiên phú một trái một phải đứng ở sau lưng hắn như thế kết cục có lẽ cũng xem là tốt tiêu bắc nam bông như nói trên người hắn nhiễm lên không ít máu tươi một thân một mình đối mặt trần chi mặc cùng t u y xuân phong hai người hắn có thể đối kháng đến bây giờ bất bại đã là rất đáng gờm hồ thiên phu sắc mặt khó coi không nói gì dương kỳ nhẹ nói thế giới là một cái luân hồi hưng vong đều khổ chúng ta muốn thắng được đi nhưng nếu là thua cũng thua được hắn trầm mặc một lát sau đó thở dài lại nói chỉ là từ nay về sau tiên giới cũng không còn cách nào cùng nhân gian vang chống lại không gì hơn cái này cũng tốt tại trời lung vang cỡ bên trong lĩnh viễn sinh t ồ n t i ế p cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn bây giờ trời lung ván cờ bên trong người cộng lại cũng chỉ có như vậy mấy chục ngàn người muốn cùng nhân gian đối kháng là chuyện không thể nào mà lại lấy tội tiên làm chủ đạo từ nay về sau đoán chừng cũng sẽ không có ý niệm báo thủ hai phe thế giới từ đó liền xem như vĩnh viễn cách ly thương hại tăng điển cảnh con người mất mỗi một loại lựa chọn đều là một con đường mỗi một con đường điểm cuối cùng đều là không giống chúng ta đã lựa chọn trong đó một đầu vậy sẽ phải tiếp nhận con đường này kết quả cho tới bây giờ đều là như thế tiêu bắc nam ngẩng đầu nhìn bầu trời vòng xoáy khổng lồ đem đế tân bọn người bao khỏa trong đó trong mắt của hắn hiện lên một vòng vốn sắc khí vận vòng xoáy bao trùm đế tân b ọ n người lý hưu đứng tại một bên lặng lặng nhìn xem tám viên thế giới c h i tâm hóa thành miệu tiểu viên ngọc còn quấn cổ tay của hắn bị chư thiên sách lực lượng thu nạp lại với nhau tại cỗ lực lượng này phía dưới đế tân đám người cũng không có năng lực phản kháng hai phe thế giới giao chiến chính là tại kìm nén một hơi đợi đến khẩu khí này giải tỏa về sau liền không có tiếp tục chiến đấu tất yếu bởi vì cải biến không chấm dứt quả vậy không bằng tại trước khi chết nhìn nhiều thế giới này vương thần hai tay kết ấ n nhân hoàng khí tức thâm nhập vào khí vận vòng xoáy bên trong tiếp nhận lấy trên không bất hủ tinh thần chiếu sáng toàn bộ nhân、gian. hết t h ể tại thời khắc này đều trở nên thánh k h í c lên liền ngay cả trên mặt đất trồng chất máu tươi cùng thi thể p h ả n phất đều b ị kín tầng một sáng ngời đây càng giống như là một phương thế giới thẩm phán là đến từ thiên đạo cứu rỗi lý hưu nguyên bản đang nhìn nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trợt n g ầ g đầu nhìn về phía trên không trung tại cái gì bất hủ tinh thần ở trong rơi xuống một vệ ánh sáng t h i ê u đốt lên h ỏ a diễm trong n g á y mắt liền vượt qua mười phẩy không không không gian rơi vào đến khí vận vòng xoáy bên trong ngay sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đạo này khí vận vòng xoáy đúng là bị đạo ánh sáng này buộc ngạnh sinh vỡ ra tới đế tân bọ mình còn chưa có chết lại còn còn sống một màn này đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người là không có kịp phản ứng vừa mới kia là chuyện gì xảy ra vô số người đồng thời nhìn sang thấy rõ cái kia đạo đột nhiên rơi xuống trùng sáng kia là một thanh binh khí một thanh hình thủ k ỳ quái binh khí giống như là trường thương lại giống là trường kích dương kỷ bỗng nhiên đứng lên đế tân mấy người cũng là toàn thân chấn động ưu ám hai con n g ư ờ i ở trong tách r a sáng chói ánh sáng màu kia là một cây ba mũi hai lưới đao đao kia là dương tiện binh khí tiên giới sáu cảnh người thứ nhất tiên nhân lượng rơi sáu cảnh người thứ nhất thập phương thế giới sáu cảnh người thứ nhất chân quân dương tiện bình khí tuyệt vọng tiên giới tất cả mọi người là cảm thấy thể xác tinh thần đại c h ấ n vẻ mừng như điên hiện lên ở trên mặt sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn trên bầu trời một cái thân mặc áo giáp màu bạc nam tử chậm rãi rơi kia cắm trên mặt đất ba mũi hai lưới đao đao bay ngược mà ra trở lại tay của nam tử bên trong bị hắn nắm thật chặt chỗ mi tâm mắt dọc tản ra ngân sắc con mang hắn đào mắt giữa sân khoe miệm mịt cười trên gương mặt kia leo lên lấy màu đen hoa văn nhìn qua có chút y xem ra ngươi thật sự có chút b ả n sự dương tiện nhìn xuống lý hưu thân hình chậm rãi rơi ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu thủ đoạn cùng trái tim khỏe miệng nhấc lên vẻ đắm chiêu xa xa dương kỳ nhữ m ả y cách gần đó đế tân mấy người cũng là cảm thấy có cái gì không đúng chân quân dương tiện tại tiên giới bị vô số người tôn trọng vô luận là thực lực hay là phẩm tính đều không thể bắt b ẻ dễ c ậ n cùng nghiền ngấm vẻ mặt như thế vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên mặt của hắn vương thần bọn người càng là sắc mặt đại biến không có khả năng tử phi thân hóa kiếm trận phong cấm ngươi ba năm thời gian bây giờ bất quá mấy tháng không đến ngươi như thế nào phá r tại trong trận pháp trọng thương dương tiện không có cách nào hấp thụ lực lượng bổ sung tự thân nói cách khác mãi mãi cũng không có khả năng phá vỡ được kiếm trận chỉ có thể đợi ba năm thời gian trôi qua kiếm trận lực lượng tự động tiêu tán mới được nhưng bây giờ lại sớm ra lý hưu cũng đang nhìn dương tiện bình tĩnh nhìn nửa ngày sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu cảm thấy rất là tiếc nuối xem ra mỗi người đều có mình không bỏ xuống được đồ vật cho dù là ngươi cũng là như thế dương tiện ánh mắt khi thì bình tĩnh mà là ngang ngược nhưng hắn cũng không có phản đối lý hưu lý hưu nói tiếp vì sớm rời đi kiếm trận không tiếp cùng mình truy tìm nhiều năm h á cám đầu mùn hòa làm một thể n g tại lý hưu lúc trước đặt chân thời gian trường hà thời điểm từng thấy từng tới tử phi đối chiến dương tiện toàn bộ hành trình tự nhiên sẽ hiểu những năm gần đây dương tiện vẫn luôn tại truy tìm kia khí tà ác mà kia khí tức tà ác chưa lại thành tự biết không phải là đối thủ của dương tiện cho nên vẫn luôn đang chạy trốn chết dưới mắt tử phi đem dương tiện phong cấm dương tiện không cách nào thoát thân chỉ có thể mắt thấy tiên giới tiêu vong cái này liền cho ta áp đầu nguồn một cái vừa lúc thời cơ cho dù là kiệt ngạo như dương tiện dạng này người cuối cùng cũng có không bỏ xuống được đồ vật cho nên hắn lựa chọn tiếp nhận h á c cám khí tức d u n g hợp nhờ vào đó khôi phục lực lượng phá vỡ kiếm trận chỉ là kể từ đó hắn hiện tại vẫn là hắn sao dương tiện không biết hẳn là trả lời thế nào vấn đề này ánh mắt không ngừng thay đổi cũng làm cho người biết hắn giờ phút này đã không phải là duy nhất hắn thằng đến trầm mặc hoặc là rẽ rụa hồi lâu sau dương tiện mới chậm rãi mở miệng không quan trọng ta đến tột cùng là ai đợi đến trận chiến tranh này kết thúc về sau. trên đời liền rốt cuộc không có ta lời này ý tứ rất rõ ràng trận này thắng bại phân ra về sau vô luận thắng thua hắn đều sẽ bản thân kết thúc đem t à ác xóa b ỏ tại n à y sinh ở trong chỉ là lý hưu lại là nhẹ nhàng điệu lắc đầu sau đó nói đến lúc đó ngươi còn có thể khống chế được mình sao chứ không lại nói bình thường phần m ộ t hai phần m ộ t hai phần m ộ t hai chứ không lại nói bình thường phần m ộ t hai phần m ộ t hai phần m ộ t hai thằng đến bốn phía vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh â m tiên giới một phương tử vừa mới sinh ra hy vọng nháy mắt rơi xuống đến tuyệt vọng ở trong lý hưu nhìn xem phía sau hắn dương tiện quay đầu nhìn lại một đạo xiềng xích màu đen g ì m chặt một vị tiên giới sáu cảnh cổ tham lam hấp thu nó trên thân bản nguyên chi khí vị kia sáu cảnh lớn vật sinh mệnh khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng suy yếu xuống dưới đế tân bọn người là bị một màn này cho kinh đến trong lúc nhất thời đúng là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào dương tiện con n g ư ơ i thu nhỏ lại mi tâm mắt giọc hào quan g tỏa sáng nháy mắt liền đem bốn phía múa mấy chục đầu xiềng xích phá hủy không còn một mảnh cũng đem vị kia bị hắc á m xiềng xích tức đoạt sinh cơ sáu cảnh lớn vật đem thả xuống dưới cũng may xem như kịp thời tuy nói là đụng phải tr chỉ là đột nhiên bị như vậy cùng biến hóa làm cho tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề liền ngay cả đế tân mấy người cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem dương tiện trên đ ờ i lại nhiều ngôn ngữ chung vào một chỗ cũng vô pháp hình dung tia từng đôi trong đôi mắt trình độ phức tạp chính dương tiện cũng là như thế tia cầm ba mũi hai l ư ớ i đao đao bàn tay bắt đầu có chút dùng sức bắt đầu hắn lại bị kia hai ách chi khí ảnh hưởng tâm trí mà lại không tự biết người của tiên giới trong lòng sinh ra muôn vàn suy nghĩ bên ngoài chiến trường dương kỷ sắc mặt tái nhợt trong mắt lóe lên bất lực tri sắc tay áo phía dưới hai tay sớm đã là nắm chặt thành nắm đấm. kia là sư tôn của hắn là khắp thiên hạ cùng hắn thân cận nhất người trước đó nếu là đến không thành cũng coi như nhưng bây giờ đến lại phát sinh chuyện như vậy vậy không bằng không tới dương kỳ trong lòng đ á g chát nghĩ như vậy đến nhưng cái này có thể quái dương tiện sao thân ở kiếm trận ở trong nhìn qua hai phe thế giới phát sinh chiến tranh khi tiểu hòa thượng quang mang tràn ngập toàn bộ nhân gian thời điểm là hắn biết tiên giới sẽ thua hắn là dương tiện chân quân dương tiện tiên giới chân quân làm sao lại ngồi nhìn đây hết thẻ phát sinh thế là hắn gọi hai ếch cùng đầu nguồn dung hợp lẫn nhau khôi phục đỉnh phong lực lượng đồng thời càng hơn một bậc chỉ cần sau đó bản thân phong cấm đem hai á c h một lần nữa đánh vào không thể biết chi địa có lẽ có thể vãn hồi đây hết thẻ đi dương tiển thu hồi ánh mắt thầm nghĩ tại ta mất khống chế trước đó giết các ngươi cũng không khó hắn nhìn qua lý hưu ánh mắt ở trong có một tiệm ngưng trọng hắn từ trước mắt cái này thành sam thanh niên trên thân cảm nhận được ngày đó như là tử phi đồng dạng khí tức vương thần bọn người xa xa tối lui lực lượng phong tỏa đế tân cùng tiên giới lớn vật cũng không có chủ động tới nhúng tay bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến dương tiện thực lực lấy được một cái tính bùng nổ tăng trưởng so với lần trước cùng mình cùng tử phi giao thủ thời điểm mạnh hơn mấy lần thậm chí không giới lợi dụng thế giới chi tâm dung hợp về sau nửa bước thất cảnh cỗ này hai ách mang đến vô tận hậu hoạn nhưng cũng đổi lấy ngắn ngủi lực lượng dạng này chiến trường bọn hắn lẫn vào không đi vào tất cả mọi người là tại ngẩng đầu nhìn biết được đây chính là sau cùng giao phong dương tiện thắng thì tiên giới thắng lý hưu thắng thì nhân gian thắng nếu như sớm biết có hôm nay lúc trước ta liền sẽ không để cho tử phi tiến đến đội mệnh lý hưu trong lòng sinh ra tự trách c ù n ngày nấy mở miệng nói ra mọi người im lặng không nói không ai có thể trước kia liền biết về sau sự t ì n h chính như là không ai biết được tiên giới có thể lợi dụng thế giới c h i tâm cưỡng ép tăng lên cảnh giới không ai biết được bất giới tại hy sinh chính mình cứu vớt lý hưu về sau có thể có được như vậy to lớn tăng lên cũng không ai biết được lý hưu trong tay có được có thể dẫn dắt thế giới c h i tâm gương đá lý hưu cũng không biết mình tại đặt chân sáu cảnh về sau có thể cùng nhân gian ý chí d u n g hợp đồng thời thông qua gương đá ảnh hưởng cái khác thế giới c h i tâm tất cả nguyên tố xem ra toàn bộ đều là nối liền cùng nhau một điểm ảnh hưởng một điểm nhưng kỳ thật tất cả nguyên tố đều là đơn thể phát sinh chỉ có kinh lịch cái này tất cả mọi chuyện về sau mới có thể đem nó sâu chối đến cùng một chỗ cũng không ai có thể nghĩ đến dương tiện lại có thể cùng thai ách đầu nguồn dung hợp một chỗ hết thể tất cả tại ngươi bắt đầu bố cục về sau kết quả sau cùng luôn luôn sẽ hy kịch tính phát sinh nhỏ xíu sai lầm cũng nguyên nhân chính là đây từ kết quả tới suy đoán bắt đầu sẽ có vẻ bắt đầu nhiều hơn lại vương hữu nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút không có dạng này bắt đầu bố cục như thế nào lại t h u c xử suất này kết quả đây dương tiện cũng nghĩ đến tia thân áo trắng tuyệt thế. thế là nói thật sự là hắn là cái rất đáng ở người lý hưu mỹ môi kia bị thế giới chi tâm vờn quanh thủ đoạn bắt đầu t à n mát ra sáng lời trong tay của hắn lại lần nữa xuất hiện thanh kiếm kia nắm thắt chặt một thân khí tức không ngừng địa kéo lên chín viên thế giới chi tâm lực lượng dung nhập vào hắn một người thân thể ở trong nửa bước thất cảnh ngầm đầu nhìn dương tiện vừa mới ngươi nói muốn giết chúng ta cũng không khó khăn nhưng lời này của ngươi ta rất khó tán đồng dương tiện cũng không nói chuyện thân hình tại đột nhiên ở giữa biến lớn mười ngàn lần to lớn p h á p thân đỉnh thiên lập địa tản ra vô tận u y áp liền liền thân tuần cách gần đó sáu cảnh lớn vật đều là bị cô khí tức này xa xa đẩy lui phát thiên tượng、địa. Lý lại, ý hưu hai con người có chút nhau lại, thế giới chi tâm tràn đầy toàn thân, nhân gian ý chí tử thường không chi đỉnh người gian giới con có toàn tràn tâm tử một mở ra đầy vậy i đại nội ê n nhãn nhìn xuống đại địa, từ nó thể nội đồng dạng cự có thể địa, từ t là vô n lượng sinh lực ra. v ậ hôm nay liền nhìn xem đế tột cùng là thực lực ngươi siêu phạm hay là ta chấp trưởng cựu giới chi linh càng hơn một bậc tám viên thế giới chi tâm hòa tan vào thân thể bên trong lý hưu toàn thân tay h á o tung bay hóa thành một đạo k i ế m quang liền phi nhanh quá khứ những nơi đi qua l ạ n h thấu xương kiếm ý nhấc lên khôn cùng sát phạt khí thế k i n h người dương tiện hư lệnh một tiếng trong tay ba mũi hai lưới lao cắt cắt thiên đạo bản nguyên trên đó vờn quanh trận trận hải ách hướng vẫn ề Lý là lại lên lớn Hưu chém cho hội chỗ, thể nhấc tướng dưới xuống quá cùng một chỗ, có một vào v bao đến sóng gió. tới. Bất tay, tụ bại dù như cũng là bại tướng dưới tay thập ô i t h phương thế giới bị tiên giới hủy diệt bắt phương dương tiện giờ phút này nói lên một câu bại tướng dưới tay không thể bình thường hơn được trông c ậ y vào một đám bại tướng đến thắng mình một màn này xem ra không khỏi cũng quá mức buồn cười một chút dương tiện trên mặt khinh thị ẩn ẩn có vẻ khinh thường một màn này rơi vào đế tân cùng dương kỳ đám người trong mắt trái tim kia lại lần nữa chìm xuống không thể không thừa nhận thời khắc này dương tiện chỗ bạo phát đi ra thực lực quả thực khủng bố nhưng cùng loại với dạng này không coi ai ra gì dáng vẻ thế nhưng là sẽ không phát sinh tại dương tiện trên thân cô này t hai ách chi k h í đối với hắn ảnh hưởng càng lớn lý hưu cũng là nhìn thấy màn này kiếm khí tung hoành ở giữa cùng kia cán ba mũi hai lưới đao đao đụng chạm lại với nhau hai người bây giờ đều là nửa bước thất cảnh tồn tại giao thủ với nhau có thể nói là thiên địa biến sắc chỉ là năng lượng chỗ bắn tung toé ra d ư ba đều đủ để hủy diệt một phương thế giới vô số người điên cùng triệt thoái phía sau đỉnh đầu hư không bị nạnh sinh sinh đánh thành phân vụn nửa bên thương không xem ra đều là quần áo phá thành mảnh nhỏ dáng vẻ đổ sụp hư không phá diệt h o à n vũ trong đó ẩn ẩn lưu động hỗn độn hồng nông vô số người ngầm đầu nhìn ánh mắt rung động một màn này rung động thật sâu lấy mỗi người hai người này ở giữa giao thủ tuyên cổ chưa bao giờ có máy liệt kiếm khí kín không kẽ hở xuyên qua ba mũi hai lưỡi đao đao phòng ngự t r g tại to lớn pháp thiên tượng địa chi bên trên tới so sánh rõ ràng chỉ làm hiệu tiểu vô cùng một đạo kiếm khí lại có thể tại thân thể phía trên xé mở vết thương thật lớn chỉ bất quá ngay tại lý hư kiếm khí ch chính hắn cũng là bị kia mi tâm trô mắt dọc cho chiếu xả đến lập tức đã cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức thể nội sinh cơ phảng phất làm u ố n bị cưỡng ép bóc ra mà ra liền ngay cả thế giới c h i tâm đều là phát sinh rung động trên trời cao nhân gian cự nhãn đồng dạng chiếu xuống một vệt sáng như là giống như thanh thủy đem lý hưu thân thể g ộ t rửa một lần đem kia mắt dọc mang đến tác dụng phụ đều thanh tẩy chứ không lại nói bình thường phần một hai phần một hai phần hai chứ không lại nói bình thường phần một hai phần một hai phần hai hai hai người thân hình riêng phần mình t ố i lụi lý hưu lần nữa ngẩm đầu nhìn lại phát hiện kia dương tiện to lớn chân thân phía trên tạo thành vết thương giờ phút này đã là bắt đầu nhanh chóng khôi phục trong đó tràn ngập màu đen khí tức không có nửa điểm máu tươi chảy xuôi lại nhìn dương tiện trên mặt kia dữ tợn màu đen hoa văn càng thêm khắc sâu bắt đầu ngươi hẳn là rõ ràng mình vận dụng lực lượng càng mạnh kia cổ thai ách lăn mòn tốc độ cũng liền càng nhanh cho dù ngươi là chân quân dương tiện danh phủ kỳ thực sáu cảnh người thứ nhất tại dạng này trạng thái lại có thể kiên trì bao lâu lý hưu đứng tại trên bầu trời trường kiếm chỉ xéo mặt đất không thay đổi xương lực lượng không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể cũng tại bổ sung lấy đ hơn nữa còn có thể cân bằng chín viên thế giới c h i tâm lực lượng để lý hưu nỗi lo về sau giảm mạnh p h á p thiên tượng địa là một loại thập phần cường đại bí thuật danh xưng thất cảnh phía giới mạnh nhất bí thuật thi triển bí thuật như vậy tự nhiên là cường đại vô cùng nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa dương tiện cần phân ra càng nhiều tâm thần dùng để chiến đấu nhất là đối mặt lý hưu dạng này bây giờ cũng không thấp hơn hắn tồn tại phân ra càng nhiều tâm thần đây cũng chính là nói đối với thai ách đầu nguồn phòng bị muốn tương ứng giảm bớt kia cụ h a i ách tại vô thanh vô tức ở giữa ăn mòn thể sắc và tinh thần của hắn phát thiên tượng địa tuy mạnh nhưng nếu là một mực sử dụng số giới vậy liền sẽ bản thân dương tiện mặt không biểu tình giống như là nghe không được lý hưu thanh em đồng dạng chỉ là cặp kia bình tĩnh con n g ư ơ i ở trong hiện lên một vòng lạnh t ấ u xương vê anh k h í tức kinh khủng lại lần nữa bắn ra dương tiện ngẩng đầu nhìn lại mi tâm mắt dọc phóng xuất ra cường hoành lực lượng ngạnh xinh xinh đem trên trời cao nhân gian n cự nhãn phá hủy sạch sẽ to lớn đôi mắt hóa thành cho bụi tiêu tán lý hưu thân thể cũng là tùy theo chấn động máu tươi từ khỏe miệng tràn ra ngầm đầu nhìn về phía dương tiện tại kia trên khuôn mặt màu đen hoa văn giống như leo lên dây leo càng lộ vẽ thâm thúy hai ách đầu nguồn có quỷ dị lực lượng lại g ã tâm to lớn nhân gian sớm liền từng chú ý tới. chỉ là về sau phán đoán nó không có thực lực nhằm vào phương thế giới này như thế nào thế là liền không có quá nhiều để ý điểm này chắc hẳn ngươi khi đó cũng biết được cũng chính là bởi vì nhìn ra hai ách đầu nguồn tương lai khả năng có được uy hiếp cho nên tại tháng năm dài đằng đắng bên trong ngươi từ đầu đến cuối t ạ i truy tìm lấy nó nhưng bây giờ ngươi lại chủ động mang theo nó xuất hiện tại cái này bên trong cũng lấy mình vì thể xác dương tiện ngươi sai lý hưu đưa tay lau rơi khỏe miệng máu tươi toàn thân lực lượng từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đ ỉ n h phong một thân áo xanh đứng thẳng người lên lúc trước đi thanh sơn kiếm tông lấy quyển thứ ba chư thiên sách tiến vào kiếm hồn phong về sau gặp được một nhiệm kỳ thanh sam trưởng giáo bạch g á o xanh cũng bởi vậy biết được thai ách chi khí sự t ì n h từ đó về sau lý hưu mặc dù từ đầu đến cuối không có nói qua nhưng trong lòng một mực đối cái này cái gọi là thai ách đầu nguồn có cảnh giác dương tiện sắc mặt không ngừng thay đổi tại nó trước người sinh ra mây m ù biến đổi ngàn vạn loại bộ dáng gào thét gào thét chế giới ước niệm ai đắc ý khinh thường phóng thế vô số khí tức không ngừng địa biến đổi lấy kia là thai ách dương tiện mi tâm mắt dọc thanh minh đạo đạo thất thải quang mang bao khoả toàn thân n g ạ n h sinh sinh đem những biến hóa này ép xuống đúng và sai đều đã không trọng yếu xem như ra lựa chọn về sau liền muốn gánh chịu hậu quả ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là rõ ràng dương tiện khuôn mặt một lần nữa bình tĩnh xuống dưới túi đầu nhìn xem lý hưu thanh âm giống như hồng trung lý hưu nhẹ gật đầu sau đó nói ta rất rõ ràng chỉ là ta cũng không xác định ngươi là có hay không rõ ràng điểm này dương tiện không nói gì thêm to lớn p h á p thân rơi xuống hướng về lý hưu lại lần nữa công phạt mà tới lý hưu mặt không biểu tình thủ đoạn chỗ đông nhiên có trong suốt hoa văn bí ẩn kịch liệt quyết tán tràn ngập tại trên thân thể tràn ngập tại trên thân kiếm kia là chư thiên sách lực lượng khủng bố lại không sợ hai thai ách chi khí tại thời khắc này tựa hồ là xuất hiện ngắn ngủi dừng lại cùng lối bước lý hưu dẫn theo kiếm lấn người mà lên đồng thời bình tĩnh nói hỗn độn sơ khai sinh ra thập phương thế giới cái gọi là thai ách chính là độc lập với thập phương thế giới tồn tại chính là hỗn độn sơ khai thời điểm đem tất cả không xác định cùng tạ ác đồ vật toàn bộ đều vào thành một cục vứt bỏ bãi rác kia bên trong tụ tập trong vũ trụ âm u là chân chính tàng ô nạp cấu chi đ i ệ tựa như là một dọn mực nhỏ vào đến thanh thủy bên trong trên đời này nhất là bẩn thiệu hai ếch sẽ ăn mòn tất cả sạch sẽ đồ vật chỉ là thế gian hết t hệ sinh sinh tướng khắc chưa bao giờ tồn tại gì là không có nhược điểm c ô này hai ếch cũng tương tự có ta tu hành chư thiên sách chính là thập phương thế giới nguyên thủy nhất là cấn là đại đạo chưa mở tinh khiết nhất bản nguyên vừa lúc chính là cái này khí t à ác khắc tinh chư thiên sách lực lượng vờn quanh toàn thân lý hưu cùng dương tiện không ngừng địa giao thủ trong n g á y mắt liền đã giao thủ ngàn và lần mà kia hai ếch chi khí cũng đúng như lý hưu lời nói như vậy cùng trước đó không sợ hãi tương đối giờ phút này đối mặt lý hưu vậy mà là có chút sợ đôi bắt đầu tới một thể dương tiện cũng là chậm rãi rơi vào đến hạ phong lý hưu bước ra lui lại trường kiếm đương ngang trước người tay trái thành kiếm chỉ tại trên thân kiếm cấp tốc xẹt qua một đạo đủ để cắt thiên địa mười phẩy không không không t r ư ờ n g kiếm khí tăng vọt mà lên sinh hoạt trên thế giới này mỗi người đều có lựa chọn của mình ngươi có ngươi lý do ta cũng có ta không t ố i lui những lời này là đảm không rõ cuối cùng chỉ có thể thông qua đao kiếm đến giao lưu để c ố này hai ách cảm thấy sợ hai đồ vật ta cái này bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ có chư thiên sách mà thôi thoại âm rơi xuống h ắ n có chút meo lại con ngươi nháy mắt mở ra một điểm đen nhánh hỏa diễm xuất hiện tại trên thân kiếm. như là giã hỏa liệu nguyên ngay sau đó ngay tại một nháy mắt cấp tốc mở rộng trói loa mắt mười phẩy không không không trượng kiếm khí lập tức biến thành cực nóng h ỏ a diễm vô cùng gây nên tốc độ chém về phía dương tiện kia to lớn pháp thiên tược địa lần này cho dù là tu vi hơi yếu tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia lúc trước còn không ai bị nổi hai ách chi khí phảng phất là chim sợ c ả n h c o n đồng dạng hứng chịu nỗi sợ h a i ghê gớm không ngừng hướng l â y dương tiện thể nổi c o vào đây là cựu u minh hỏa danh sưng có thể thiêu đốt hết thảy liền ngay cả đại đạo đ ề u có thể nhóm lửa vương thần mắt thấy giữa sân đồng thời kinh khủng như vậy hòa diễm tại lý hưu cảnh giới tăng lên về sau phát ra bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cũng liền c à n g mạnh kia để vô số người vì đó biến sắc hai ách đầu mờn tại gặp được lý hưu về sau phảng phất như là gặp khắc tinh trở nên khắp nơi c ả n tay bắt đầu n g ư ờ i thật sự rất mạnh vượt quá dự liệu của ta bất quá nguyên nhân chính là như thế ta ngược lại là phải cảm ơn ngươi đối mặt với chạm mặt tới mười phẩy không không không triệu kim quang dương tiện khuôn mặt lại là trở nên ra ngoài ý định bình tĩnh lại ta ngược lại là cảm ơn ngươi thay ta đưa nó ăn mòn ép xuống giờ phút này còn lại liền chỉ có chính ta dương tiện ánh mắt bình tĩnh sau đó tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú dẫn dắt đại đạo thân hóa thân bên ngoài thân mi tâm mắt dọc lại lần nữa phong thích vô song pháp lực đem trước người hết thể đều đều bốc hơi liền ngay cả kia to lớn một mươi t r ư i n g kiếm khí cũng là bị n ạ n h sinh sinh phá hủy sạch sẽ lý hưu nhữ mày trong mắt lóe lên n g ộ ra chi sắc lúc trước dương tiện cùng thai ách chi khí cùng tồn tại cả hai ở giữa cộng đồng phát huy một trăm linh lực lượng lúc đầu dựa theo lý hưu dự đoán lợi dụng chư thiên sách cùng cựu u minh hỏa đem h a i ách bước lui như thế dương tiện thực lực sẽ xuất hiện hạ xuống có thể nghĩ không đến tuy nói là đem thai ách bước lui nhưng kia cố hắc cám lực lượng lại càng thêm xảo diệu đường dương tiện lợi dụng tới mà lại hoàn toàn không cần lo lắng mình bị ăn mòn hậu quả tâm thần triệt để bông ra phía dưới hắn lực lượng không chỉ có không có hạ xuống ngược lại tăng lên một chút nói cách khác lý hưu trợ giúp dương tiện trấn nhiếp t hai ách để dương tiện tốt hơn dung nhập rơi thai ách lực lượng lại không cần phải lo lắng bị phạt hệ nghĩ thông suốt điều này lý hưu trong mắt lại là cũng không có cái gì tức giận ngược lại là xuất hiện một vòng thoải mái nếu là như vậy cái kia cũng không sai lý hưu cùng dương tiện nhìn nhau trong miệng nói hắn giờ phút này cùng nhân gian dung hợp lại cùng nhau trạng thái huyền liên rượu cảnh giới tươi sáng chiến lược tương đại dùng cái này khắc trạng thái đến nói đối mặt dương tiện cũng không phải là không có phần thắng cũng chưa chắc liền sẽ rơi vào hạ phong cái gọi là không sai tự nhiên là có thể cùng sáu cảnh người thứ nhất dương tiện giao thủ mà cảm thấy không sai đồng d ạ n g có thể tự tay chém giết dương tiện báo thù cho tử phi đôi này lý hưu đến nói mới thật sự là không sai hai người trải qua ngắn ngủi đình trệ về sau lại lần nữa giao thủ lại với nhau hai người khí tức trên thân đều là đang không ngừng tăng lên lấy tăng lên tới để vô số người vì đó kinh hại trình độ vô số năm qua thất cảnh tựa như là một cái không cách nào đụng vào lĩnh vực mặc cho là có lại nhiều kinh tài tuyệt diễm người cuối cùng cũng là đổ vào cái kia cánh cửa trước đó ngày hôm nay hai vị nửa bước thất cảnh tồn tại ở giữa chiến đấu hiện ra tại trước mặt mọi người một màn này rung động trình độ không cách nào nói rõ to lớn nhân gian bầu trời đều bị đánh thành vỡ nát lực lượng kinh khủng thậm chí lan tràn đến vũ trụ phía trên cả kinh vô số tinh không man h o a n g chạy chối chết không dám tới gần mảy may chứ không lại nói bình thường phần m ư ờ hai phần hai hai phần m ư ờ hai chứ không lại nói bình thường phần m ư ờ hai phần hai hai phần m ư ờ hai nhận nguyện vô quang phong vân biến sắc khi hai người lại lần nữa c á c h ra thời điểm dương tiện kia to lớn pháp thiên tượng địa đã là có lại tiểu một nửa có hơn mà lý hưu trên thân cũng là lộn xộn không chịu nổi thanh s a m vỡ vụn khí tức suy yếu to lớn hắn hít vào một hơi thật dài mắt thấy dương tiện sau đó nói hai phe thế giới phân tranh nhiều năm tự tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới tuy không bất công lại có định số bây giờ hết thệ đều nên kết thúc hai người đều là cao cấp nhất người tại vừa mới giao thủ ở trong đã là đối lẫn nhau thực lực có đầy đủ hiểu rõ dương tiện rất mạnh mạnh phi thường nhưng đối với bây giờ đã dung hợp chín phương thế giới tri tâm lý hưu đến nói nhưng vẫn là yếu một tuyến hắn giơ tay lên trường kiếm biến mất tại hư vô bên trong lòng bàn tay xa xa đối dương tiện hóa thành viên châu thế giới chi tâm vờn quanh tại lý hưu trên cổ tay nhận chư thiên sách ra chỉ tản ra k h ô n cùng vĩ lực đây mới thực là đại biểu một phương thế giới lực lượng cương hoành lại không thể địch thế giới chi tâm tản ra tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống dương tiện một điểm quang sáng từ lòng bàn tay ở trong sinh ra cương đại không thể địch tất cả mọi người là cảm nhận được cố lực lượng này cương đại những cái kia trước đó còn có mang hy vọng người của tiên giới đều là tim đập dội lên bọn hắn không có trình độ như vậy lực lượng nhưng bọn hắn biết một cách này dương tiện tiếp không dưới đế tân bọn người phức tạp con người trở nên cô đơn xuống dưới hết sức bọn hắn biết dương tiện thật hết sức p h á p thiên tượng địa bị n ạ n h sinh sinh g ọ t đi một nửa bí lực một thân n g â n giáp đã là vỡ vụn không chịu nổi toàn thân trên dưới vết kiếm trải rộng lúc trước nói qua trời lung v á n cờ người chúng ta sẽ không động chỉ là ta sẽ cùng trời lung v á n cờ thế giới chi linh định ra khế ước người ở bên trong vĩnh viễn không cách nào rời đi lý hưu nhìn xem dương tiện thế giới chi tâm xoay quanh nơi cổ tay tốc độ xoay tròn trở nên càng lúc càng nhanh thẳng đến dần dần thấy không rõ lắm vết tích về sau bàn tay k i a bên trong cũng là có một vệ sáng đột nhiên sinh ra hướng về dương tiện bàn tới đạo ánh sáng này buộc cũng không phổ thông trên đó lưu chuyển lên c h í ế n phương thế giới ý c h i cùng đại đạo quy tắc lưu động thế giới thuần túy nhất lực lượng vê a n g chúng sáng nổ bắn ra tại dương tiện trên thân chèn ép thân thể của hắn hướng về sau không ngừng địa rút lui trên thân vỡ vụn ngân giáp phát ra vỡ vụn mảnh nhỏ dọc âm dương tiện trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra một cách này hắn tiếp không dưới thế i giới người ê n vô số người sau k i đôi mắt trở nên đỏ bừng. đối với xem mắt cũng được nhịn không vọng từng nên bừng, bọn hắn đầu, đỏ đ tuyệt bắt trở nhưng nói, Dương Tiện c í tín n n h là g ỡ của tất cả mọi người. chỉ cần vị này chân tất mọi người, đại này quân nhân vẫn còn, vị là i ề n không có chuyện gì có l hôm ắ n giải quyết k h n xong. Dương Tiện Chính là thần.、Thế、nhưng g Thế h là là ô nay vị này không gì làm không được thần lại rơi nhập hạ p h o n g trong lòng chỗ thần thánh hy vọng như là như ảo ảnh vỡ vụn cảm giác này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đáy lòng kiềm chế nói không ra lời từ bỏ đi từ bỏ đi để ta tiếp quản thân thể của ngươi hết thể vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng dương tiện còn tại chống cự lại chùm sáng kia người ở bên ngoài không nhìn thấy địa phương thức hải của hắn bên trong một đoàn nổi lơ lửng hắc khí đang phát ra mệ hoặc thanh âm không ngừng địa q u e n quẩn hắn dung hợp chín phương thế giới tri tâm tuân theo nhân gian ý chí tại nửa bước thất cảnh thuần túy phía trên ép ngươi một đầu tay cầm chư thiên sách cùng cựu ưu minh h ỏ a ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn kế tiếp theo kiên trì sẽ chỉ rơi vào cái bỏ mình nói tiêu hạ c h ẳ n g ngay cả phải tiên giới cũng sẽ triệt để hủy diệt chỉ còn lại có trời lung ván cờ giải rác một số người thì có ích lợi gì đâu tiên giới vô số năm đại kế vì thế tử thương không biết bao nhiêu người ngươi cam tâm ngay tại trên tay của ngươi thất bại sao giao cho ta chỉ cần ngươi đem mình lực lượng hoàn toàn giao cho ta ta sẽ giúp ngươi giết người này trợ giúp tiên giới thắng được trận chiến tranh này đưa ngươi mình hoàn toàn giao cho ta ta chính là thế giới hết thể bất lương đầu n g u ồ n chỉ cần đưa ngươi phòng bị r ỡ xuống mặc ta đại thành đến lúc đó vô luận là trừ thiên sách hay là kiểu hữu minh h ỏ a ta đều không sợ giao cho ta đi ngươi không có thời gian ngươi không có thời gian giống như quỷ mị đồng dạng thanh em không ngừng địa tại dương tiện trong đầu quanh quẩn làm cho dương tiện ánh mắt trở nên hoảng hốt Từng kia từng kia ám khí tức tử trong ừ n g kia kia đầu, đầu, đầu âm là khí thanh g cơ t kia còn tại mê hoặc lấy hắn rốt cục dương tiện chậm rãi nhắm mắt lại khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm cặp con mắt kia ở trong đã là đều biến thành màu đen kịt dương tiện giữa nồng như gấp trên t ă m l khuôn mặt trải rộng màu đen hoa văn cả người giống như điên ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười chấn động một phương thế giới không ngừng khuấy động dương kỳ chán nản lạo đ ả o mấy bước đế tân bọn người là không đành lòng nhắm mắt lại vương thần phù tô tiêu bạc như trần lạc mấy người cũng là ý thức được cái gì khe khẽ thở dài lý hưu n h í u mày nhìn xem trước người đã không còn là dương tiện quái vật trong lòng ngũ vị tạp trần b ă n g vào dương tiện ý trí lực lại thêm mình bên ngoài sử dụng chư thiên sách cùng cựu h u minh h ỏ a h uy hiếp cỗ này hai ách chi lực là tuyệt đối không thể nào chiếm cư dương tiện thân thể mặc cho nó như thế nào mê hoặc cũng là không chỗ hữu dụng cuối cùng hay là dương tiện không bỏ xuống được tiên giới cho nên mới tài nguyên tán đi ý thức của mình đem hết thể giao phó cho hai ách đây là một trận đá hai á c h tự nhiên không phải vật gì tốt bất quá nhưng cũng không phải một người điên động một tí liền muốn hủy diệt thế giới cả hai dung hợp dương tiện có thể rõ ràng mà cảm nhận được hai á c h mục đích đó chính là làm thế giới c h ú a t h ể làm vương vũ trụ này vương chỉ có như vậy mới có thể thả ra hắn bị đè nén tại hắc cám c h i địa vô số năm tích tụ nay tấm thân thể quả thật là đủ cường đại hai á c h đánh giá tự thân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng tựa như là một cái bị cầm tù m 0 0 m ư ơ khí thể bỗng nhiên có được thể xác lý hưu phóng xuất g a chư thiên sách lực lượng trên đó bám vào k i u u minh hòa mắt lạnh nhìn trước mặt h a i ếch nghị không ra ngươi lại vẫn dám ra nhà hai á ta, ta ta ta? cánh tay hắn vây quanh cũng không vội mà độc thủ cứ như vậy dù bận vẫn ung dung nhìn xem lý hưu mang chút bừa cợt tại triệt để dung hợp phóng thích khí tức của mình về sau hai ách cảnh giới đã bắt đầu đến gần vô hạn tại thất cảnh hắn giờ phút này cho dù là đối mặt với có được chư thiên sách cùng cựu u minh hỏa nơi tay lý hưu cũng là hoàn toàn không có nửa điểm ý sợ hãi ngược lại là đã tính chức đem hết thể biến cố đều n ắ m ở trong tay lý hưu tự nhiên có thể cảm thụ được t hai ách biến hóa trên người biết được hai người cảnh giới lại lần nữa bị kéo ra một khoảng cách tại sáu cảnh đến thất cảnh trên đoạn đường này đường nhìn chỉ là t r ê n lệch một cảnh giới kỳ thật t r ê n lệch lại rất xa thất cảnh có năng lực lần nữa sáng tạo ra một phương thế giới ra hợp đạo về sau sẽ lấy chính mình đạo lại sáng tạo thiên đạo Tiêu tồn tại, cùng hơn xa sáu lý hưu hai tay cầm kiếm chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền có mấy ngàn vạn kiếm chạm ra ngoài kiếm minh không ngừng bên thay chấn nhiếp thiên địa hạo đ n g rung động hai ếch lại nết miệng mỉm cười sau đó tay cầm ba mũi hai lưới đao đao tùy ý c h é m qua mấy triệu kiếm đối một đao nhìn như cách xa tranh l ệ n h kết quả lại là để người mở rộng tầm mắt cũng là làm cho vương thần tiêu bạc như bọn người sắc mặt nặng nghề xuống tới lý hưu kiếm quang bị trực tiếp chém vỡ liền ngay cả cận thân đều khó mà làm được bám vào ở phía trên cựu u minh họa cũng bị nghiền ép dập tắt hoàn toàn không tạo được nửa trước đó còn chiếm theo ưu thế nhân gian tu sĩ thời khắc này cảm xúc đều là chuyển tiếp đột ngột rõ ràng trước một khắc hay là tốt đẹp q u a n cảnh nghĩ không ra sau một khắc song phương tình thế liền lập tức đổi một cái phương hướng lương tiểu đao bọn người là ngẩng đầu lo lắng nhìn xem lý hưu ngay tại lúc này bọn hắn chú định gấp cái gì đều không thể rút chỉ có thể cấp bách chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì hai ác h đang nhìn lý hưu sau đó trên mặt nghiền ngẫm đột nhiên biến mất ngược lại nhẹ nhàng địa nhữ mày đến bởi vì hắn phát hiện lý hưu trong mắt vẫn như cũng là như thế bình tĩnh cho dù là rơi vào tuyệt đối hạ phong cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bối rối. Cái này không thích hợp. h ạ n tại trong hát cám sống sót vô số năm giờ phút này nhìn thấy bộ dáng này nháy mắt liền đề cao cảnh giác nhìn về phía lý hưu ánh mắt ở trong cũng là hiện ra vẻ đề phòng thế giới chi tâm vần quanh thủ đoạn lý hưu suy nghĩ nói bảo nam tử đã nói tại thời gian đầu này không có cuối dòng sông bên trong hết thảy phải t r ă n g sớm đã có định số đâu lý hưu không biết cũng không muốn biết hắn nhìn trước mắt h ai ách chỉ bên trên tiểu h ò a theo gió mà động có lẽ trên đời chắc chắn sẽ có chút mệnh t r u n g chú định đi hôm nay nhân ngày mai quả hôm qua nhân hôm nay quả đến tột cùng như thế nào lại có ai sẽ biết đâu từng mảnh bông tuyết không ngừng rơi xuống tại c u â n phong ở trong tung bay lý hưu nhìn xem những n à y lục bình không dễ giống như là lẩm bẩm lẩm bẩm vương thần b ọ n người nhìn xem hắn đều là ẩn ẩn cảm nhận được cái gì trần lạc cầm đao cùng tiêu bạc như nhớ nhau nhớ tới ngày ấy thanh giác t i bên trong bất khuất thân ảnh lương tiểu đao rủi mắt một cái chỉ cảm thấy giờ phút này trên thân áo giáp có chút băng lãnh túy h xuân phong cùng trần chi mặc n g n g đầu nhìn lý hưu đối mặt với hai ách n h ạ nhàng đĩa lắc đầu trên đời không có tuyệt đối hát á m ánh nắng tiểu gì cũng sẽ rơi xuống chỗ hẻo lãnh khác nhau chỉ ở tại sớm tối mà thôi. lại không biết mình đã đi tiến vào một chỗ càng lớn l ồ n giam g hai á c h cũng nghiêm túc lên nếp miệng cười nhìn qua giống như là có chút điên cuồng càng lớn l ồ n giam g cái k i a bên trong cái này bên trong chỉ bằng người sao hắn nhìn qua lý hưu vẫn như c ũ mang theo khinh thường trước thực lực tuyệt đối lý hưu lại không nổi bao lớn bọn nước nếu chỉ là như thế ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi thật có chút sự tình cũng không vẹn vẹn chỉ có như thế à lý hưu nhắc lên tay chỉ bên trên tiểu hồng hoa còn tại chập trờn tựa như ban đầu ở lão ngõ bên trong lần đầu tiên bây giờ nghĩ lại cây kia tơ hồng mang cùng hạt giấy nên còn treo trên t h n g cây thanh âm của hắn rất bình tĩnh ánh mắt ở trong mang theo một chút hồi ức nghe lại giống là có chút t h ổ n thức hai ách mày nhữ lại càng sâu hắn đương nhiên nhận ra đoá hoa kia nhưng lại có thể thế nào dưới mắt lý hưu bất quá mới vào sáu cảnh cho dù thiên tư tuyệt thế dù cho là bị đoá hoa kia cho chúng cho dù đạt được nhân gian ý chí tán thành thế nhưng không có khả năng trong vòng một ngày ngay cả vượt hai cái cảnh giới trở thành thất cảnh tồn tại thất cảnh cũng được xưng chi vì cái cảnh nhập đạo nói trí cử kia là vô thượng cảnh giới cũng không phải là người nắm giữ đ ó a hoa kia liền nhất định có thể là chân cần tích lũy cần đốn nộ g cần linh quan g nói lên có lẽ về sau lý hưu sẽ có một ngày như vậy nhưng ngày đó tuyệt đối không phải là vào hôm nay tiểu hoa từ lý hưu chỉ bên trên thoát ly trước người nhẹ nhàng trôi nổi có chút xoay t r ò lấy ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng đ ó a hoa kia lý hưu vươn một ngón tay nhẹ nhàng địa đ ụ n g vào tại trên mặt cánh hoa ba giống như là có gió thổi qua giống như là thấu kính vỡ tan chập chân đ ó a hoa màu đỏ dừng lại tại trên bầu trời sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ vụn mà đi sắc mặt của mọi người đều là trong nháy mắt đại biến liền ngay cả tiên giới đế tân quảng thành tử long đồ mấy người cũng đều là khó có thể tin nhìn xem một màn này hai á n h mắt ngưng lại trên thân khí tức bắt đầu hỗn loạn bắt đầu lý hưu con người nhưng như cũng bình tĩnh khi ta leo lên đoá hoa này về sau liền mang ý nghĩa gánh vác cả người thế gian trách nhiệm hồi tưởng những năm này đi ra treo ngược trời leo lên mười bốn lâu trải qua đến không hết tốt hay xấu ta từ đầu đến cuối chưa từng phàn nàn cũng từ đầu đến cuối cho rằng đây là chuyện ta nên làm trên đời không có người nào là nhất định phải đi làm cái gì sự tỉnh nhưng ta vẫn là làm như vậy bởi vì đây chính là ta lựa chọn con đường đoá hoa này rất không tệ để vô số người chạy theo như vịn nhưng tốn chỉ là một cái con đường mà thôi cũng không phải là toàn bộ không có hắn ta vẫn là ta xưa nay sẽ không thay đổi gì vỡ vụn đ ó a hoa hóa thành tản mát bột mịn sau đó như là tinh quang đồng dạng giải đầy lý hưu toàn thân khí tức của hắn bắt đầu tăng lên dần dần tăng lên tới đủ để cùng thai ách địa vị ngang nhau tình trạng hai ách nhìn xem hắn thân thể khẽ r u lên sắc mặt cũng là trở nên vật mẹo cả người như là như bị điên chửi gầm lên tên điên ngươi chính là người điên vậy mà bể nát đoá hoa kia vậy mà bể nát đoá hoa kia hắn hướng về phía lý hưu gào thét đen nhánh hai mắt ở trong đều là phun lên từng tia từng tia huyết hồng cái gì nhất thống thiên hạ cái gì làm thập phương thế giới chúa tệ hắn căn bản không quan tâm từ đầu đến cuối đều không để ý đây chẳng qua là vì mê hoặc dương tiện chỗ quỷ dị cho ra giả tin tức hắn chân chính mục đích là muốn đoạt lấy đoá hoa này mượn chi đặt chân thất cảnh xông phá phương thế giới này thiên đạo phong tỏa đó mới là hai ách chân chính mục đích nhưng bây giờ hết thể đều hủy hết thể đều hủy ta muốn n g ư ơ i chết ta muốn người chết vô nơi tán thân a cụng độ thanh â m từ trong miệm chuyển ra vô biên hắc á m chi lực b ộ c phát ra hướng về lý hưu đấu đá mà tới đây là thập phương thế giới hắc cám nhất khí tức khổ nhất ách đầu m ư ờ n hai ách rất khó đối phó mà lại rất khó giết chết đồng thời tại sinh ra thời điểm liền đã chú định hạn mức cao nhất hắn vĩnh viễn không có khả năng đặt chân thất cảnh khả năng duy nhất chính là tại mình tu vi đến gần vô hạn thất cảnh thời điểm lợi dụng đoá hoa kia đánh vỡ bình cảnh cũng chỉ có cái này một cái phương pháp nhưng bây giờ lại bị lý hưu làm hỏng cái này liền mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn đều muốn bị mảnh này thiên đạo cầm tù ở thế giới bên trong nổi giận mất lý trí nổi giận không cách nào chúa tệ tự thân không cách nào nhìn thẳng vào đầu m ư ờ n đây chính là hai ách không bỏ xuống được địa phương không cam tâm địa phương lý hưu không cách nào nhập thất cảnh tối thiểu hôm nay không được chính hắn rất rõ ràng điểm này cho nên gọn gàng mà linh hoạt hủy đi tiểu h ồ n g hoa lợi dụng đ ó a hoa sau khi vỡ vụn phóng xuất ra lực lượng cưỡng ép tăng lên tự thân đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái cùng thai ách sai kém phảng phất tình trạng hắn cũng không hiểu biết thai ách coi trọng đ ó a hoa kia cho nên dưới mắt nhìn thấy thai ách như thế nổi giận bộ dáng lý hưu cảm thấy có chút ngạc nhiên bất quá cũng không có để ở trong lòng vô cùng tận hắc á m khí tức đem toàn bộ nhân dân đều bao phủ vô luận là tại đường quốc hay là yêu vực giờ phút này tất cả mọi người là trên mặt nghi ngờ ngầm đầu nhìn không biết ngày này đến làm sao một mực biến ảo vô t h ư ờ n g lúc trước kim quang đại phóng giờ phút này lại đưa tay không thấy được năm ngón hát cá mang ý nghĩa nguy hiểm lý hưu bị đen nhánh bao k h ỏ a có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được trong đó bao hàm nguy hiểm cùng băng lánh chứ không lại nói bình thường phần hai hai phần một hai phần một hai chứ không lại nói bình thường phần hai hai phần một hai phần một hai thân thể của hắn không ngừng điện loại ra xuất hiện tại cái này đến cái khác địa phương ánh mắt nhưng thủy t r ù n g chăm chú nhìn chăm chú thai ách tìm kiếm lấy có thể cơ hội xuất thủ nếm thử không ngừng đ i ệ nếm thử lý hưu lách mình tiến lên trường kiếm trong tay lại lần nữa xuất hiện bám vào kiểu ưu minh h ỏ a dẫn giới thiên đạo vĩ lực đồng thời cũng có được thế giới chi lực rót vào trong đó hai ách sắc mặt t âm trầm thân hình bao phủ tại trong hắc cám trôi nổi không chừng phảng phất toàn bộ hắc cám đều là thân thể của hắn tùy thời có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương điều trùng tiểu kỹ lý hưu hừ lạnh một tiếng thuần túy h kiếm tâm khóa chặt hai ách chân thân để nó tránh cũng không thể tránh trường kiếm trong tay cũng là thật nhanh đ â m tới đạo v ậ n đang lưu truyền như tại trong hắc cám xẹt qua tinh thần chiếu sáng những nơi đi qua hai ách kêu lên một tiếng đau đớn điều động đầu nguồn chi lực cùng kiếm quang chống lại hai người xa vào đến r ằ n g cọ ở trong hai ách đầu nguồn phóng thích vô tận lực lượng từ hỗn độn sơ khai bắt đầu cho tới hôm nay tất cả dơ bẩn đều xuất hiện tham lam ăn mòn bốn phía hết thảy lý hưu thể nội kiếm quang chiếu g ọ i thế giới chi tâm phi tốc xoay tròn ngưng tụ chín phương thế giới chi lực nổ bắn ra mà ra đen kịt một màu bị s i n h s i n h xóa đi lộ ra phía sau bầu trời bộ dáng hai ách thân thể lay động khí tức trên phạm vi lớn suy yếu cả người càng là trực tiếp bay ngược mà ra lý hưu hạ thủ vô tình cũng không cho hắn cơ hội thở dốc kiếm quang lấp lóe lại lần nữa tiến lên chỉ là khi hắn tiếp cận thời điểm t i ê n h a i ách chi thân trợn nợ đủ cười trong tươi cười mang theo điên cuồng ta là dựa vào hỗn độn âm u là sẽ không tử vong mà ngươi chỉ là huyết nhục chi khu muốn thế nào cùng ta chống lại hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu phát ra trận trận ma âm sau đó tại lý hưu lúc sắp đến gần hắn thời điểm ẩm vang nổ tung vê anh cồn bạo năng lượng trong nháy mắt nhấc lên phát ra đinh thai nhức góc thanh âm che đậy nhân gian hắc cám bị nạnh sinh sinh nổ tung một cái cự đại lỗ hổng nhưng chỉ là thoáng qua ở giữa liền một lần nữa bị càng sâu hắc cám bổ sung vương thần bọn người định thần nhìn lại chỉ thấy hai ách thân thể vặn n h o lên tại trong thời gian rất ngắn liền khôi phục thành bộ dáng ban đầu chính như hắn vừa mới lời nói mình dựa vào hỗn độn là thiên đạo âm u mặt cho nên sẽ không chết cũng sẽ không thụ thương lại nhìn lý hưu trên thân máu tơi ư nhuộm đầy trường sam nó trước người càng là ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt âm u cả người xem ra cực kỳ thê thảm vừa mới kêu hai ách một k í c h tựa như là đến gần vô hạn thất cảnh cường giả tự bạo uy lực mạnh khủng bố vô cùng vô số trong lòng người rung động bọn hắn đều đang nhìn lý hưu biết được bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có cái này nam nhân lý hưu còn tại cầm kiếm trong mắt bình tĩnh để người cảm thấy đáng sợ phản phất là phát sinh chuyện lớn hơn nữa cũng vô pháp để nội tâm của hắn sinh ra một tơ một hào ba động lộ ra bạch c ố t bao trùm lấy tầng một kim u a n g kia là không thay đổi xương lực lượng vỡ vụn vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không thay đổi xương nhìn thấy lý hưu thoáng qua ở giữa liền khôi phục lại hai ách trong mắt hơi kinh ngạc chật liền minh bạch nguyên nhân cười lạnh một tiếng về sau chủ động hướng phía lý hưu lướt đi tới bóng đêm vô tận bao khỏa bên trong bốn phương tám hướng đều có hai ách thân ảnh xuất hiện vậy ta liền nhìn xem không thay đổi xương lực lượng đến tột cùng có thể cứu ngươi mấy、lần. hai cám lực lượng vô cùng tận giống như vậy lực lượng thai ách có thể một mực sử dụng mà ngươi lý hưu còn có thể tiếp nhận mấy lần vê anh lại là một tiếng vang thật lớn lý hưu thân thể lại lần nữa bị nổ bay ra ngoài vừa mới khôi phục thân thể lại lần nữa tổn hại không thay đổi xương q u a n g mang phai n h ạ t xuống t hai ách thân thể đang nhanh chóng đoàn tụ lấy bất quá trong n g á y mắt liền đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu có được dạng này đặc thù phương thức công kích hắn đã khinh thường tại lại đi cùng lý hưu kéo dài thời gian không cần nhiều chỉ cần lại đến mấy lần lý hưu hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha, ha cho dù ngươi vĩnh viễn không giới thực lực của ta nhưng cuối cùng vẫn là huyết n ụ c chi khu muốn thế nào cùng ta dạng này bất tử bất diệt tiên tiên sinh linh tương đối hôm nay trận này người thua định đ ó a hoa kia đã bị hủy hai ác h biết được mình đã mất đi đặt chân thất cảnh duy nhất cơ hội hiện nay lòng tràn đầy nổi giận không chỗ phong thích hắn chỉ muốn giết trước mắt người này sau đó lại để hết thể đều quay về h á c lắm lý hưu sắc mặt xem ra rất là tái nhợt không thay đổi xương lực lượng đã yếu bớt rất nhiều hắn biết nếu là lại đến mấy lần lời nói mình không chịu nổi bất quá con mắt của nó quang vẫn như cũng vô cùng bình tĩnh nhìn xem giống như điên cùng thái ách tựa như là đang nhìn một tên hệ bất tử bất diện cũng không thấy đi hắn vừa dứt lời hai ách tiếng cười l lý hưu ánh mắt ở trên người hắn dừng lại sau đó nói mặc dù rất yếu ớt nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi khí tức yếu ớt cùng loại với phương thức công kích như vậy cố nhiên cường đại nhưng ngươi cũng không phải là chân chính bất tử bất d i ệ t nghe nói như thế hai á c h trong mắt lóe lên một vòng nguy hiểm ánh sáng chật cười lạnh nói cho dù bị ngươi phát hiện lại có thể thế nào cái này một tia suy yếu với ta mà nói không đáng nhắc đến ta có thể tiếp nhận triệu lần dạng này bạo tạng mà ngươi liền ngay cả mười lần cũng sống không qua phát hiện hay không thì có ích lợi gì chỗ đâu hữu dụ, lý hưu nói rất chân thành hai ế c nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm nhìn xem ánh mắt kia từ đầu đến cuối như là một vũng đầm sâu đồng dạng lý hưu trong lòng của hắn đúng là chẳng biết tại sao sinh ra bực bội chi ý không có khả năng mình ổn chiếm thơ ư phong tuyệt đối không có nửa điểm thất bại khả năng toàn thân khí tức phun trào cưỡng ép đem cái k i a q u ỷ dị sinh ra bất an chấn áp xuống dưới hai á c h nhìn chăm chú lý hưu tự a hồ là muốn biết hắn nói lời này lực lượng là từ đâu mà tới chỉ cần ngươi không phải chân chính bất tử bất d i ệ t vậy liền sẽ chết khác biệt duy nhất ở chỗ ta cần trả giá bao lớn đại giới mà thôi lý hưu tổn hại thân thể đã bị không thay đổi xương lực lượng một lần nữa biến mất trốn vào hư vô hắn chậm rãi giơ tay lên tại cổ tay chỗ vờn quanh tám viên thế giới c h i tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên sau đó ẩm vang nổ tung một cái hai cái thang đến một viên cuối cùng thế giới c h i tâm nổ tung về sau hóa thành mà ra vô số quang mang đều rơi vào đến hắn tim phía trên tại kia bên trong nhảy lên thuộc về nhân gian thế giới c h i tâm người ta đều không thể bước vào cảnh giới kia lực lượng ngang nhau phía dưới ta không cách nào giết chết được người nhưng cảnh giới kia quá mức h ề n diệu nhìn như chỉ kém nửa bước mảy may chân chính đặt chân đi vào liền sẽ phát hiện trên l ệ khoảng cách vẫn như c ũ không thể nhìn thấy phần khối k ê u động quang huy lóe ra sáng tỏ lý hưu lồng ngực bên trong nhân gian c h i tâm cũng là ẩm vang n ổ tung chín phương thế giới chi lực cuối cùng tiềm lực đều dung nhập vào hắn bên trong thân thể kia đã chìm xuống lực lượng lại lần nữa t ă n g vọt bất quá trong nháy mắt liền đã siêu v i ệ t hai á c h người điên rồi phải không đáng chết đáng chết ta nhìn thấy lý hưu cử động hai á c h giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đ ồ n g dạng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi hoa hồng chín phương thế giới c h i tâm lá gan của ngươi vậy mà lớn đến loại trình độ này ngươi điên nhất định là điên cho dù là có không thay đổi xương tồn tại lấy thân thể của ngươi cũng không có khả năng chịu nổi trình độ này lực lượng ngươi là đang tìm cái chết muốn chết hai á c h nhìn xem lý hưu nổi điên đồng dạng giống giận thân thể kia tại run nhẹ nhẹ vô biên hắc cám phảng phất đều rút đi rất nhiều hắn đang sợ hắn là thật đang sợ tuyệt đối nghĩ không ra cái này nhân loại vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này thà rằng không cần tính mệnh cũng muốn đem nó chấn áp giờ khác này hai á c h tại lý hưu trên thân là chân chính cảm nhận được uy hiếp trí mạng trong bóng đêm hắn khỏe mắt cơ bắp thậm chí đều vô ý thức run dậy một chút chứ không lại nói bình thường phần hai hai hai hai hai phần hai m ư ơ hai chứ không lại nói bình thường phần hai hai phần một hai phần hai hai túy xuân phong bọn người là con người thích chặt khí tức nổi lên ba động cả người hô hấp đều là trở nên gấp rút vô cùng lương tiểu đao cùng lý nhất nam tô tử du bọn người đứng trên mặt đất nghe nói như thế đều là hai mắt bỏ bừng hẳn không thể rết tới bầu trời thay vào đó lý hưu khí tức trong người tại tăng vọn đồng thời sinh cơ cũng tại tiêu tán cuối cùng dừng ở một cái điểm tới hạn chân chính khoảng cách thất cảnh chỉ kém tầng một cách n g n hắn nhìn xem gần như liên c u ồ n thai ách nghe những lời kia sau đó nhẹ nói đã từng có người từng hỏi ý qua thế giới sau khi chết sẽ là một bộ như thế nào bộ dáng thế giới đến cùng là thiết thực tồn tại hay là chỉ là đơn thuần dựa vào bản thân mình hắn mở miệng kể rõ lại giống là đang suy tư cái gì thế giới là chân thật tồn tại sao đối với mình đến nói tại tự thân sau khi chết không quan trọng thế giới đến cùng như thế nào đều đã biến thành kết thúc đây hết thể đều là quay chung quanh tự thân mà sinh ra sao kia là thế giới sáng tạo ta hay là bởi vì sự xuất hiện của ta mà tạo nên thế giới đâu hai á c h hướng về lý hưu áp sát tới lực lượng kinh khủng đang nổi lên tùy thời chuẩn bị nổ tung lý hưu lại giống như là n g o n h mặt làm ngơ đồng dạng đáp án của vấn đề này ta từ đầu đến cuối đều đang suy nghĩ nhưng thủy trung cũng không biết đáp án vì sao cái gọi là không biết sinh làm sao biết chết nếu như liền ngay cả khi còn sống sự tình cũng làm không được như vậy cần gì phải suy nghĩ sau khi chết sự tình đâu đối với tấm thứ ba nói tại sao khi hắn chết thế giới cũng liền biến mất theo nhưng lý tứ còn sống đó có phải hay không nói thế giới không có biến mất đâu nhưng nếu như lấy lý tứ làm trung tâm tấm ba con là tính mạng hắn bên trong khách qua đường phương thế giới này là dựa vào lý tứ mới tồn tại về sau lý tứ chết rồi nhưng là ở trong mắt triệu ngũ đối với triệu ngũ đến nói phương thế giới này là dựa vào hắn mà tồn tại mỗi người đều là như thế chuyện này là không có đáp án hai á c h còn tại tiếp cận lý hưu n g ầ g đầu nhìn hắn lòng bàn tay ở trong sinh ra vô số kiếm quang hai á c h thân thể bị nạnh g sinh sinh phá hủy vô cùng tận hắc á m tiêu tán một khối lớn hai á c h thân thể lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ lý hưu lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này nơi hắn đi qua có vô số kiếm quang phun ra ngoài một mảnh lại một mảnh hắc á m bị xé nát hai ếch trong mắt sợ hãi cũng là càng ngày càng sâu dần dần khi tất cả hắc á m đều bị xóa đi về sau hai ếch cũng chỉ còn lại có cái này một bộ thân thể hắn nhìn xem lý、Hư. trong mắt dần dần có điên cuồng huyết tinh thoáng hiện đây là người bước ta đi đến bước này hắn cắn răng sau đó vô số hắc cám xiềng xích từ mặt đất sinh ra trong nháy mắt liền đâm vào vô số người thân thể bất quá là hô hấp thời gian vô số sinh mệnh mất đi thiên giới hơn triệu du g ã nằm trên mặt đất hơn 10,000 n g ũ cảnh tông sư sinh cơ tiểu tán liền ngay cả đế tân tiêu mộ bọn người là t ú i đầu nhìn xem xuyên ngực mà qua xiềng xích màu đen trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp ngay sau đó liền cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ tiểu tán đưa tay muốn phản kháng cũng đã là không làm nên chuyện gì lý hưu nhữ mày tại vừa mới hắn cảm nhận được thai ách không giống bình thường cho nên ngay lập tức xuất thủ bảo vệ nhân gian trận ranh nhưng lại không kịp bảo vệ tiên giới cho nên bất quá là thời gian một hơi thở tiên giới lần này công phạt nhân g i a người n liền đã chết đi chín mươi phần trăm sáu cảnh lớn vật càng là một cái đều không có để lại cho dù là mạnh như đế tân tiêu mộ dạ hành cũng chỉ bất quá là kiền trì thời gian dài bên trên một chút thôi thừa hơn may mắn sống sót người của tiên giới đều là toàn thân run như run dậy nhìn xem một màn này sinh ra mọi loại sợ hãi nhân gian tu sĩ thấy cũng là phía sau mồ hôi lạnh c h ả y dòng may mắn lấy có lý hưu xuất thủ bảo vệ bọn hắn nếu không hiện tại tiên giới hạ tràng khẳng định cũng chính là kết quả của bọn hắn bọn hắn đem ánh mắt cùng nhau đặt ở lý hưu trên thân đạo này trẻ tuổi thân ảnh bây giờ đã là chân chính thực hiện lúc trước câu nói kia vai khiêng cả người thế gian vô số xiềng xích màu đen hấp thụ những người kia thể nội sinh cơ cùng lực lượng màu đỏ sẫm máu tươi hướng lên bầu trời phía trên trôi nổi bay ngược mà lên sen lẫn vô biên sắc khí cuối cùng dung nhập vào hai ách trong thân thể đông đông đông giống như là trái tim đang n ả y nhót lại giống là tồn tại đáng sợ nào tại nảy sinh hai ếch trên mặt c h e kín màu đen hoa văn cả người gân xanh toái lên xem ra tràn đầy dữ tợn hắn vốn đã trưởng thành đến đỉnh phong khí tức lại lần nữa tăng vọt hai ếch vốn là thời gian hết thể t à i ác đầu n g u ồ n trong đó tự nhiên cũng bao hàm tước đoạt cùng huyết tinh tại hấp thu những lực lượng này về sau k h í tức của hắn bắt đầu tăng vọt cuối cùng đúng là ẩn ẩn cùng lý hưu địa vị n ă n g nhau l ẹ lưỡi liếm môi một cái hai á c h ánh mắt trở nên ngang ngược vô cùng đem ta bước đến loại trình độ này ta nhất định phải đưa ngôi miếm dưới cự hấp thu sinh linh chi lực tăng lên tự thân chỉ là loại phương thức này quá mức không bị thiên đạo dung t h ầ n cho nên một khi dùng ra về sau tất nhiên sẽ bị thiên đạo cảm ứng tiến tới đem nó diệt sát hai á c h tự tin có năng lực có thể tránh né thiên đạo diệt sát nhưng tự thân cũng muốn trả giá vô cùng giá cao thảm trọng nói không chừng lại muốn tại vũ trụ trong vực sâu cầm tủ vô số năm cho nên đối với tạo nên đây hết thể lý hưu trong lòng của hắn hận ý đã là ngập trời chi cao chỉ cần không đặt chân thất cảnh vậy sẽ phải vĩnh viễn tại thiên đạo phía dưới mà duy nhất đặt chân thất cảnh phương pháp đã bị lý hưu hủy đi thời khắc này hai ếch nội dẫn hai chữ đã sớm không cách nào hình dung t hai ế người l ở giữa giao thủ lý hưu vững vàng chiếm thượng phong bất quá thực lực mức độ lớn tăng lên về sau hai khách đã là lại lần nữa tiếp cận bất tử bất diệt trạng thái là lấy lý hưu hiện tại mặc dù chiếm thượng phong lại rất khó đem nó giết chết thời gian phi tốc trôi qua tiếng quang tung hoành lấp lóe hát cám xiến xích lột hồn đầm bệnh phía dưới vô số người ngẩng đầu nhìn khiêu động trái tim cơ hồ muốn đình trệ khẩn trương khí tức tràn ngập t o à n trường thậm chí liền liền hô hấp đều là vô ý thức ngừng lại một trận chiến này quyết định nhân gian kết cục một trận chiến này quyết định nhân gian tồn vong Vâng, va vô vô vô cùng bảo lại, lần nữa va chạm, vô số người nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này, sau đó ánh mắt rung, rung rảy, từng trương khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Chỉ thấy trên không trung, cám khí tức nát khí khí kiế chạm, Chỉ thấy hát tức mắt một mắt mặt trở tức cám bảo lại rơi, sau xem số số xé đó cặp kia bình tĩnh trong ĩ n h t đôi mắt rốt c mọi mệnh m biến g mất i m xuống dưới lý hưu túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất lương tiệu đao bọn người ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh hai ách thân hình to lớn hai tay mở ra kéo theo vô biên hạ cám nhìn thấy lý hưu bộ dáng này lựa dẫn trong lòng liền càng thêm tràn đầy bắt đầu không biết sống chết một đám ta liền xé nát n g ư ờ i con mắt hắn không nghĩ ra rõ ràng đã sắp chết đến nơi vì sao cái này nam nhân hay là một bộ thờ ơ bộ dáng loại cảm giác này tựa như là chính hắn toàn lực một quyền đánh vào không khí bên trên đừng đề cập cỡ nào bị quất vô số người tâm chìm vào đến thung lũng tình hình chiến đấu giờ phút này đã là rất sáng tỏ hai á c h chiếm cứ thượng phong lý hưu sẽ thua không tới cuối cùng nói ra lời như vậy khó tránh khỏi có chút quá sớm biến mất trường kiếm lại xuất hiện tại bàn tay bên trong lý hưu ngẩng đầu nhìn hai ếch nhưng chính là cái nhìn này lại làm cho hắn bình tĩnh anh mắt sinh ra một vòng g ợ n sóng chậm bình tĩnh lại thật giống như chưa hề phát sinh qua chứ không lại nói bình thường phần hai hai phần hai hai chứ không lại nói bình thường phần hai hai phần hai hai hai ạch không có chú ý tới một màn này nghe vậy cười lạnh liên tục nói sớm trong mắt của ta nhưng không có chút nào sớm bây giờ trong cơ thể ngươi sinh cơ cùng lực lượng đang không ngừng tiêu tán kéo đến thời gian càng dài chiến lược cũng liền càng yếu thẳng đến cuối cùng chết bởi vô hình ngươi bây giờ còn có thể nhắc lên bao nhiêu sóng gió hoa đây lý hưu mặt không biểu tình thân thể có chút tránh ra bên cạnh tay phải nắm chặt trường kiếm một điểm màu vàng kim nhạt ánh sáng từ lòng bàn tay cùng thân kiếm ở giữa sinh ra ta có không thể thua lý do cho nên cho dù là dốc hết hết thảy cũng không thể thua h á n cầm kiếm ánh mắt nhìn chăm chú t hai á c h thể nội kiếm ý vô cùng thuần túy chưa bao giờ có phong mang tất lộ thể nội còn sót lại lực lượng giống như thủy t r i ề u tràn vào đến thân kiếm bên trong kia bình tĩnh đôi mắt hiện lên sắc bén c h i sắc địch đều chạm chạm đều đoạn tối tăm thanh nhâm vang vọng tại mỗi người bên hai xua tan một bộ điểm tuyệt vọng tựa như là chiếu sáng đêm tối thứ nhất buộc ánh nắng tràn ngập hy vọng vô số người đang nhìn một kiếm này chưa bao giờ có sắc bén toàn bộ tinh khí thần đều dung nhập vào một kiếm này ở trong trong h phản phất đều tại thời khắc này dừng lại bắt đầu. Hai ách ha ha, không thể không thừa nhận, ngươi một kiếm này đích ế kiếm giới dừng ngươi tại lại lại cười này này bắt một đều đầu. sắc là ấ t giết ta, một thể mạnh, mà kiếm lại nhưng vẫn không giết được ta, mà dùng qua một kiếm này về sau, ngươi còn có thể sống được về có qua sau, a b lâu. t r o lòng của hắn cuồng hỉ tiên nhân l ư ỡ n giới g duy nhất có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cũng chỉ có lý hưu một người dưới mắt nhìn thấy lý hưu được ăn cả ngã về không hai ách trong lòng cuồng hỉ không đủ vì ngoại nhân nói hắn có thể dự cảm đến một kiếm này chỗ cường đại nhưng một kiếm này lại còn không có cường đại đến đủ để đem hắn chép giết một kiếm này qua đi ta liền muốn mệnh của ngươi hai ách ánh mắt âm lánh nhìn chăm chú lý hưu trong lòng sát ý liên tục xuất hiện một kiếm này rất nhanh thậm chí nhanh hơn không ít người suy nghĩ khi rất nhiều người còn tại cảm khái kiếm quang trói mắt thời điểm một kiếm này liền đã đi tới t hai á c h trước mặt hai á c h cười lạnh thân hình hóa thành hư vô liền dự định hóa đi bộ điểm ý lực nhưng vào lúc này nụ cười trên mặt hắn trợt ngưng kết xuống dưới bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà là không nghe sai khiến không cách nào di động chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hai ếch trong lòng kinh hãi căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra lý hưu kiếm quang đã đi tới hắn trước mắt lý hưu ánh mắt nhìn hai ếch phía sau tại kia bên trong thân hình hư hào dương tiện đứng thẳng người lên mi tâm mắt dọc cách ra hóng ánh sáng ngời đem thai ách phong cấm ngay tại chỗ không cách nào động đậy đồng thời tại cùng thời khắc đó hai ách trên thân thuộc về dương tiện lực lượng cũng đang nhanh chóng tối lui trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất ta đã không cách nào đem nó khu trừ nhưng nếu chỉ là đơn thuần điều khiển dây lát thời gian lại cũng không khó làm đến dương tiện nhìn qua lý hưu mở miệng nói ra chật lại cúi đầu nhìn thoáng qua đã là nhiệt lệ đ ầ y vành mắt dương kỳ mỉm c i về sau hư hào thân ảnh liền triệt để tiêu tán mà lúc này lý hưu kiếm quang đã xuyên qua h a i ách thân thể tại xuyên qua thân thể nháy mắt một đ xen lẫn thiên đạo cùng thế giới chi lực đem thai ách thân thể triệt để vỡ nát lực lượng tại trên trời cao nổ tung xem ra giống như là bầu trời phát sinh bạo tạc đồng dạng vô số hắc cám biến mất l ù i tán ánh nắng một lần nữa rơi xuống xem ra giống như là những cái kêu hắc cám chưa hề xuất hiện qua đồng dạng lúc trước rằng co bên trong lý hưu tại thai ách mi tâm mắt dọc ở trong nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất dương tiện thân ảnh cho nên hắn mới nghĩa vô phản cố vung ra cuối cùng này một kiếm tại trước đó dương tiện chủ động từ bỏ chống lại ý đồ lợi dụng thai ách lực lượng đến chém giết lý hưu để tiên giới thắng qua nhân dân thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện thai ách ch hắn không quan trọng tiên nhân l ư â n giới g cũng không chút do dự thôn phệ tiên giới tính mạng của tất cả mọi người hành động này vì chính mình mang đến đủ để cùng lý h ư u chống lại lực lượng đồng thời cũng bừng tỉnh dương tiện mắt dọc ở trong còn sót lại một điểm lý trí cuối cùng biết chuyện không thể làm cho nên dương tiện lựa chọn gánh chịu mình phong thích dung hợp thai ách hậu quả cùng đại giới tại mấu chốt cuối cùng thời k h ắ c trợ giúp lý h ư u chém giết thai ách tuy nói mình cuối cùng cũng là hôi phi yên diệt nhưng nên làm sự t ì n h lại đều đã làm xong lý lưu buông xuống kiếm trong mắt mọi mệnh căng đậm bình phục khí tức trong người tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn trên trời trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì k ế trần thúc ồ i t r tiên sinh ngẩng đầu nhìn c h ỉ còn lý hưu một người bầu trời r á n m u i trong mắt lóe lên hoảng hốt chi sắc tất cả mọi người căng cứng tâm đều là để xuống có người muốn mở miệng kêu gọi lý hưu lại phát hiện lý hưu ánh mắt chính nhìn chăm chú sâu cạn hư không giống như là đang nhìn cái gì thế là lập tức mọi người vừa mới bông u xuống tâm lại lần nữa nhấc lên tại kia hư không chỗ lý hưu ánh mắt nhìn chăm chú địa phương đông nhiên nổi lên ba đậu ngay sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy kia h a i ách thân thể vậy mà là lại lần nữa xuất hiện một đôi toán độc con người gắt gao nhìn chăm chú lý hưu giờ phút này hai á c h khí tức đã là rơi xuống đến thung lũng thậm chí đều đã không còn là vương thần đám người đối thủ mà tạo thành đây hết thảy đều là nam nhân trước mắt này người không giết chết được ta phong cấm 1 0 0 0 p h về sau ta sẽ còn một lần nữa xuất thế đến lúc kia người sớm đã là xương khô một đống đến lúc đó cái này to lớn nhân g i a n còn có ai có thể cả ta hôm nay t h ù hận ngày khác về sau ta nhất định 10.000 lần hoàn trả hai á c h nhìn chằm chằm lý hưu tràn đầy âm t r ầ m đoán độc chi k h í lý hưu bình tĩnh nói ngươi đã chết rồi hai a n nghe vậy có chút ngạc nhiên giống như là nghe tới cái gì tốt cười trò cười đ ồ n dạo giết ta bằng tình trạng của ngươi bây giờ ngược lại là muốn nhìn ngươi dự định như thế nào giết ta lý hưu không nói gì chỉ là nhìn về phía hàn b ú n phía hai á c h cũng là hướng phía quanh người nhìn lại tiếu dung lập tức biến mất không thấy gì nữa trong mắt đúng là có hai nhiên sinh ra không lưu chỗ trống ngươi vậy mà nửa điểm quay đầu đều vì mình lưu hàn đôi lý hưu lớn tiếng gào thét chỉ là kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng tràn ngập không cách nào che giấu sợ hãi mọi người nhìn lại chỉ thấy tại kia hai á c h quanh người có từng mảnh từng mảnh màu đỏ cánh hoa rơi xuống giống như là một trận mưa đem nó bọc lại tại trong đó vô số cánh hoa sinh ra vô số đạo kiế quang tại lý hưu nhìn chăm chú Chỉ để đem thai ách đầu nguồn xóa bỏ không còn một mảnh chỉ là tại thai ách tiêu tán trước đó cặp con mắt kia hay là nhìn chòng chọc vào lý hưu từ bắt đầu h ã i nhiên chuyển biến làm điên cuồng dùng xong đoá hoa kia sau cùng tính p h á c h ngươi liền ngay cả bảo tồn thần hồn cơ hội đều không có từ nay về sau hồn phi phách tán giá trị giá trị a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha điên cuồng thanh âm dần dần mẫn diện tại gió tuyết bên trong từ đó khoảnh khắc cái này thai ách đầu nguồn mới xem như chân chính bị xóa đi sạch sẽ lý hưu dùng sức hô hấp lấy không khí đầy đất huyết tinh vị đạo bị băng lánh gió tuyết tách ra rất nhiều ngay bắt đầu vậy mà là khó được có chút tới mát tiên giới người đã còn thừa không có mấy cộng lại bất quá là khoảng mấy trăm người lý hưu túi đầu nhìn xem dương kỳ dương kỳ cũng đang nhìn hắn chân quân đại nhân cuối cùng làm ra quyết định chính xác đền bù lỗi lầm của mình cũng cứu nhân gian phần nhân tình này ta phải trả cho nên các ngươi có thể khỏi phải chết lời vừa nói ra cái này mấy trăm vị còn sót lại người của tiên giới đều là như chút được gánh nặng một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng dương kỳ ánh mắt phức tạp đưa tay tiếp nhận lý hưu đưa tới ba mũi hai lưỡi đao đao sau đó nói từ nay về sau hai phe thế giới cũng không còn cách nào sinh ra gặp nhau lần này về sau chính là vĩnh biệt vĩnh biệt đơn giản hai chữ lại ẩn chứa nhất xa xôi khoảng cách lý hưu nghĩ đến càng nhiều trong mắt mọi m ệ t càng đậm tiên giới còn có hai canh giờ vỡ vụn trong lúc này có thể có bao nhiêu người bị mang đến trời l u n g vắng cờ còn phải xem chín h n g ư ơ i dương kỳ nhẹ gật đầu nhìn xem lý hưu muốn nói cái gì lại bị lý hưu đưa tay đánh gãy đi thôi lý hưu nói sự tình phát triển đến một bước này hắn cảm thấy rất mệt mỏi thật rất mệt mỏi phất tay ngưng tụ sức mạnh đem tiên giới mấy trăm người c u â n lên xuyên thấu qua lượng giới chi môn đưa về trở về mang theo hình biến mất nháy mắt dương kỳ cùng lý hưu lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ lý hưu lại lần nữa phất phất tay lương giới chi môn bị triệt để phá hủy bầu trời một lần nữa bình tĩnh lại trừ cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi còn tại nhắc nhở lấy mọi người lúc trước phát sinh sự tình hắn chậm dài rơi xuống từ trên không lương tiểu đao cùng trần c h i mặc túy xuân phong lý nhất nam bọn người cơ hồ là đồng thời chạy tới lương tiểu đao trên thân áo giáp trải rộng đỏ tươi trên mặt cũng là có rất nhiều vết máu hắn nhìn xem lý hưu c h â u ngực dần dần biến mất trái tim hít mũi một cái hỏi cái này không có chuyện gì chứ muốn hay không để cỏ thánh sang đây xem một chút cỏ thánh ngay tại cách đó không xa tùy thời đều có thể tới lý hưu cười cười không cần. thính không được cái đại sự gì lương tiểu đao nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra tiểu dung quay đầu vô vô trần chi mặc bà vai nói cái này chúng ta nhân g i a n xem như đại thắng trở về nhưng là muốn h ả o h ả o địa có một bữa cơm no đủ mới được trần chi mặc hai mắt tinh hồng cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất nước mắt không cầm được c h ả y ra đi lương tiểu đao ngây ra một lúc sau đó quay đầu nhìn về phía lý hưu nơi đó đã là không có mùa hay chỉ còn lại có còn tại tán đi tinh q u a n g còn sót lại một chút rơi vào gió bên trong đem bông tuyết làm nổi bật phải càng thêm sáng tỏ hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm kia phía địa phương sau đó hít mũi một cái nhẹ nhàng đ ị a ngồi sổ người xuống ngâng lên một đống tuyết g á n tạ i trên c h á n a to như hạt đậu nước mắt nện ở mặt đất lương tiểu đao giờ phút này tựa như là một đứa bé đồng dạng gáo khóc lấy thân thể không ngừng run r u dày thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng tiểu ngày lễ bầu không khí luôn luôn rất đậm n h ạ t k h ô n g một nhưng vô luận như thế nào năm vị luôn luôn dày đặc nhất chỉ là cùng thường ngày so sánh năm nay niên kỷ mùi vị tựa như là n h ạ t không ít cũng không biết là nguyên nhân gì đại đường dân chúng trên đường nhìn thấy những cái kia lui tới bọn trên cánh tay đều là mang theo vài trắng đầu tin hoàng sự tình mới vừa vặn kết thúc đây là lại chuyện gì xảy ra dân chúng đang bàn luận thời gian dần qua nghi ngờ trong lòng liền bị sắp đến năm mới hòa tan rất nhiều nói đến năm nay đại đường thời tiết rất là khó lường xuân hạ thu đông đến để người có chút xử trí không kịp đề phòng theo lý mà nói lúc sau tết nên hay là mùa đông lạnh nhất tuyết rơi dày đặc nhất thời điểm nhưng năm nay mắt thấy ăn tết tuyết động vậy mà biến mất ấm áp gió xuân từ bắc địa thổi tới kinh thành nghe nói liền ngay cả giang nam an gai đều là màu xanh biết giạt rào đây chính là cực đặc thù cảnh tượng dị vang trăm ngàn vạn n ă m giống như đều chưa từng xuất hiện qua tối nay giao thừa so mặt trời còn muốn tròn mặt trăng treo cao bầu trời đêm đem trọn p h i đại địa đều chiếu dọi trong sáng vô cùng võ đang sơn rất cao tiếp cận nhất bầu trời ánh trăng tự nhiên cũng liền muốn càng sáng hơn một chút tại giữa sườn núi hồ lớn trước đó đứng vững vàng hai ngôi mộ chưa nói tới chăm chú sát bên nhưng cũng là cách xa nhau không xa hành tẩu cũng liền thường nhân hai mươi ba bước khoảng cách một đám người tụ tập tại giữa sườn núi trước mộ phần trưng bảy một t r ư ơ n g bàn d à i phía trên chất đống lấy mặt trắng cùng thịt heo a n tết đương nhiên là muốn ăn sủi cảo tô tử du ngươi có thể hay không bao sẽ không liền tránh xa một chút đừng cho tiểu ngọc sơn mất mặt phó vân tiêu ngươi đánh rắm ta sẽ không ngươi biết nhìn xem đều bị ngươi bóp hỏng mấy chương sủi cảo ra rồi hai người các ngươi bớt nói nhảm luận làm sủi cảo ai không biết ta phương lương chính là nhất tuyệt tiểu đao tiểu đao đâu mỗi lần nấu cơm liền lẫn mất xa xa rất lớn người cũng không biết xấu hổ nghe tới la lên đứng tại lý hưu mộ quần áo trước lương tiểu đao khoát tay áo biết lập tức tới ngay trần chi mặc cùng lý nhất nam còn có thông tiểu tiểu trần giao tiểu lưu ly đám người cũng vai đứng tại trước mộ phần lương tiểu đao nửa ngồi dưới đốt giấy vàng thứ này cũng không biết có hữu dụng hay không nghe nói ở phía dưới giá trị rất nhiều tiền ngươi thế nhưng là kiếm bụt có chúng ta nhiều như vậy có tiền bằng hưu ở phía trên khoan hay nói không có ngươi về sau còn có chút không quá quen thuộc bất quá thời gian dài cũng liền tốt có ngươi không có ngươi đều một cái t ă n g mặt trời này mặt trăng còn không phải kế tiếp theo chuyện chính là trần chi mặc gần nhất rất là phết lối tuyên bố mình đánh cờ tìm không thấy đối thủ chờ sau này hắn cũng xuống dưới ngươi nhưng phải hào hào địa dạy hắn là người lương tiểu đao mắt đỏ vành mắt nói một đống co không có cuối cùng vẫn là nghẹn ngào nói không ra lời thằng đến hồng tụ nắm tiểu tiểu đao đi tới lương tiểu đao sờ sờ tiểu tiểu đao đầu cười nói cho ngươi lý thúc thúc đập cái đầu đốt điểm giấy tiểu tiểu đao có chút n â y thơ bất quá vẫn là theo lời làm theo cái đầu nhỏ dùng sức đập vang ấm ấm. đem mấy người đều làm cười lương tiểu đao giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đưa tay chỉ mặc thanh hoan bụng nói n g ư ơ i cái tên này bình thường nhìn xem không nói một tiếng nghĩ không ra vậy mà một pháo ở giữa hiện tại thanh hoan cũng mang thai chờ sau này hải tử ra cũng không biết cùng ngươi có bao nhiêu giống bất quá ngươi yên tâm có chúng ta những người này ở đây khẳng định không ai dám khi dễ con của ngươi mà lại nghe nói lý huyền vừa muốn đem hoàng vị c h u y ể n cho ngươi nhi tử cái này không thể được vị trí kia ta không có thèm ngồi lên chính là một đống sự tình chờ ngươi nhi tử lớn lên ta dự định tiễn hắn đi thư viện thính tuyết lâu khuyên thiên sách điện mục ti vô lựa thanh sơn đều đi tu hành một năm bất quá cũng không biết có hay không cơ hội này mấy cái kia sáu cảnh lão nhi nghe nói ngươi có nhi tử về sau đều là hận không thể đem mình một thân sở học dốc túi tương thụ cái dám cũng không chiếu chiếu tấm gương ta lương tiểu đao chất tử cũng là bọn hàn giáo trần chi mặc im lặng đứng ở một bên trần giao cùng tiểu lưu ly li ôm ở cùng một chỗ im ăn g khóc mặc thanh hoan cùng thông tiểu tiểu l i ế t nhau đưa tay vớt ve bụng của mình túy xuân phong ngồi dựa vào hai ngôi mộ ở giữa đầy người dáng vẻ dàn u a lương tiểu đao còn tại đốt giấy vàng hốc mắt đã là càng ngày càng đỏ một giọt mưa rơi xuống mọi người ngẩm đầu nhìn lại tại phần mộ phía trên mở ra một đoá tiểu hồng hoa tại cơn mưa xuân này ở trong nợ rộ tiến diễm sau l ư n g tô tử du đám người đã bắt đầu tay chân v ụ n g về nấu lên s ủ i cào tiêu đoá tiểu hồng hoa cánh hoa rơi xuống sau đó bị gió xoáy lên cao cao tung bay mọi người l ặ n g lặng nhìn xem một màn này đều là không nói gì hoa hồng tạ cảnh xuân lại nói cũng là bình thường chứ không hoàn tất một chút lại nhải chứ không hoàn tất một chút lại nhải nhớ được mở sách này g đó là một chín năm ngày ba mươi mốt tháng bảy quyển sách này viết không sai biệt lắm thời gian hai năm ở giữa từng có kéo dài từng có q u y canh chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì không tốt thừa nhận thật chỉ là ba lượng tương đối lười về phần thành tích còn có thể có thể tiếp nhận hoàn tất luôn luôn muốn kể một ít lời nói c ả m t ạ mọi người đọc c ả m t ạ mỗi một vị độc giả đối lại nói bình thường tán thành có ngay từ đầu liền truy càng đến kết thúc cũng có hậu đến mới truy đọc tại cái này bên trong ba lượng ngỏ ý cảm ơn liên quan tới kết cục viết còn có thể chưa nói tới tốt nhưng cùng hỏng đoán chừng cũng không dính nổi m ộ t bên ta vẫn là thật thích à, chỉ là nhiều ít vẫn là có chút vội vàng bất quá nên viết đồ vật đều không khác mấy viết xong tại văn học mạng trên con đường này đâu ba lượng tại hết sức đi tới cũng hy vọng có một ngày có thể đi càng xa mộng tưởng luôn, luôn phải có nói không chừng ngày nào ta cũng thành trí cao thần đúng không thật mệnh mọi à từ số mười bảy chín giờ tối bắt đầu viết một mực viết cho tới bây giờ số mười tám chín giờ sáng không sai biệt lắm một nghìn hai trăm như thế ngẫm lại ta cũng là rất khắc k hổ dùng tay đầu chó một bộ sách từ sáng tắc đến hoàn tất phải đi qua thời gian dài dàn g dặc một bộ tác phẩm cũng luôn không khả năng thỏa mãn tất cả mọi người trong một quyển sách cũng có thật nhiều tiết mới lý lai chi quốc chi c ủ trụ nô mặc bút trò chuyện phát thiếu n i ê n t u ồ n g trong đó phát sinh rất nhiều đặc sắc cố sự đương nhiên muốn nói nhất là để ta ý khó bình hay là từ phi chết ta rất khó tiếp nhận bởi vì ta qua yêu nhân vật này hắn so lý hưu càng giống nhân vật chính lời này nhớ được ta lần trước đề cập tới chỉ là sách a nhân sinh a tổng sẽ không từ đầu đến cuối viên mãn từ doanh tú chết rồi từ phi chết rồi t i ế t hồng y lìa chết rồi tiểu hòa thượng cũng chết rồi đến cuối cùng lý hưu cũng chết rồi ta thật sự là một cái không thích viết góc chết sắc người a kỳ thật nguyên bản lương tiểu đao cũng sẽ chết chết tại trấn thủ từ châu thành thời điểm chỉ là khi đó do dự mà lại cảm giác cũng quá tàn nhẫn một chút cuối cùng liền nhịn xuống không có hạ thủ lúc đầu thông tiểu tiểu cùng mạc thanh hoan đều sẽ chết còn có trần chi mặc trần tiên sinh trần lạc ai may mắn lý trí chiến thắng cảm xúc nói đến đây bên trong liền không thể không nói một chút nữ chính sự tình ta biết rất nhiều người không thích thông tiểu nhỏ ta cũng ở phía sau đem nàng phần diễn cơ bản lấy sạch nhưng ta vì cái gì còn muốn biết đâu cái này kỳ thật cùng ba lượng cuộc sống thực tế có chút quan hệ tại trong sinh hoạt ba lượng có cái rất thích cô đ ư ờ n g nói ra cũng không ai tin một tám năm ở chung hơn ba tháng sau liền tách ra sẽ không còn được gặp lại mặt nhưng ta vậy mà thích cho tới bây giờ ai thở d à y a thế giới rất nhiều tương tư đơn phương cùng không thể được những này cho đồng dạng sự tình thật là khiến người ta phiên chán thông tiểu tiểu chính là cái cô nương kia nguyên hình danh tự đều mang một cái thông chữ n h à được rồi không để c ậ p tới ba lượng liền không tại cái này bên trong quán thâu ta khổ cực cuộc sống thực tế hay là kế tiếp theo đến đàm quyển sách này đi lúc đầu nghĩ đến quyển đạm mở ám chân đạm phong hỏa về sau phát hiện ta là thật khoác lắc như bậc ca ngay cả tay người ta móng tay đoán chừng đều đánh không lại ai viết đến cái này bên trong đ ố n g nhiên nghĩ đến n ô vương cũng chính là lý văn tuyên vị này nhị hoàng tử ta thế nhưng là thích vô cùng một thân áo bào trắng tóc dài dối tung mắt như ngôi sao thâm thúy chân trần đi trên đường bất luận nhìn thế nào đều là một cái để người thích người a đáng tiếc thích sẽ chết ta cuối cùng vẫn là an bài hắn làm phá cục mấu chốt đi không được gì sát mặt đất giữa lưng vào cửa ta đại đường hoàng tử đó chính là có thể từ bỏ sinh mệnh mình thủ hộ toàn bộ đường của người hắn muốn hoàng vị lại khinh thường tại dùng kia các loại thủ đoạn đi tranh thủ mặt khác sách bên trong còn có mấy cái ta đặc biệt thích người vạch lên đầu ngón tay đến một chút trần lạc thử phi t i ế t hồng y ỉ tiểu hòa thượng lương tiểu đao tô tử du trần chi mặc còn có tần phong vị này bắt đầu cả vườn xuân ý cuối cùng lại vứt bỏ cả vườn xuân ý tại không để ý nam nhân nhân dân thứ ba thanh kiếm ôn nhuận như ngọc đôi mắt thật là khiến người ta đánh đáy lòng bên trong thiết t đúng còn có điện n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhàn bút mực không nhiều cũng thật là lợi hại a chắc chợt thuận tiện nhà danh một chút điện n g ụ c ti thẩm phán chi lực quá b ộ t một chút đánh lên ít nhiều có chút không muốn mặt lý hưu đương nhiên là chết rồi chết l é n lén cùng tiểu tam ra đ ồ n g dạng hóa thành tinh quang tiêu tán sạch sẽ, sẽ về phần địa phủ mà đương nhiên là không tồn tại lương tiểu đao đốt giấy vàng cũng chỉ có thể là bản thân an ủi thôi tiên rơi kết cục a sau cảnh lớn vật chết không có ngũ cảnh tông sư cũng còn lại mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con hai canh giờ thời gian có thể chuyển vận bao nhiêu người tiến vào trời lung v ắ n cờ đoán chừng trừ lăng tiêu điện b á c h chiến tông cùng vân hải các ba đại phái người bên ngoài đều phải chết đi chưa chút huyết mạch một mặt là bởi vì song phương vĩnh viễn không có khả năng gặp lại một phương diện khác cũng là bởi vì đích sắc giết tiên giới không ít người đều nhanh giết không có lại thêm cùng dương kỳ quan hệ cùng dương tiện cuối cùng trước mắt ra tay giúp lý hưu chém giết hai á c nguyên nhân kết cục vẫn là không có đặt chân tất cảnh hơn nữa còn ở ra rắm nhân vật chính cũng không có khả năng không gì làm không được à liền ngay cả cuối cùng giải quyết chùm phản diện hay là phải dựa vào lấy dương tiện ra tay giú không sai biệt lắm liền nói đến nơi này đi chịu một đêm cũng không biết nên nói cái gì đ ú n g gần nhất giấc ngủ luôn luôn ngày đêm đ i ư nào vốn nghĩ mua chút thuốc ngủ cưỡng ép triệu hồi đến nhưng tiệm thuốc không bán có chút khó chịu nếu không hôm nay ban ngày dứt khoát liền không ngủ trực tiếp một hơi nhịn đến ban đêm trước mười giờ nhất định phải ngủ cũng không biết chịu không chịu ở nhân loại thật là một cái phức tạp động vật nói đến đây bên trong đột nhiên lại nhớ tới trong sách một chút tiểu nhân vật tỷ như cái k i a người nhẹ như y ế n một trăm dặm kỳ âm phủ đại hồng bảo phong vu tu đích thật là lao vương cái tia phong vu tu cảm thấy danh tự cũng không t h lắm dứt khoát liền lầy đến, đến dùng bạch vậy tên m g điện mục vương ti n chủ nhóm chính là ta nếu như muốn mở sách mới ta sẽ ở bên trong thông tri Hắc hắc, một đêm không ngủ chịu cái suốt đêm thật là có một đơn hơi say rượu ý tứ cũng không biết ta lúc nào có thể đi đồng dạng nghiên hội hao lấy biên tập tóc uống rượu nâng lên biên tập có cái chuyện lý thú nhi không thể không nói một chút sách bên trong hùng bản nhi kỳ thật chính là bằng vào ta biên tập hoán hùng làm nguyên mẫu ha ha nói ra cũng không sợ dù sao hắn cũng không nhìn thấy ân liền đến cái này bên trong không nói nhiều sách mới mở ra hẳn là sẽ có người thích có người không thích vô luận như thế nào ba lượng đều hy vọng mọi người nhìn thư thái mượn dùng sở cửa một câu. nếu như tại cuộc sống sau này bên trong rốt cuộc không nhìn thấy các ngươi chúc các ngươi sáng sớm tốt lành buổi trưa ăn ngủ ngon